Chương ngộ. tái sân trong của võ đường c ử u nguyệt đã lụn bại lúc này rõ ràng càng thêm thê lương tin tức lam dị hành chết vẫn chưa truyền tới nơi này nơi này vẫn t ĩ n h mịch như trước kia cửa lớn của võ quán vẫn còn đang mở nhưng bên trong lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì nhìn võ quán c ử u nguyệt gần ngay trước mắt hô hấp của nhuế băng vốn không có bất cứ sự thay đổi nào mặc dù vừa rồi toàn lực chạy như điên lâu như vậy lúc này đây lại trở nên có hơi rồn rập trên gương mặt như băng tuyết thoáng đỏ hồng nhuế băng hít sâu một hơi mũi chân điểm một cái thân hình giống như một con chim lớn lướt vào trong võ quán cửu nguyệt bên trong võ quán vắng lặng không có một ai nhuế băng bình tĩnh không chút sợ sệt đi thẳng vào bên trong ngược lại nguy nguyên bị nhuế băng s á c h trên tay lại không ngừng r i á o r i á c nhìn quanh mấy ngày này dưới sự chiếu cố của nhuế băng t i n h tình nguy nguyên trở nên hoạt bắt hơn trước không ít diệp t r ú n g đang chuẩn bị rời khỏi võ quán cửu nguyệt thương đột nhiên mở miệng diệp tử đứng đi vội tới đằng trước xem xem sao thế diệp trùng kỳ quái hỏi người đi xem thì biết giọng nói của thương quay quái ừ diệp trùng tuy đoán không ra thương đang dở trò quỷ gì nhưng trước giờ chưa từng nghĩ thương sẽ hại mình đối với diệp trùng mà nói cộng sự mà hắn tín nhiệm nhất trừ m ụ đó chính là thương thương có lúc hay dở chút cho quỷ nhưng đối với việc lớn tuyệt không làm ra việc quá giới hạn gì diệp trùng vừa đi ra khỏi phòng liền nghe thấy có tiếng bước chân cao thủ trong lòng diệp trùng k h é run người bình thường đi đường phần lớn đều là đặt phần sau bàn chân xuống trước sau đó mới tới phần trước bàn chân nhưng âm thanh này diệp t r u n g rõ ràng có thể nghe được là mũi chân phát lực diệp t r u n g thường là như vậy bởi vì mũi chân phát lực càng linh hoạt hơn thời gian phát lực ngắn hơn đổi hướng càng bất ngờ hơn nhưng đây là phương pháp chỉ có cao thủ sử dụng bởi vì cái này có yêu cầu khá cao đối với sức mạnh của mũi chân tiếng h chân mau chóng tới gần phía bên này diệp t r u n g dứt khoát đứng ở trước cửa phòng của lam dị hành dị giật đái lao hôm nay hai đệ tử của lam dị hành đều không có mặt trong võ quán không có ai đánh nhau cũng không sợ kinh động người khác hơn nữa diệp trùng đoán mấy người hoa thiên giai tới võ quán cửu nguyệt e rằng còn một khoảng thời gian kha khá thời gian vẫn khá dư dả hơn nữa thương muốn mình xem vậy nhất định có điểm đặc biệt tiếng chân càng lúc càng gần bốn mắt nhìn nhau ý đây không phải là cô gái mặc bộ đồ luyện công đó sao diệp trùng hỏi thương trong lòng cô gái mặc bộ đồ luyện công ha ha s ư ơ n g hô này hay diệp tử ngươi vẫn khá có sức tưởng tượng đó so với tên mục không có tình cảm đó vãn tốt hơn nhiều l ắ m a cô gái mặc bộ đồ l u y ệ n công hh ắ ắ thương ở trong đó cười như sắp té đến nơi nhìn diệp trùng trước mặt vẫn lạnh lùng nhưng lại thành thục thêm vài phần nhất thời giống như có gì đó chặn ngay cổ họng tuy có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không biết nói cái gì nhuế băng nhìn diệp trùng trừng trừng diệp trùng cũng không có ý né tranh tí nào tuy với hắn mà nói Yêu y cầu u của cô gái mặc gái bộ đồ l ệ nhưng công này k á quái là dị, n h trong lòng hắn, vẫn cũng ó chút cô chứ? câu. còn sách thực được, cười. hân thưởng đối với cô gái này. Anh, vẫn khỏe Nhuế nhẹ nhàng thốt Phụt, Nhuế nhịn không được, phì Nhuế hơi lung túng, thả túng, một Trung gật trên tay trong tay này. vẫn băng nỡ vẫn sống. Nguy Nguyên băng băng lung Nguy Nguyên đang nắm trong tay xuống. Nhưng gái đối đầu, với Diệp ra ra, bị sự chính tiếng cười này của nguy nguyên hóa giải sự ngượng ngập giữa hai người h ừ đích xác mà nói là sự ngượng ngập của nhuế băng diệp trùng gần như không có chút cảm giác nào sống sót với diệp trùng mà nói là một việc cực kỳ không tồi anh chính là y cờ nguy nguyên hai mắt phát sáng nhìn diệp trùng đúng diệp trùng trả lời vô cùng ngắn gọn tên đang chết không hiểu việc đời này lại chó ngõm vào lúc này diệp tử ngươi có thể tiêu diệt hắn đi thương nghiến răng nghiến lợi phẫn thận nói rõ ràng hắn cực kỳ bất mãn đối với việc nguy nguyên xuất hiện giữa hai người diệp trùng và nhuế băng đối với câu nói này của thương diệp trùng tự động lựa chọn bỏ qua nhưng nhuế băng hình như không hề bất mãn với cử động của nguy nguyên cánh tay trắng vươn ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của nguy nguyên nguy nguyên, nguyên lập tức như một con ngã cựu ngoan ngoãn bị nhuế băng xách bỏ ra sau lưng nguyên, nguyên đang thương dương mắt nhìn bóng lưng của băng tỉ nhưng cũng biết điều lựa chọn ngầm miệng đáp án hắn muốn có được nhất đã có được ta tìm người lâu lắm nhuế băng bình tĩnh nói tình ý trong lời nói lạnh nhạt ngay cả tên ngốc về tình cảm như nguyên, nguyên này cũng nghe ra được nhưng nguyên nguyên không sao ngờ được thần tượng của hắn lại là một tên còn ngốc hơn hắn về mặt tình cảm tìm ta tìm ta làm gì diệp trung có chút kinh ngạc hỏi nguyên Nguyên ở sau lưng nhuế băng không nhịn được chố mắt ra nhuế băng chua xót trong lòng vẻ mặt lại không lộ chút nào chỉ hờ hưng nói ta muốn ngươi cưới ta c à m của nguyên nguyên lập tức xem chút nữa là rớt xuống đất trời ạ trước mắt mình rốt cuộc là hai quái vật gì vậy chứ ngay cả bày tỏ tình cảm cũng cá tính như vậy quả thật là quá sốc rồi câu nói này của nhuế băng cũng khơi dậy hồi ức của diệp trùng đối với hành tinh lam hải khoảng thời gian sống ở nhà ông tiền trên hành tinh lam hải đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ sau khi hắn rời khỏi hành tinh r á c nhuế băng yên lặng nhìn diệp trùng không nói lời nào diệp trùng hồi t h â n lại nhìn nhuế băng trước mặt nói ý nghĩa của từ cưới này ta có thể hiểu sơ sơ nhưng vô luận từ góc độ nào hiện giờ nói chuyện này cũng không thích hợp diệp trùng từ con chim hiểu được kiến thức hầu hết người trên thế giới này đều lựa chọn một người khác giới sống chung tuy mình vẫn không thể hiểu triệt để tính tất yếu trong đó nhưng diệp t r u n g đã không còn bài xích như trước kia nếu như phải lựa chọn một người khác giới để sống chung cô gái mặc đ ồ luyện công màu trắng trước mặt này có lẽ là một lựa chọn không tồi ít nhất có thể luyện tập cận chiến với mình diệp t r u n g nghĩ như thế là đương nhiên tại sao vẻ mặt nhuế băng cuối cùng có hơi thay đổi nhưng rất mau liền khôi phục bình thường ta còn có rất nhiều việc phải làm trong mắt diệp t r ù n g lóe lên một tia sắc cơ hắn nghĩ tới cha lúc nào làm xong nhuế băng hỏi tình hình không rõ vẫn không sao đưa ra được kết luận diệp t r ù n g trả lời ta cùng đi với ngươi trong lời nói của nhuế băng lộ ra sự kiên định nguy nguyên đã hoàn toàn há h ố c mồm chẳng lẽ hai người trước mặt là hai cái quang nghĩ trí cảm diệp t r u n g lắc đầu năng lực của cô không đủ thấy nhuế băng muốn nói gì diệp t r ù n g tiếp tục nói cô không biết điều khiển con giáp nhuế băng trầm mặc diệp tử có rất nhiều người đi về phía này thương mặc dù rất không muốn làm phiền diệp trùng và nhuế băng lúc này nhưng không hề không biết phân nặng nhẹ có người tới rồi ta phải đi đây diệp trùng gật đầu với nhuế băng xoay người mũi chân phát lực giống một con vượn biến dị leo lên hẳn ra đợi nhuế băng vội vàng kêu lên lúc này bóng đêm đã buông xuống hàm ra giống như ưu linh mau chóng biến mất trong màn đêm tòa nhà tổng hội y học hành tinh xí phong phòng quang não điều khiển chính rộng lớn trên đỉnh tòa nhà lúc này lại có một gã đàn ông ở trong đó vô luận là cơ cấu nào phòng quang não điều khiển chính đều là chỗ hạch tâm nhất sự bảo vệ của nó cũng là nghiêm mật nhất trước cửa phòng quang não điều khiển chính có người chuyên canh giữ muốn mở phòng quang não điều khiển chính cần mấy lớp khóa mật mã mấy quyền hạn này cũng chỉ có trong tay mấy người cấp cao nhất may mà quang não điều khiển chính hiện giờ có chức năng bảo trì trí năng tự động cực hiếm khi xuất hiện việc cần người bảo trì cả một tầng cao nhất của tòa nhà tổng hội y học đều là phòng quang nao điều khiển chính bên trong vắng vẻ ngoại trừ năm cái quang nao điều khiển chính cao cấp cái gì cũng không có diệp trung cũng không biết từ đâu tìm được một cái ghế hài lòng ngồi ở đó bên cạnh l à thương thấy không gian bên trong phòng quang nao điều khiển chính đủ rộng thương liền nhao nhao đòi ngoài đ ổ i gió nghĩ rằng vương vi hành trở về phải tới tổng hội y học diệp trung và thương bàn bạc một phen liền dứt khoát tới tòa nhà của tổng hội y học mà phòng khiển quang não điều cả tổng hội y học của hành tinh sĩ phong đã sớm bất chi bất giác nằm trong sự điều khiển của thương lợi dụng một cái quang não điều khiển chính dự bị diệp t r u n g mở con chip lam dị hành để lại hấp tấp xem qua một lượn diệp t r u n g không khỏi thầm khen trong lòng lam dị hành nhìn giống khúc gỗ thật ra là người thận trọng trong con chim này bắt đầu từ cơ bản của cơ bản tới kỹ xảo cao cấp nhất tạo thành một hệ thống cực kỳ hoàn chỉnh cho dù là một người không có bất cứ cơ sở võ thuật nào cũng có thể theo như trên đó từng bước một học tập bên trong còn có rất nhiều thể hội tâm đắc của bản thân lam dị hành mỗi một động tác đều có hình ảnh do chính bản thân lam dị hành biểu diễn một chiêu một thức không cái nào không giảng giải rõ ràng dị thường khác hẳn sự tùy tiện khi truyền thụ cho mình đây là tư liệu võ thuật có ích nhất đối với diệp trùng tính tới nay sở học của diệp trùng vốn dĩ thiếu tính hệ thống tất cả kỹ xảo hiện nay của hắn bất quá cũng chỉ là mấy thứ linh tinh mô phỏng từ người khác chỉ là phối hợp với tố chất thân thể siêu cấp của hắn cũng có thể phát huy uy lực khá mạnh gặp phải cao thủ bình thường đích sắc không thành vấn đề nhưng nếu gặp phải cao thủ giống như mấy cao thủ trong hắc giác đó diệp trùng sẽ nuốt không trôi c o ngoại chim này, đối với loại này, n ư ờ i kinh nghiệm thực chiến có thực cùng h vô p n như、diệp、Trùng mà nói, không lượn, Trùng liền cảm thấy có rất nhiều không nghĩ nghi g gì giá. không giờ phú Diệp Diệp khác Chỉ thấy chỗ hoặc hoặc hiểu lúc trước không có nghĩ tới vật một rất mà cảm là là có có vô báo l qua rõ ràng, sáng sủa. Ngoại sủa. trừ cơ nhục quái dị đó của lam dị hành cần dùng phương pháp huấn luyện đặc biệt trong thời gian dài các thứ khác đối với diệp trùng mà nói nắm bắt cực nhanh mà cơ nhục quái dị đó diệp trùng không hề định luyện tập sức mạnh của bản thân hắn vốn đã lớn mà ở phương diện khống chế chính xác cơ nhục cho dù so với lam dị hành cũng không thua kém chút nào nhưng một số thủ pháp dùng lực trong đó lại có ích không ít cho diệp trùng một buổi tối trình độ võ thuật của diệp trùng lại xảy ra sự thay đổi về chất đương nhiên đối với một điểm này diệp trùng hoàn toàn không có khái niệm hắn hiện giờ vẫn đắm chìm trong thế giới kỳ diệu đó miêu tả về giới giả trong con chịp đó cũng làm hắn động tâm không thôi nhưng tuy thực lực của hắn hiện giờ cực kỳ mạnh mẽ nhưng không biết tại sao vẫn không thể hội được bất cứ cảm giác có khả năng liên quan tới cảnh giới giới này may mà diệp trùng cũng không để ý trong con chim lam dị hành cũng nói rõ sức mạnh của giới giả không phải là tuyệt đối một điểm này thì diệp trùng đã có sự thể hội sâu sắc đủ hình đủ dạng cường giả diệp trùng từng thấy qua vô luận là cận chiến của h ắ c giác công kích tầm xa chính xác đáng sợ của hiệp hội sư sĩ còn có thuật thừa sư thuật thừa sĩ của tông sở ngụy dị dị thường tất cả đều không có cường đại tuyệt đối thậm chí loại thủ đoạn điều bồi xuất quỷ nhập thần đó của quản phong tử ngay cả mình cũng không cách nào thoát khỏi sự ám toán của nàng diệp trung tin tưởng nếu như quản phong tử muốn cho mình chết thì phương pháp nàng ta có thể dùng quả thật là quá nhiều càng xâm nhập sâu vào học tập con c h í m quản phong tử để lại cho mình cảnh giác của diệp trung đối với nghề nghiệp điều bồi sư này cũng càng lớn đây thật là một đám người đáng sợ a loại nghề nghiệp không muốn người ta biết giống như điều bồi sư rốt cuộc còn có bao nhiêu ai có thể biết được trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu cường giả sức mạnh nằm ở chỗ v ậ n dụng đây là đạo lý mà diệp trùng đã biết từ rất sớm điều bồi sư sức c h ó i gà không chặt cũng có thể giết chết một giới giả dễ như trở bàn tay màn đêm dày đặc cả hành tinh sĩ phong đã bị ánh đèn đủ màu sắc chiếu sáng hành tinh sĩ phong tổng cộng có ba khu hành chính khu thiên điệu diệp trùng đang ở hiện giờ chính là một trong số đó mỗi khi tới cuối thu ở nơi này đều có thể nhìn thấy bóng dáng vô số loài chim kết thành đàn di trú cảnh vật h o à n tráng đẹp như một kỳ quan chỉ là lúc này vẫn là giữa thu du khách muốn nhìn thấy cảnh tượng chim chóc tề tịu chắc chắn là phải thất vọng quay về rồi khu thiên điệu là khu hành chính có kinh tế phát triển nhất của hành tinh s i phong cảnh vạn ngọn đèn vào buổi tối cũng là một cảnh quan nổi tiếng của địa phương mỗi khi trời tối trên trời lại trôi nổi rất nhiều ngọn đèn bay thoát tần thoát hiện đủ loại màu sắc tạo hình kỳ lạ khi mấy mươi vạn ngọn đèn bay trôi nổi trên không khắp cả khu thiên điệu bầu trời sao cũng trở nên xinh đẹp hơn phần lớn mấy ngọn đèn bay này do dân địa phương tự phát làm thủ công do có hệ thống động lực rất nhiều ngọn đèn di động thậm chí còn trôi nổi cả mấy năm để không ảnh hưởng giao thông trên không vào ban ngày mấy ngọn đèn này đều trang bị thiết bị định giờ mỗi khi trời sắp sáng chúng sẽ tự động dừng trên một số nóc nhà mà do dân địa phương yêu thích đèn bay hầu hết nóc nhà đều dành một khoảng trống để cho đèn bay lắp xuống đương nhiên giao thông buổi tối cũng sẽ trở nên khá khó khăn mấy ngọn đèn bay này tuy dễ nhìn nhưng là chướng ngại vật không hơn không kém may mà mấy ngọn đèn bay này quả thật quá nổi bật trong đêm tối nên không dễ xảy ra sự cố nhưng vừa nghĩ tới trên trời khắp nơi là thứ đồ chơi này điều đó chắc chắn cũng làm người ta sinh ra cảm giác bước đi khó khăn nhưng nếu như có thể điều khiển quang giáp ra ngoài ban đêm vậy đương nhiên cũng có nghĩa là trình độ điều khiển quang giáp của ngươi đã khá lắm rồi thông qua kính tầng mái của tòa nhà tổng hội y học nhìn biển đèn bên ngoài điểm sáng đung đưa làm người ta say sưa diệp t r u n g hoàn toàn từ trong con chim hồi thần lại bởi vì kỹ xảo cuối cùng chính là chiêu thức tự sát hôm đó làm dị hành phát động nghĩ tới màn xương máu đầy trời đó diệp t r u n g không biết tại sao trong lòng dâng lên vài phần cảm giác không muốn nhìn thấy nhưng rất mau loại tình cảm này bị hắn đè nén xuống hắn vẫn tỉ mỉ xem qua một chiêu cuối cùng này hắn lúc này mới hiểu trong màn xương máu hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì dùng tiềm năng kích thích sức mạnh tích lũy của gân thịt làm cho gân thịt không sao chịu nổi xảy ra đứt đoạn gân thịt đứt đoạn dưới sự thôi thúc của năng lượng tích lũy trở nên cực kỳ cứng rắn có thể trong nháy mắt đánh xuyên tấm hợp kim dày năm cm nhưng kéo theo đó là cái chết của người sử dụng chẳng trách là chiêu cuối cùng diệp tử thương đột nhiên nói ta có một kế hoạch ngươi tới đây xem giọng nói nghiêm túc làm diệp trùng không cách nào làm lơ kế hoạch gì diệp trùng vừa hỏi vừa bỏ con chịp vào lại túi của mình ngươi xem đi quang não điều khiển chính trước mặt diệp trùng mau chóng xảy ra biến hóa hiện ra một kế hoạch chi tiết diệp t r ú n g nhìn sơ qua một lượn không thể kiềm được một hơi lạnh từ đáy lòng dâng lên chương hai trăm linh hai hỗn loạn có xếp đặt thượng không giống kế hoạch phức tạp chính xác của mục kế hoạch của thương thường vô cùng đơn giản nhưng những kế hoạch đơn giản như vậy lại thường làm diệp t r ú n g không sao xem nhẹ được con đường mục đi là đường đường chính chính dùng sức để thắng lấy lượng lớn tính toán chính xác làm hậu thuẫn c ò n thương lại đột phá thường quy không theo lẽ thường nhưng tính hợp lý của nó cũng không cho phép hoài nghi chỉ là nó xây dựng trên sự nghiên cứu thâm sâu đối với nhân tính phần kế hoạch trước mắt diệp trùng này càng giống như thế nói thực diệp trùng không hề có thành kiến với loại phong cách này của t h ư ờ n g ngược lại còn vô cùng thích gần như lần nào diệp trùng đều cảm thấy mình hiểu được rất nhiều thứ không hiểu không biết tại sao loại phong cách này của t h ư ờ n g diệp trùng không sao mô phỏng được hiểu biết của hắn với sự đời lãnh ngộ về nhân tính đạt tới mức độ không thể đạt tới nhưng hắn cũng có thứ mục thương không có thí dụ bản năng chiến đấu thí dụ năng lực học tập cho dù là ở hoàn cảnh tàn khốc như ở trên hành tinh r á c diệp trùng cũng có thể tự mình sinh tồn chính là nhờ tác dụng của hai loại năng lực này năng lực học tập siêu mạnh của diệp trùng cho dù là mục thương cũng có lúc nhịn không được mà khen ngợi mỗi khi trải qua một lần chiến đấu diệp trùng đều trở nên mạnh hơn thành thục hơn càng lúc càng hiểu rõ thế giới này cũng làm cho tâm trí của diệp trùng càng trở nên thành thục đương nhiên đây chỉ là tương đối dù sao đối với người bình thường diệp trùng vẫn không đủ lắm một người cách xa nơi đông đúc ồn ào khi hắn vừa bước vào đời thường thường coi thường quy tắc đời thường điều này không hề có gì không được bởi vì chỉ là không quen thuộc mà thôi một khi hắn từ từ dung nhập vào đời thường thì sẽ dần dần bị một số thứ của đời thường trói buộc và lúc này để có thể thoát khỏi quy tắc của đời thường thứ cần đã không chỉ là dũng khí mà còn cần trí tuệ thương là một người hướng dẫn tuyệt vời của diệp trùng vẫn luôn không thiếu loại trí tuệ tà ác này cho nên sau khi diệp trùng nhìn thấy phần kế hoạch này sau lưng mới phát lệnh cả kế hoạch này vô cùng đơn giản chỉ là phân tích một chút tình trạng đan sen của ba phe hát giác hiệp hội sư sĩ và tông sở ở hành tinh xi phong mà chính loại trạng thái này lại cho diệp trùng cơ hội để lợi dụng chỉ cần diệp trùng khóe đục nước ba phe đại chiến vậy áp lực bọn họ gây cho diệp trùng cũng sẽ giảm mạnh dùng lời của thương mà nói muốn làm cho bọn họ không còn tinh lực chú ý tới ngươi vậy phải tìm chút việc cho bọn họ làm điểm này diệp trùng vô cùng tán đ ộ n g loại tư thế chủ động tấn công này cũng chính là thứ diệp trùng thích nhất nắm chắc vận mệnh trong tay mình đây là dấu ấn khó phai được hắn khắc ghi vào trong xương cốt khi ở hành tinh giác nhưng điểm quan trọng nhất trong cả kế hoạch chính là làm thế nào để tạo ra một cục diện hỗn loạn mà đây cũng là chỗ diệp trùng thấy kinh hãi nhất kế hoạch của thương là lợi dụng mạng mô phỏng lợi dụng mức độ này không hề là lợi dụng phạm vi nhỏ mà là lợi dụng phạm vi khá lớn mạng mô phỏng của hai mươi ba hành tinh Bao cả hành tinh、si、Phong trong hàm là là hành tinh cả đó, chính diệp trung bây giờ đã sớm không phải là thiếu niên không biết tí gì cuộc sống trên đời này như lúc trước từ lần mục thương tấn công la ra đó diệp trung bắt đầu hiểu vai trò của mạng mô phỏng trên thế giới này vô luận là ở thiên hà nào mạng mô phỏng đã sớm thẩm thấu vào các ngành nghề quan hệ với các phương diện như giao thông thông tin tài chính v v mạng mô phỏng tê liệt cũng tức là có nghĩa cả thế giới đều loạt lên đương nhiên khống chế trạng thái này trong 23 hành tinh một mặt có thể khống chế cục diện của mạng mô phỏng tốt hơn mặt khác cũng có thể làm cho ba phe không quá hoài nghi dù sao hành tinh sĩ phong là một hành tinh trong số đó không thể không nói một chiêu này của thương cực kỳ độc ác cuộc sống của hai mươi ba hành tinh trong năm ngày bị đảo lộn toàn bộ là khái niệm gì chỉ nghĩ thôi cũng làm người ta cảm thấy khủng bố chỉ sợ tới lúc đó muốn không hỗn loạn cũng không được mà trong sự hỗn loạn này thừa nước đục thả câu càng thích hợp hơn cho dù là người lánh khóc như diệp trùng khi nhìn thấy kế hoạch này cũng không khỏi lạnh s ố n g lưng hít sâu một hơi diệp trùng lại không thể không sâu sắc khen ngợi kế hoạch này lần đầu tiên chủ động công kích đương nhiên phải hoành tráng tí rồi t h ư ờ n g có vài phần hài hước dí dỏm tâm trạng của diệp trùng cũng không khỏi bình hòa hơn hắn vẫn chưa vĩ đại tới mức lo lắng cho sự sống chết của người khác đây chỉ là một trận chiến người thực thi cụ thể kế hoạch này là diệp trùng và m ụ tuy thương cũng muốn tự mình đạo diễn nhưng biết làm sao năng lực tính toán của hắn đối phó loại tình cảnh này vẫn hơi yếu tới lúc đó rất có khả năng sẽ xảy ra va chạm với rất nhiều hôi vực l ĩ n h giả đ ỉ n h cấp ngay cả mục ũ n g không dám nói năm chắc một trăm phần trăm kế hoạch này thông qua đánh giá của m ụ không cần phải bàn cãi mục rõ ràng cảm thấy vô cùng hứng thú với kế hoạch rất có tính khiêu chiến này diệp trùng cũng có thể nghe ra được sự hưng phấn trong lời nói của một kẻ vẫn luôn không lộ cảm tình ra ngoài l à thương ngược lại thương lại lui vào sau hậu trường hơn nữa mục đồng thời còn có một nhiệm vụ đó chính là nhân cơ hội lấy tất cả tư liệu liên quan tới cha của diệp trùng bắt đầu giọng nói vĩnh viễn lạnh lùng của mục vang vọng trong tầng đỉnh của tòa nhà tổng hội y học đúng bảy giờ tối ngày mười lăm tháng bảy thời gian làm tất cả mọi người trên hành tinh xi、si、phong đều ghi nhớ cũng chính trong ngày này một loại vi rút mạng mô phỏng cực mạnh với tốc độ kinh người quét qua toàn mạng mô phỏng đây là một trận thai h ỏ a khổng lồ một trận thai h ỏ a đột ngột mọi người đột nhiên phát hiện mình dường như trở về xã hội nguyên thủy thông tin giao thông đã hoàn toàn hỗn loạn ngay cả mua bán người ta cũng không thể không tự mình chạy tới cửa tiệm để mua chỉ là lúc này mọi người mới phát hiện cửa tiệm mô phỏng quen thuộc ngày thường ở trong hiện thực lại không biết địa chỉ ở đâu cả xã hội lâm vào hoảng loạn thông tin đứt đoạn không chỉ làm chính phủ địa phương không cách nào đưa ra sáng kiến hữu hiệu hơn nữa còn làm cho chính phủ các cấp của thiên hà khác muốn cứu viện cũng hữu tâm vô lực quá hỗn loạn rồi mọi người cảm giác như ngày tận thế đã tới mọi thứ ngày thường nhìn bình thường lúc này mọi người mới biết quý trị an xã hội mau chóng tồi tệ không có sự hỗ trợ của hệ thống giám thị thành thị vài người của cục cảnh sát phải đối diện loại tình trạng trăm năm khó gặp một lần này quả thật là lực bất toàn tâm trong nháy mắt thiên n đ ư ờ gần xa vào đ ị như, như, như tất c cả các hành tinh có tiếp xúc với khu vực này đều lập tức cắt đứt mọi liên hệ với hai mươi ba hành tinh này sợ mạng mô phỏng của địa phương cũng đối diện với cảnh nộ thế này mà đồng thời gần như ngay lập tức các loại thông ổ c ứ cứu cứu. c hoạch cũng nước đầu viện giải lên hành động giải cứu. Nhưng bắt đây cũng là kế k h xa không cứu được lửa gần, du hành giữa các du lửa giữa gần, hành hành tin h thức chính thời phút, chui hàm Trung trong cần gian. là vào giờ Diệp mau ra, 7 5 bắt đã ầ u quang quang hành hắn. Hắn bây giờ phải tìm được quang giáp lẻ thẻ hoặc nhóm nhỏ phê. Thông động săn trong tin được đ một giờ giáp giáp bắt bây bà tìm của của lẻ hoàn toàn bị tê liệt trong tình trạng thế này cho dù là mục thường cũng không cách nào thực hiện chuyển tín hiệu cự l y dài tất cả trạm tín hiệu sung mạch của hành tinh sĩ phong đã hoàn toàn tê liệt mục đích chủ yếu nhất của việc này là để cho quang giáp của ba thế lực lớn không thể nào liên lạc với nhau điều này cũng làm cho ưu thế đoàn thể của đối phương giảm tới mức thấp nhất chỉ cần đừng gặp được đội ngũ lớn quang giáp diệp trùng căn bản không cần lo sợ nhưng đồng thời chỉ cần một khi ra tay tuyệt không thể để lại nhân chứng sống nếu không cũng tức là công sức lúc trước đổ sạch 7 giờ 5 phút mà n đêm đã che phủ toàn bộ khu thiên điều công năng chống tìm kiếm xuất sắc của hàm gia lúc này cũng làm nó thành một thích khách gần mình trong bóng đêm cho kẻ địch một k í c h trí mạng bất cứ lúc nào vô luận là hàm g i a hay thủ hộ lúc này đối với mấy quan giáp g lẻ thẻ của địch đều là tồn tại khủng bố mục lúc này vẫn phải ở cùng với diệp trùng diệp trùng cần mượn hệ thống quét hình siêu cấp của mục để tìm quan giáp g lẻ thẻ của ba thế lực cho nên thời gian của diệp trùng cũng không hề dư giả không có mục chủ trì chỉ sợ loại vi rút đó rất mau sẽ bị mấy hôi vực l ĩ n h giả cao minh đó đánh bại vi rút không có mục ở đằng sau không chế chẳng qua chỉ là sinh vật biến dị không có nanh vớt diệp t r u n g chỉ có một tiếng sau một tiếng mục phải trở về tòa nhà tổng hội y học khống chế cục thế trên mạng mô phỏng trên không trung có vô số quan g i ắ p đang bay tung lun tình trạng giao thông hỗn loạn mọi người lập tức phát hiện mấy ngọn đèn bay bình thường xem ra vô cùng đáng yêu lúc này lại làm người ta cảm thấy căm ghét sâu sắc lúc này vi rút chỉ mới vừa phát tác mạng mô phỏng cũng vừa mới lâm vào hỗn loạn rất nhiều người căn bản không hiểu xảy ra việc gì chỉ là tình trạng giao thông biến thành tệ hại bạo động vẫn chưa xảy ra vẫn may của diệp trùng không tồi vừa bay ra khỏi tòa nhà tổng hội y học liền phát hiện một cái tinh diễm của h ắ c giác rõ ràng thông tin đột nhiên bị cắt đứt cũng làm cho sư sĩ của h ắ c giác này vô cùng bất ngờ vẻ mặt hốt hoảng muốn trở về khoe miệng của diệp trùng nổi lên một tia cười lạnh h ắ c giác vẫn luôn truy bắt hắn làm hắn cực kỳ không thoải mái chỉ là biết do thực lực hai bên t r ê n h lệch quá lớn diệp trùng mới ly trí lựa chọn phòng thủ nhưng tình huống giống thế này nếu như mình còn không ra tay vậy chính là kẻ ngốc không hơn không kém luận thực、lực. diệp t r u n g tin tưởng chỉ cần không gặp phải quái vật cấp bậc giáo quan đối với sư si hắc giác bình thường diệp t r u n g không ngại chút nào mà tính nhận mình của hàm g i a và hệ thống quét hình siêu mạnh của mục cũng làm hắn chiếm hết ưu thế trong trận chiến này hàm g i a giống như ưu linh di động lặng lẽ trong bóng tối động cơ của hàm g i a là lấy xuống từ ngư là kiệt t á c của chính tay đại sư phật、dịch. tính năng xuất sắc tuyệt đối là trình độ hạng nhất hơn nữa phối hợp với linh kiện bằng xương siêu mạnh thể hiện ra cho dù là diệp trùng cũng cực kỳ yêu thích tốc độ chín h là một con số cực kỳ khủng bố không cần phải bàn cãi diệp trùng giống như lại trở về với tình cảnh săn bắt khi còn ở hành tinh r á c chỉ là hắn hiện giờ không phải điều khiển ôn n g i hoại n g i r a c ố i mà là quan giáp toàn cốt gần như làm cho tất cả sư sĩ đỏ mắt mà con mồi của hắn cũng không phải là mấy sinh vật biến gì đó mà là sư sĩ mạnh mẽ có trí tuệ giống như mình hàm ra mau chóng tới gần cái tinh diễm đó đối phương rõ ràng vẫn chưa chú ý tới trên trời của hành tinh xí phong đã hoàn toàn loạn cả lên vô số quang giáp giống như r ồ i không đầu loạn n h á o nhào điều này cũng gây trở ngại rất lớn cho tốc độ tiến lên của cái tinh diễm này bám sát cái tinh diễm này khoảng cách hai bên chỉ là ba trăm mét đôi tay của diệp trùng ở trên bàn điều khiển bóng cử động hai lưới đao xoáy hai lưới khóa mục tiêu tự động phát cha tiếng ma s á t veo veo sắc nhọn với không khí cực kỳ chấn nhiếp tâm thần vẽ nên hai đường con cực lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt cái tinh diễm này hai lưới đao xoáy hai lưới khóa mục tiêu tự động này lấy xuống từ xương chi vịnh thán điệu diệp trùng vẫn luôn rất ít dùng tới cơ gia thiết kế hai cái vũ khí hỗ trợ này khá là độc đáo thứ giống như đao từ trường siêu tần tăng cường lực sát thương của nó rất lớn mà tốc độ 10 h i t ở trên vũ khí không phải loại năng lượng cũng làm người ta hoảng sợ sư sĩ của hắc giác trước giờ không có thứ v ứ t đi hai vật thể bay bất minh đột nhiên xuất hiện tuy có làm hắn kinh ngạc nhưng hắn cũng đưa ra phản ứng chính xác tinh diễm tuy có năm khẩu xạ kích ngầm nhưng xạ kích không hề là sở trường của hắn trong thời gian cực ngắn hắn vẫn chọn được phương thức xử lý n ắ m chắc nhất khiên chắn trên tay trái gặt ngang chính xác đánh bay một cái lưới đao xoáy đồng thời lưới đao cong ở cạnh ngoài tay phải cũng nhẹ nhàng đánh trúng lưới đao xoáy còn lại trong khoảnh khắc có thể trái phải đồng thời đánh trúng hai lưới đao xoáy tốc độ cực nhanh không thể không làm người ta khen ngợi công phu chiến đấu cao siêu của sư sĩ hát giác nhưng diệp t r u n g vốn không định dựa vào hai lưới đao xoáy này mà có thể giết chết đối phương giữa sư sĩ của ba phe thế lực hắn hiểu sâu nhất sư sĩ của h ắ c giác ngay khi sư sĩ h ắ c giác này đánh trúng hai lưới lao s u á y diệp trùng đã lẳng lặng vòng ra sau tinh diễm hai thay t h ù y thủ màu đen vẽ nên hai đường cong cực kỳ đẹp mắt như tia chấp chém tới cái tinh diễm này sư sĩ này tới lúc này mới kinh ngạc phát hiện sau lưng có người nhưng hắn quả nhiên cũng tuyệt vời cho dù trong tình huống thế này mà vẫn có thể có phản ứng diệp trùng tin rằng sư sĩ trong cái tinh diễm này tuyệt đối là tinh anh trong một tổ nào đó khéo léo xoay nhẹ quan giáp g hai nhát bổ dọc không chút màu mẹ của hàm ra bị hắn dùng hai thanh đao t ử trường thanh đao t ử trường siêu tần trên lưng tinh diễm chặn lại t ỉ n h một tiếng đánh vào kim loại vang lớn lên mà trong tiếng động này hai thanh đao t ử trường siêu tần này bị trẻ thành hai đoạn đao t ử trường siêu tần chưa kích hoạt cực kỳ yếu ớt nhưng sư sĩ ư s này cũng nhân cơ hội mà thoát được chiêu này hắn nhân thế mượn sức mạnh này khéo léo xoay người lúc này mới nhìn rõ quan giáp ở trước mặt tuy hắn làm người bình tĩnh nhưng khi nhìn rõ cái quan giáp g này cũng nhìn không được mà thất thanh la lên đây đây không phải chính là cái quan giáp g toàn cốt mà mọi người vẫn đang tìm kiếm đó sao f năm mươi tám số hiệu này đột nhiên thoáng hiện trong lòng hắn trong lòng hắn lại run sợ không gì so sánh được hắn phảng phất như ngửi thấy một chút mùi vị không bình thường trong đó chương hai trăm linh ba hôn l o ạ n có xếp đặt chung nhưng hắn đã không có bất cứ cơ hội nào để suy nghĩ xem trong này rốt cuộc có âm mưu hay không trời xoay đất chuyển hắn cảm thấy c h o á n váng quan giáp g trong khoảnh khắc mất đi không chế chính là hàm gia nhân có thế con người lên gối thúc tới cú này cực nặng diệp t r u n g hơi t i ế c nối u lúc đó tại sao không gắn gai trên vị trí này nếu không chỉ riêng cú này cũng có thể làm đối phương mất đi năng lực chiến đấu tên sư sĩ của h ắ c giáp này kinh nghiệm phong phú hắn biết đây là phản ứng bình thường khi quan giáp g chịu trọng kích quan giáp chịu trọng kích sẽ xuất hiện trạng thái mất điều khiển cực ngắn mà lúc này thứ cần nhất là bình tĩnh bởi vì tiếp theo đó chắc chắn là sát chiêu của đối phương càng sớm có thể điều khiển quang g i ắ p cũng có nghĩa là s á t suất sống sót của mình càng lớn cách nghĩ thì đẹp nhưng hiện thực lại t à n khốc dưới sự chui rèn của mục thương s á t suất diệp trùng xảy ra sai lầm đã bị ép tới giá trị cực nhỏ cơ hội thế này đặt trước mặt diệp trùng diệp trùng thế nào lại bỏ qua ngay trong khoảnh khắc diệp trùng đánh chung đối phương động cơ của hàm da đã sớm mở ra hết tốc độ của hàm da đột nhiên nâng tới mức cao nhất trong khoảng cách ngắn như vậy tốc độ chín h ế tuyệt t đối là cực kỳ khủng bố trong đồng tử hoảng sợ của sư sĩ hắc giác chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh thoang qua ánh mắt vốn bình tĩnh cũng không sao giữ được nữa đối mặt cái chết người có bình tĩnh hơn c h ỉ e cũng sẽ không thể bình tĩnh như không được soẳng cạnh bên sắc bén của tấm khiên chắn của hàm g a giống như thủy thủ rạch riết hầu của cái tinh diễm này tấm khiên chắn do vậy của thiết mãng tích làm thành cực cứng cạnh bên đã sớm được diệp trùng mài đến nối cực kỳ bén nhọn vừa chạm liền đi hàm g a lúc này cực giống một thích khách chính ngay lúc sư sĩ trong buồng lái vẫn đang vui mừng vì mình còn sống hắn đột nhiên nghe thấy tiếng rít thê lương cho dù ở trong hoàn cảnh như vậy trong lòng hắn vẫn hơi kỳ quái đây không phải là hai vật thể bay bất minh vừa rồi bị mình đánh bay sao hai cái lơi ư đao xoáy tự động khóa mục tiêu một t r ư ớ c một sao rít lên bay về phía tinh diễm đã hoàn toàn mất đi k h ô n g chế cổ họng là vị trí trọng điểm bảo vệ của quang giáp hình người chỗ này là đầu mối chuyển giao mạch quang bên trong quang giáp một khi bị đánh trúng vậy cũng tuyên cáo cái quang giáp đó bị phế rồi sư sĩ hơi có chút thưởng thức sẽ không để vị trí yếu ớt mà quan trọng như vậy lộ ra trước kẻ địch nhưng sư sĩ này giờ đây lại chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn hai vật thể giống như phi tiêu không ngừng phóng lớn trong mắt hắn đao xoáy tự động khóa mục tiêu giống như tên gọi có chức năng tự động khóa mục tiêu binh lưới lao xoáy đầu tiên chính xác đánh trúng cổ họng tinh diễm ngay chỗ vết thương vừa bị khiên chắn của hàm da r ạ c h ra u i lực kinh người do tốc độ 10 hết mang lại lúc này thể hiện ra rõ ràng nhanh tựa sao băng một tiếng văng to phần cổ lộ ra trong không khí của tinh diễm hiện ra vết đứt hình răng cưa không có quy tắc đồng thời vô số mảnh vỡ bắn ra từ phía thanh thế đáng sợ làm người ta không khỏi cảm thấy cần cổ phát lạnh lưới lao xoáy thứ nhì giống như một con ong có linh tính thực hiện một sự điều chỉnh cực nhỏ trên không ông ông bay về phía tinh diễm đã mất điều khiển sư sĩ trong tinh diễm lúc này đã không còn chút huyết sắt nào trong ánh mắt đã d ã rời của hắn lưới lao xoáy này chính xác từ vết thương nơi cổ của tinh diễm bay vào trong tinh diễm vang lên một loạt tiếng kim loại va chạm dày đặc đồng thời còn kèm theo một tiếng kêu thảm thiết rồi lập tức im lặng vài giây sau từ vết thương nơi cổ tinh diễm bay ra một vật chính là lưỡi đao xoáy tự động khóa mục tiêu mới bay vào đó hai lưỡi đao xoáy giống như hai con chim về tổ ngoan ngoan bay tới trên người hàm ra tiếp theo đó một tiếng oành vang lên tinh diễm phát nổ trước mắt diệp trùng xem ra lưỡi đao xoáy thứ nhì vừa rồi đã phá hoại hệ thống năng lượng của quang giáp đối phương thời gian một tiếng đồng hồ không dài nhưng may mắn của diệp trùng tốt không ngờ quan giáp g của ba thế lực lớn diệp trùng lại không bỏ sót bên nào từ một điểm này cũng có thể nhìn ra ba phe thế lực đều tích chữ trọng binh ở hành tinh xi、si、phong mức độ xem trọng đối với diệp trùng cũng có thể thấy được chút nào đó đánh lén trong bóng tối cần phải có là xuất kỳ bất ý nếu như không phải liên lạc đã hoàn toàn bị cắt đứt diệp trùng nào dám thoải mái một mình thu thập mấy quan giáp g linh t i này h n như vậy hai cái quan giáp hàm ra và thủ hộ được diệp trùng thay đổi sử dụng hiệu quả đều không tồi ít nhất tới hiện giờ vẫn chưa từng mất một mục tiêu nào quan giáp g của ba phe trong hoàn cảnh này khó đối phó nhất là quan giáp g của tông sở tiếp theo là h ắ c giác còn dễ nhất là của hiệp hội sư sĩ đây vô nghi là một đêm giết chóc diệp trung hiện giờ đã xử xong m ộ ư ơ i ba quan giáp g trong đó ba cái là thần thức của tông sở bốn cái là t ì n h diễm của h ắ c giác sáu cái là bạch khả của hiệp hội sư sĩ có thể nơi là chiến tích tuyệt vời một tiếng đồng hồ sắp tới rồi diệp trung đã trở về tòa nhà của tổng hội y học ở chỗ này mục phải cùng mấy hôi vực l ĩ n h giả đ ỉ n h cấp đó tiến hành giao tranh trên một chiến trường khác diệp trung vốn muốn đứng xem cuộc chiến mô phỏng trăm năm khó gặp một lần thế này nếu như không thể tự mắt nhìn thấy vô luận nói thế nào cũng là một việc làm người ta vô cùng nối tiếc nhưng yêu cầu này của diệp trung lại bị mục cự tuyệt lý do là hắn không cách nào bảo đảm sự an toàn của diệp trung từ điểm này có thể thấy được sự xem trọng của mục đối với mấy hôi vực l ĩ n h giả có khả năng xuất hiện này bên cạnh mục đặt rất nhiều thanh năng lượng dự bị chẳng có cách nào diệp trùng chỉ đành ở bên cạnh đợi tin tốt của mục không nghi ngờ gì chờ đợi là thứ làm người ta đau khổ nhất nhưng cũng may cuộc sống trên hành tinh r i á c làm sự kiên nhẫn của diệp trùng ở phương diện này không phải người cùng tuổi có thể so sánh được diệp trùng cố gắng khôi phục thể lực một giờ đồng hồ chiến đấu vừa rồi cho dù là tập kích nhưng thể lực của hắn tiêu hao vẫn vô cùng kinh người nhưng hắn không dám có ý dùng giấc ngủ để hồi phục thể lực hắn vẫn có việc phải làm Thưa í n toán của mục cần tiêu rất hao cần nhiều năng của Mục l ợ n Trùng g Diệp、Chùng、phải t h y thương a n năng h l ợ n Trong đồng Trùng g giờ giúp cho Mục. Trong một giờ đồng hồ, h một t Diệp、Chùng、đã ư thở a thanh của y thấy từ thể liệt Thương t kịch chiến. h năng lượng, Xong đó có thể thấy sự kịch liệt của cuộc sự rồi. Thương thở ra một hơi thật dài tuyên cáo kết thúc chiến đấu diệp trùng cuối cùng cũng yên tâm thế nào diệp t r ù n g hỏi mục bình t ĩ n h nói tình huống đã ổn định lại tới tận tám h sáng mai trừ khi có cao thủ lợi hại hơn tới mấy người ta vừa gặp đó không thể công phá được về phương diện con não diệp t r u n g một tên ngốc không hơn không kém nhưng không hề ảnh hưởng tới việc hắn hiểu lời nói này của mục diệp t r u n g đương nhiên không biết trận chiến của mục và những hôi vực lính giả này sự thảm khốc của trận chiến vượt xa tưởng tượng của diệp t r u n g đối thủ của mục là chín hôi vực lính giả định cấp mấy hôi vực lính giả này trong nghề đều là những tồn tại như là truyền thuyết đối mặt với thảm họa thế này mấy hôi vực lính giả này không chút do dự lựa chọn ra tay điều duy nhất đáng chúc mừng lại là chín hôi vực lính giả này không hề liên thủ bọn họ có một số thậm chí vốn dĩ không biết mình vẫn còn có chiến hưu hơn nữa tính cách độc lai、like, độc vang đã ăn sâu vào trong xương cốt của bọn họ bản thân hôi vực l ĩ n h giả chính là từ đồng nghĩa với cô độc trận chiến này làm cho tất cả những cao thủ có tham gia này cả đời khó quên trong chín cao thủ có một người chết tại chỗ có hai người lại thành người thực vật thông qua mạng mô phỏng mà giết người việc chỉ tồn tại trong truyền thuyết của hôi vực l ĩ n h giả này ở đây lại diễn ra không chỉ một lần không hề quan tâm tới việc trong mạng mô phỏng chỉ cần mục không sao hắn đã yên tâm rồi hai mươi ba hành tinh đã triệt để mất liên hệ với thế giới bên ngoài mọi người đều hoảng sợ tập trung ánh mắt vào khu vực này lúc này đã là giờ thứ tư sau khi mạng mô phỏng bị tê liệt hiện giờ chỉ cần không phải là tên k h ở e rằng sẽ không có người không biết xảy ra chuyện gì nhất thời mọi người trên hành tinh xí phong đều lâm vào khủng hoảng mọi người ấn tượng phát hiện cả thế giới loạn cả lên tình hình chỉ an mau chóng xuống thấp cả bầu trời khắp nơi đều là người khủng hoảng đang ngồi trong quăng giáp chiến đấu có thể thấy khắp nơi nơi này đã biến thành địa ngục gân xanh trên c h á n hụt giật giật hắn làm sao cũng không ngờ mình lại đụng phải loại việc thế này hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn mất liên hệ với hát giác mà thủy hạ vừa báo cáo có bốn cái tinh diễm không trở về đội điều này càng làm dâng lên dự cảm không hay trong lòng hắn cục diện của cả hành tinh xí phong trước mắt đã là một đống hỗn loạn đừng nói là tìm người phỏng chừng có thể thuận lợi trở về hát giác đã là việc không dễ dàng gì rồi ai biết mạng mô phỏng lúc nào mới có thể sửa được nhưng bốn cái tinh diễm không có quay lại điều này làm hắn vô cùng bất an sức chiến đấu của quan giáp g tinh diễm rất mạnh trừ tông sở và hiệp hội sư sĩ hắn quả thật nghị không ra còn có đối thủ nào khác ừ có lẽ f 5 8 đó cũng có thể nhưng đây là bốn cái tinh diễm một mình hắn có thể tiêu diệt bốn cái tinh diễm đánh chết hắn cũng không tin cho dù hắn có toàn cốt q u a n giáp g điều này cũng không thể nào ở hành tinh xi、si、phong có năng lực tiêu diệt bốn cái tinh diễm trừ tông sở vậy thì chỉ có hiệp hội sư sĩ chẳng lẽ là có âm mưu trong lòng hụt đ ó n g máy động ừm làm sao lại trùng hợp như vậy mạng mô phỏng vừa tê liệt phía mình liền có bốn cái tinh diễm mất tích nghĩ thế nào hụt cũng cảm thấy có cảm giác lộ ra vài phần âm mưu chẳng lẽ đây thật sự là một cái bẫy vẻ mặt hụt nhịn không được kịch biến mạnh bạo như vậy trừ ba thế lực lớn thế nào cũng không tin lại có tổ chức ngoài ba thế lực lớn có thể làm ra được ừ bên mình đương nhiên không có vấn đề vậy rốt cuộc là tông sở hay là hiệp hội sư sĩ chứ mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì càng nghĩ hụt càng đau đầu hắn tuy là giáo quan nhưng phương diện mưu lược lại không phải là lĩnh vực hắn tinh thông có thể nghĩ tới bước này hắn đã cảm thấy mình có tiến bộ rồi mặc kệ thế nào tìm thấy bốn cái tinh diễm này rồi nói tiếp sống phải thấy người chết phải thấy xác ừ cho dù là tông sở hay là hiệp hội sư sĩ mình cũng không sợ mà điều làm hắn lo lắng nhất chính là f năm mươi tám đó tới giờ vẫn không thấy chút bóng dáng nào đây chính là mệnh lệnh một mất một còn cấp trên đưa xuống vừa nghĩ tới nếu như mình không hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt phải chịu khi trở về đó h ô i không khỏi phát r ô n trong lòng hắn quyết định tự mình dẫn đội ra ngoài xem xét tình hình chương hai trăm linh bốn hôn l o ạ n có xếp đặt hạ nhìn thế giới hôn l o ạ n này diệp t r ù n g im lặng đây là một trận chiến Trận chiến giữa mình và ba phe thế lực. Diệp trung không có suy nghĩ d â y dứt gì, nhưng bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng không vui vẻ. sự t a n nhẫn của thương, không, bất kể là thương hay là mục còn có mình, vệ mặt lãnh khốc đều như nhau. Diệp tử có đám đông quan giáp g hắc giáp tới gần bên này. Kịp thời phát ra cảnh báo, diệp trung vội vàng điều khiển hàm r a luồn vào trong bóng tối. một đám đông quan giáp g gầm rú bay qua trước mắt hắn. Diệp trung còn phát giác quan giáp g của giáo quan hụt ở trong đó. 35 cái. diệp t r u n g giật b ắ n người khoa trương vậy sao bản thân tạo hình của tinh diễm đã cực kỳ bắt mắt giữ tận dị thường đám quan giáp g tinh diễm tạo thành cơ cấu xem ra càng thêm dọa người đám đông quan giáp g này khí thế hung hăng dọc đường không có cái quan giáp g nào dám cản trở diệp t r u n g lặng lẽ bám theo sau đám quan giáp g này xem bọn họ rốt cuộc là dở cho gì khắp nơi trên không đều là quan g giáp cho dù tạo hình của hàm r a có đặc biệt hơn lúc này cũng khó làm người ta chú ý nhưng dọc đường lại có vài quang giáp không có mắt có ý đồ với diệp trùng vì không làm việc đi qua xa diệp trùng không thể không ra tay tàn độc như tia chớp giải quyết phiền phức dọc đường diệp trùng ít nhất tiêu diệt bảy tám cái q u a n giáp khắp nơi trên không đều là hôn chiến sự hung tàn con người đẹ nén lúc này đã không bị trói buộc mãnh liệt thả ra khắp nơi trên mặt đất đều thấy sắc của con giáp sau đó diệp trùng dứt khoát bay ở tầng không khí thấp sát mặt đất quan giáp g ở tầng không khí thấp quả nhiên ít hơn nhiều diệp trùng ở xa xa đi theo đám quan giáp g của h ắ c giác tình cảnh hôn tạp như vậy tác dụng quét hình có thể đạt được nhỏ tới đáng thương h ố t lúc này mới phát hiện cục diện bên ngoài còn tệ hơn tưởng tượng của mình gần như vẻ mặt của tất cả sư sĩ h ắ c giác đều thay đổi người chỗ này đã điên rồi mọi người đều cảm thấy mình giống như đang ngồi trên một cây năng lượng không ổn định bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị nổ thành mảnh vụn quan giáp g chen c h ú c trên không phảng phất như tất cả mọi người đều đã mất đi lý trí mỗi một thành viên của h ắ c giác ai nấy cũng cẩn thận vô cùng nếu như chìm trong biển giữ hôn l o ạ n này vậy mấy người mình chỉ e vẫn không đủ nhét kẽ r ă n g bọn họ hút cũng kinh hồn bạt vía diệp t r u n g giống như một con cá chân t r ợ t luồn lách giữa q u a n giáp g kiến trúc còn liên tục ra tay giải quyết mấy quan giáp g đã giết tới đỏ cả mắt đang lao tới phía mình theo sát đại quân của h ắ c giác giữ khoảng cách nhất định vô cùng may mắn hệ thống quét hình của mục không hề chịu ảnh hưởng quá lớn từ đó cũng có thể thấy được sự cường hãn của mục vô luận ở phương diện nào mục đều cường hãn ngay cả động cơ diệp trùng nghiên cứu sớm nhất của mục tới giờ hắn vẫn không hoàn toàn hiểu rõ mức độ tiên tiến làm người ta cảm thấy không thể tin được rốt cuộc là ai chế tạo ra mục chứ vấn đề này là một trong số ít vấn đề mà diệp trùng vẫn giữ được sự tò mò nhưng lúc này ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu hắn lập tức chấn định tinh thần cẩn thận theo sau đại quân của h ắ c giác tuy sát xuất đối phương có thể phát hiện ra mình không lớn lắm nhưng cẩn thận chút vẫn không tệ diệp tử hướng ba mươi độ bán kính v e c t o r có đ á m quan g g i á p của hiệp hội sư sĩ số lượng hai mươi hai giọng điện tử lạnh lùng không chút lên xuống của mục lúc này vang lên rõ ràng có lực hiệp hội sư sĩ trong đầu diệp trùng đột nhiên loại lên gần như đồng thời hàm gia đã toàn lực khởi động bóng đêm cho hàm gia sự hiểm hộ tốt nhất hơn nữa diệp trùng lại bay ở tầng không khí thấp g á n sát mặt đất căn bản không thể bị phát hiện đối với mấy quan g g i á p bình thường tấn công hắn diệp trùng đã l ờ i để ý tới t r ự cuộc tiếp dùng tốc độ thoát Trùng khỏi. Đại não Diệp dùng não độ chóng vận chuyển, hắn đã không có thời gian để cầu ý kiến của của c hắn không thời Hắn khả nghĩ vận gian trưng kiến đang đắn đo khả năng của suy nghĩ trợt lé lên vừa suy u để đã đo trợt rồi. ý mụ. lé sống ở hành tinh r i á c làm trên người diệp trùng có một loại bản năng săn bắt chỉ là khoảng thời gian này sự ỉ lại vào mục thương làm loại bản năng này của hắn đang dần dần thoái hóa mà sự linh động trong khoảnh khắc này lại làm hắn đông như trở về khoảng thời gian ở hành tinh r i á c đó loại bản năng trên người đó lại giống như tỉnh lại một lần nữa tốc độ của hàm r a cực nhanh giống như một trận gió ở dưới chân đám quang giáp của hắc giác xuyên qua lao thẳng tới đám quang giáp của hiệp hội sư sĩ trong đầu diệp trùng kích thích khác thường động tác trên tay cũng nhanh thêm vài phần hàm r a với tốc độ kinh người trong bóng tối giống như quỷ mị chỉ là tình cảnh cực kỳ hỗn loạn không có bao nhiêu người chú ý mà cho dù có người nhìn thấy chỉ e cũng sẽ cho rằng mình hoa mắt hàm r a rừng gấp khoảnh khắc tự động sang tĩnh giống cái đinh đóng trên mặt đất vẻ mặt của diệp trùng vẫn y như trước kinh nghiệm săn bắt của hắn phong phú biết càng là thời khắc này càng phải bình tĩnh kiên nhẫn mới có thể có được thắng lợi cuối cùng diệp t r ú n g với tốc độ cực nhanh lượn một vòng từ sau lưng đám quan giáp hát giác chuyển thẳng tới sau lưng của đám quan giáp hiệp hội sư sĩ hiệp hội sư sĩ và hát giả là tử địch đầu óc diệp t r ú n g nhanh chóng vận chuyển trong lòng dứt khoát không kịp suy nghĩ phương pháp rốt cuộc có thể hay không cơ hội hễ thả làm ấ t nhìn phương hướng di chuyển của hai bên cứ có khả năng kể vai mà lướt qua khắp nơi dưới chân hàm r a là mảnh vỡ sắc quan giáp đây đều là di vật của bên thất bại trong hôn chiến hàm r a với tốc độ nhanh nhất nhặt một cây súng hồng ngoại một đầu cây súng hồng ngoại này vẫn nối với một cánh tay quan giáp gãy cách nghĩ của diệp trùng rất đơn giản hắn chẳng qua chỉ muốn hai phe hắc giắc và hiệp hội sư sĩ trong hoàn cảnh này phát hiện ra sự tồn tại của đối phương hàm r a ở phía dưới sau lưng đám quan giáp của hiệp hội sư sĩ đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy đám quan giáp của hắc giắc ở đằng xa tuy là buổi tối quan giáp g của h ắ t giác cũng là màu đen nhưng hơn ba mươi cái tinh diễm này ở cùng nhau quả thật quá dễ thấy quan giáp g cưng ờ hãn đội hình hoàn chỉnh cứ có sức rung động quan giáp g bên cạnh n h a u n h a u cách xa đám quan giáp g xem dáng vẻ không phải là loại lương thiện này điều này càng làm cả khu vực bên cạnh đội ngũ của h ắ t giác trở thành một vùng trống càng thêm dễ thấy chỉ là giữa hai phe đội ngũ của h ắ t giác và hiệp hội sư sĩ vẫn ngăn cách bởi rất nhiều quan giáp g đang h ô n chiến nhìn cây súng hồng ngoại trên tay lại nhìn quan giáp g hôn loạn trước mặt diệp trùng thở dài trong lòng tại sao kỹ xảo xạ kích của mình lại tệ như vậy chứ hắn vẫn không nhanh không chậm theo sau đám quan giáp g của hiệp hội sư sĩ mà đội ngũ của hắc g i á c vẫn không ngừng lại đối với kỹ xảo xạ kích của mình diệp trùng không có tí lòng tin nào thứ này trên tay hắn chẳng khác nào gậy sát trong lúc diệp trùng đang đau đầu lại đột nhiên phát hiện mấy cái quan giáp g trong tầm mắt vốn chắn giữa hắc g i á c và hiệp hội sư sĩ đó lúc này đây lại lộ ra một khe hở khá lớn trong lòng diệp trùng mừng rỡ không kịp nghĩ nhiều liền nhấc cây súng hồng ngoại trên tay hàm r a lên mục tiêu đã được hóa giọng nói bình tĩnh của mục cho diệp trùng dũng khí lớn nhất không chút do dự diệp trùng liền ấn nút bắn c h ù n g ánh sáng ảm đạm trong bóng tối hiện ra vô cùng yếu ớt trên không chỗ nào cũng liên tục có tia sáng bay qua c h ù n g ánh sáng do súng hồng ngoại phát ra lẫn trong đó không hề bắt mắt gần như vừa nổ súng hàm r a liền dùng tốc độ nhanh nhất như u linh lẫn vào trong quang g i á p khác không thể không nói kỹ xảo xạ kích của diệp trùng quả thật là tệ hết biết cho dù có mục hỗ trợ hầu hết chùm tia hồng ngoại vẫn hoặc là bắn hụt hoặc là bắn lệ nhưng điều duy nhất cảm thấy may mắn là vẫn có vài chùm tia hồng ngoại bắn trúng quan giáp g của h á g i á c tinh diễm bị bắn trúng hơi trì trệ nhìn về phía bên này gần như đồng thời đội ngũ h á g i á c lập tức thay đổi đội hình như gặp đại địch rõ ràng bọn họ đã phát hiện ra đám quan giáp của hiệp hội sư sĩ từ khi hệ thống quét hình được phát minh mức độ ỉ lại của con người đối với nó cũng càng lúc càng cao nó có thể làm cho con người nhìn xa hơn nhìn rõ hơn phạm vi giám sát cũng lớn hơn mà sau khi hệ thống quét hình và quang giáp kết hợp lại càng giải phóng lực chú ý của sư sĩ thêm một bước song hệ thống quét hình tuy rằng cải tiến một đời rồi lại một đời nhưng vẫn có chỗ nó không thể giống như tình trạng hỗn loạn phức tạp như hiện giờ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới độ chính xác của hệ thống quét hình vô luận là sư sĩ của hiệp hội sư sĩ hay là hát giác mức độ ỉ lại của bọn họ đối với hệ thống quét hình đều khá cao mà diệp t r u n g do địa hình hành tinh g i á phức tạp hắn so với mấy sư sĩ này càng quen dùng mắt của mình hơn đám quan giáp g của hiệp hội sư sĩ càng thêm bắt mắt quan giáp g thuần một màu trắng hình thành một đội hình chiến đấu hoàn chỉnh chỉ cần có quan giáp g bước vào phạm vi cảnh giác của bọn họ chờ đợi hắn chính là một c h ù m quan g mang trói mắt tiếp theo là nổ tung kịch liệt sau khi đánh nát vài cái quan giáp g không còn một cái quan giáp g nào dám tới gần đám quan giáp g thủ đoạn độc các này điều ngụy dị là cạnh hai đám quan g giáp đều có một vành đai không người không ai dám tới gần đám quan giáp g của h ắ c g i á p chú ý tới sự tồn tại của hiệp hội sư sĩ lập tức đổi hướng đám quan giáp g h ắ c g i á p vừa đổi đội hình quan giáp g ở giữa hai đám quan giáp g này lập tức cảm thụ được một loại áp lực cường đại giống như mình đang ở trong lửa đạn của kẻ địch bọn họ thấy thế không ổn nhao n h a u tránh ra tránh bị vạ lây trong vài giây ngắn ngủi tất cả quan giáp g ở giữa hai đám quan giáp g đều chuồn sạch sẽ trên bầu trời hỗn loạn như vậy lại xuất hiện một lối đi chân không nếu như hiệp hội sư sĩ thế này vẫn không phát hiện được kẻ địch vậy bọn họ thật sự có thể tự cắt cổ mình rồi gần như lập tức đám quan giáp của hiệp hội sư sĩ lập tức thay đổi đổi hình nghiêm ngặt chờ đợi kiếm rút cung dương áp lực giữa hai đám quan giáp làm người ta thở không nổi chiến đấu của quan giáp không hề ít gặp nhưng chiến đấu giữa đám quan giáp thành biên chế hiện giờ lại cực kỳ hiếm thấy mà hai phe này rõ ràng cũng không phải là đồ thường chỉ cần người hơi hiểu quan giáp một chút nào có việc nhìn không ra không ít quan giáp đang chiến đấu với nhau liền dừng cả lại từ xa chăm chú nhìn hai đám quan giáp g trước mắt một đen một trắng xa xa nhìn nhau diệp trùng cũng lẫn trong mấy quan giáp g này chăm chú nhìn hai bên đối đầu nếu như nói tông sở và hắc giác chỉ có thể xem như là thù mới vậy hiệp hội sư sĩ và hắc giác lại là tử địch thật sự chỉ cần vừa gặp mặt thường là không chết không ngưng khi diệp trùng điều khiển f 5 8 ở hành tinh lam hải đã từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này nếu như không phải hắn lúc đó thấy cơ hội nhanh hơn chỉ e không biết chết mấy lần rồi、Đúng. gần như đồng thời hai phe đồng thời cử động không có bất cứ lời ngoại giao nào đ á m quan giáp g của hiệp hội sư sĩ mở hết hỏa lực thân hình lại lùi ra sau bọn họ cần kéo giãn khoảng cách để phát huy ưu thế đánh xa của họ cho dù là lùi ra sau đội hình bọn họ vẫn không loạn đ á m quan giáp g của h ắ c g i á c lập tức chia thành mấy tiểu đội giống mấy con chăn lớn màu đen mạnh mẽ lao về phía hiệp hội sư sĩ khoảng cách là điểm quan trọng nhất hai phe h ắ c g i á c và hiệp hội sư sĩ tranh giành vô cùng quen thuộc phương thức tác chiến của quang giáp hai phe diệp t r ú n g há lại không biết điểm này khoảng cách giữa hai bên gần như vậy hơn nữa số lượng quang giáp của h ắ c giác nhiều hơn của hiệp hội sư sĩ còn có nhân vật cấp đội trưởng dẫn đội hiệp hội sư sĩ chắc chắn thua trong lòng diệp t r ú n g đã đưa ra phán đoán này hiệp hội sư sĩ lần này có thể phải thua rồi diệp t r ú n g nói với mục ừ theo tư liệu xác suất là trên 80%. m mục bình tĩnh phân tích xem ra kế hoạch của chúng ta thành công rồi tâm trạng diệp t r ù n g vẫn khá tốt từ trước mắt mà xem trong tình huống không xảy ra việc bất ngờ là thành công mục vẫn d á n g vẻ lạnh tanh đó hiệp hội sư sĩ dường như biết chạy không thoát vừa bắt đầu liền không định bỏ chạy diệp t r ù n g từng thấy chiến đấu giữa đám quan giác g biên chế giữa tông sở và hát giác nhưng lúc đó là ở vũ trụ cảm giác của diệp t r ù n g rất bình thường nhưng chuyển chiến trường từ vũ trụ thành trong tầng khí quyển còn là trên không một thành phố diệp t r ù n g lúc này mới thật sự cảm thụ được sự đáng sợ và thảm khốc của trận chiến này song phương đều là t ử địch biết rõ gốc rễ vừa bắt đầu liền không có hư chiêu trực tiếp lưới đao n h u ộ n đỏ tất cả sư sĩ trong quang giáp đứng xem đều bị s ố c so với chiến đấu trước mặt chiến đấu vừa rồi của mình giống như trò đùa con nít vậy tốc độ kinh người cũng làm tất cả những ai đứng xem đều lũ lưới nhưng bọn họ không sao ngờ được dư ba của trận chiến vẫn rơi xuống đầu bọn họ phạm vi chiến đấu mở rộng ra bất chi bất giác song phương đã tiến vào giữa mấy quang giáp đang ở trên không này một cái quang giáp vì chắn đường của tinh diễm đang đuổi theo một cái bạch khả bị phanh thây trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ tốc độ của cái tinh diễm này không giảm chút nào vẫn đuổi theo không bỏ điều đáng sợ nhất vẫn là chùm tia do bạch khả bắn ra chỉ chùm laser thông thường cũng thường xuyên thủng hai cái quang giáp mà h uy lực của sóng từ nạ nổ do tiêu d ự c trên tay bạch khả bắn ra càng thêm khiếp người thường là một phát dọn sạch một khoảng trống chơi ạ mấy tên này vẫn còn là người sao tất cả sư sĩ trong quang giáp đều đã bị dọa phát ngốc rồi dũ khí trong thoáng chốc biến mất sạch sẽ như tờ giấy trắng khi hung bạo đối diện thứ hung bạo hơn thứ theo đó mà tới chính là sự sợ hãi và hoảng hốt gần như tất cả quang giáp đều dừng chiến đấu với tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiến trường lúc này chỉ hận công suất động cơ của quang giáp không đủ không thể nhanh thêm chút nữa có mấy cái quang giáp đã giết đỏ mắt vẫn đang chiến đấu b i n h một tiếng lớn vang lên sau đó là nổ lớn chỗ đó liền chống không có thí dụ sống rồi đám người này không khỏi càng tăng tốc độ lên vài phần tuy rất muốn xem kết quả cuối cùng thế nào nhưng nếu như lúc này còn ở lại vậy thì quá nổi bật rồi hết cách diệp trung cũng chỉ đành theo đám quang giáp này mau chóng rời khỏi chiến trường nói tóm lại kế hoạch vẫn khá thành công còn hiệu quả thế nào vẫn phải đợi nghiệm chứng bước tiếp theo diệp trung vui vẻ trở về tòa nhà tổng hội Ý học mục còn phải giám sát mạng mô phỏng nhưng trải qua trận đại chiến này của hắc g i á c và hiệp hội sư sĩ lại làm cho chị an vốn dĩ bắt đầu có xu hướng hỗn loạn có được sự cải thiện rất lớn ít nhất trên không cũng nhìn không thấy quang giáp chiến đấu diệp t r u n g thế nào cũng không ngờ kế hoạch hắn và mục hợp tác cùng nhau sẽ tạo nên ảnh hưởng thế nào đối với toàn bộ cục thế của thế giới này có lẽ cho dù có biết vô luận là diệp t r u n g hay là mục thương chị e cũng không hề để ý chương hai trăm linh năm điềm báo thời gian năm ngày trôi qua rất nhanh từ hỗn loạn lúc đầu tiếp theo là đại chiến của hai phe hắc giắc và hiệp hội sư sĩ nhất thời dường như tất cả hoạt động phạm tội đều yên lặng giấu mình mà các ban ngành chính phủ sau khi trải qua sự kinh hoàng lúng túng ban đầu cũng mau chóng có phản ứng khắp nơi trên không đều là quang giáp cảnh sát đi tuần còn các loại nhu yếu phẩm cuộc sống cũng đưa tới từng nhà từng hộ nhưng sự phá hoại của chiến tranh vĩnh viễn khó mà bù đắp được cho dù đây chỉ là một trận chiến chỉ có hơn 50 q u a n giáp g chịu phá hoại nghiêm trọng nhất chính là khu thiên điều khu thiên điệu vốn phồn hoa hiện giờ có thể thấy cảnh đổ nát ở khắp nơi mà số người tử thương càng làm người ta nhìn thấy mà đau lòng sự lanh khóc của chiến tranh lúc này đây truyền đạt tới mọi người khí tức băng lạnh của nó đây là một thai họa thai họa trăm năm gặp một lần năm này đối với tất cả những người ở trong hai mươi ba hành tinh mà nói dài đằng đăng như một thế kỷ mà điều làm người ta cảm thấy mù mịt nhất là ai cũng không biết thai họa này sẽ kéo dài bao lâu một tháng ư n g hay là một năm không ai có thể trả lời ngay khi tất cả mọi người lặng lẽ h ứ n g chịu thương tổn do thai họa mang đến cho bọn họ bất ngờ loại virus siêu cấp tàn phá bừa bãi trên mạng mô phỏng này trong nháy mắt giống như đột nhiên biến mất mọi người kinh ngạc phát hiện tất cả mọi thứ đột nhiên bắt đầu hoạt động bình thường thông tin khôi phục bình thường giao thông khôi phục bình thường tất cả dường như đều khôi phục bình thường gần như tất cả mọi người đều ra đường chúc mừng thai họa này đi qua ha ha nói ngươi cũng không biết đâu cho ngươi biết lần này là chính phủ năm thiên hà lớn liên thủ mới dọn sạch loại vi rút đáng chết này nghe nói trong đó còn có cao thủ của quân đội nữa đây dường như là lý do hợp lý nhất gần như tất cả mọi người đều dùng tốc độ nhanh nhất tiếp nhận cách nói này mọi người hoàn toàn yên tâm liều mạng hoan hô sau thai họa niềm vui xây dựng lại thường đi kèm với nỗi đau do thai họa mang lại cho mọi người tất cả đều trở nên ngay ngắn có trật tự chẳng bao lâu sau đông đảo các tổ chức viện trợ tiến vào hành tinh xí phong bọn họ mang tới lượng lớn các loại vật tư thiếu thốn đồng thời còn có đông đảo ký giả kéo tới 23 hành tinh trong đó hành tinh xí phong bị phá hoại nghiêm trọng nhất đám ký giả không l ô nào không vô được mau chóng có được lượng lớn tư liệu quý giá thí dụ ghi hình hôn chiến của hành tinh xí phong mà thứ quý giá nhất trong đó lại là bản ghi hình trận đại chiến giữa hiệp hội sư sĩ và h á c giác đó do một cư dân lớn gan ghi lại bản ghi hình này gây nên một trận sóng to gió lớn tất cả thiết kế sư quang giác ngạc nhiên phát hiện quan giáp g cao cấp trong mắt bọn họ ở trước mắt hai loại quan giáp g một đen một trắng này lại không chịu nổi một kích mà mấy sư sĩ cao cấp đó lại bị kỹ xảo chiến đấu kinh người do sư sĩ bên trong những quan giáp g trước mặt này thể hiện ra dọa c h ế t khiếp đổi hướng không thể tin được kỹ xảo xạ kích không thể tin được trong nhận thức của bọn họ hầu hết động tác trong bản ghi hình này căn bản đều là thứ con người không sao hoàn thành được mấy kẻ yêu thích quan g giáp cận chiến trong mạng mô phỏng đó lại phát hiện phương thức chiến đấu của đám quan giáp g màu đen đó không phải chính là đánh cận chiến sao quan giáp g cận chiến nhất thời vô cùng được hoan nghênh con người bình thường lại càng sợ hãi với sự tàn nhẫn lanh khóc của mấy người này không ai biết mấy người này là ai từ đâu tới tên gọi quan g giáp là gì tất cả mọi thứ toàn bộ đều là câu đố nhưng không chút nghi ngờ nam thiên hà lớn đã được biết đến ai cũng không có thực lực này mà sự khủng hoảng của dân chúng lại là vì đột nhiên phát hiện thế giới này hình như không hề thái bình như thế không phải tất cả các thế lực đều nằm trong phạm vi trói buộc của pháp luật chiến tranh danh từ này đã cách xa bọn họ bao lâu rồi mà bản ghi hình này lại làm mọi người ngửi thấy mùi vị của chiến tranh khu thiên điệu của hành tinh sĩ phong chính là người chứng kiến dư âm chiến đấu của hơn năm mươi quang giáp suýt chút nữa tiêu diệt một khu hành chính nghĩ lại làm người ta cảm thấy hoảng sợ đáng sợ nhất vẫn là loại súng mang theo đường cong tròn trên tay quang giáp màu trắng đó xinh đẹp kinh người nhưng cũng đáng sợ kinh người chỉ e chỉ có mấy chuyên gia chuyên nghiên cứu sóng từ nạ nổ đó mới biết thứ mà loại súng xinh đẹp này phát ra chính là sóng từ nạ nổ phải biết rằng sóng từ nạ nổ ở năm thiên hà lớn lúc này đây chỉ mới nghiên cứu ở giai đoạn phòng thí nghiệm cách bước thực dụng thật sự nó vẫn còn rất xa cảm thấy nản lòng không chỉ là chuyên gia nghiên cứu sóng từ nạ nổ trình độ khoa học kỹ thuật của hai phe có được từ phân tích bản ghi hình gần như làm ọ i khoa học g i a cảm thấy được khoảng cách loại khoảng cách này không phải là chút chút mà là thực sự cách biệt mấy cấp bậc bọn họ rốt cuộc là ai nhưng trên đời này không phải không ai biết ba phe thế lực hắc giác tông sở hiệp hội sư sĩ này liên hệ giữa ba thế lực lớn và chính phủ các nơi nhiều không đếm x u ể chỉ là việc lần này làm quá lớn ngay cả chính phủ cũng đàn áp không được lời đồn liên quan tới ba phe thế lực lưu truyền từng chú trên mạng mô phỏng mà thế lực tông sở đối với mọi người mà nói trước giờ chưa từng xuất hiện lại càng thêm thần bí trong mắt mọi người tổ chức hiệp hội sư sĩ thân ái trong mắt người thường này lúc này đây lại là mọi m người đều cảm thấy khiếp sợ tất cả người có chút nhãn quang đều hiểu tình trạng xã hội này sắp trở nên không thái bình rồi thêm tông sở vẫn chưa lộ diện thực lực của ba phe thế lực đã sớm vượt qua quy tắc năm thiên hà lớn đặt ra cũng có nghĩa là bọn họ không hề chịu sự ước thúc pháp luật của năm thiên hà lớn thượng tầng tranh đấu hạ tầng há được k i ế n ổn đương nhiên tất cả những thứ này đều không phải thứ diệp trùng quan tâm thứ diệp trung hiện giờ đợi chờ duy nhất chính là việc vương vi hành tới theo như sắp xếp liên quan tới hành trình của vương vi hành trong quang não điều khiển chính trong toàn nhà tổng hội y học hôm nay chắc là ngày vương vi hành trở về diệp trung chỉ lo mình ở hành tinh sĩ phong gây chuyện như vậy có ảnh hưởng việc vương vi hành trở về hay không nhưng điều làm diệp trung không ngờ là vương vi hành lại không chỉ đúng giờ tới hành tinh sĩ phong mà vừa xuống tàu liền đi thẳng tới tổng hội y học căn bản không về nhà nghỉ ngơi Y giả phụ mẫu tâm đối với diệp trùng hiện giờ mà nói muốn hiểu được vẫn là việc khá khó khăn người bị thương lần này ở hành tinh xí phong quá nhiều người bị thương tới trị liệu đông lúc lúc tất cả y hộ nhân viên y bác sĩ hộ lý đều bận cuống cuồng điều này cũng là nguyên nhân vương vi hành lo lắng không yên trở về tổng hội y học như vậy hoàn thành hoàn mỹ nhiệm vụ mục đã lui xuống kẻ lên lại là thương thương đối với thời gian đổi gió tính toán cực kỳ chính xác chỉ sợ chịu thiệt thòi con mục đối với cái gọi là đổi gió không có bao nhiêu hứng thú cho nên cũng ít so đo với thương cũng may thương tới tận lúc này vẫn không có hình thành thói quen chiếm tiện nghi của mụ nhiều người quá a thương cảm xúc lên tiếng ừ người đúng là rất nhiều tòa nhà tổng hội y học rộng lớn là thế đã đầy nhóc người khắp nơi đều là người bị thương hệ thống y tế của hành tinh sĩ phong không hề là một tổ chức trị liệu thông thường trọng điểm quan trọng hơn của nó là đặt trên phương diện nghiên cứu y học chỉ là thương tổn lần này quả thật là quá lớn tất cả y hộ nhân viên của hệ thống y tế đều đã lấy ra nhìn thấy tình cảnh trước mắt diệp t r u n g cũng hoài nghi hôm này tới rốt cuộc có phải là một quyết định chính xác không thương cố ý ra vẻ chắc cần nói ải chiến tranh a thật là thứ chẳng lành a diệp t r u n g một câu đập tan ngụy trang của thương không cần giả vờ giả vịt người là thủ phạm này này diệp tử lời này không thể nói bậy a người thuần khiết như ta thế này giống như là thiên sứ vậy thương rõ ràng là mở to mắt nói láo thiên sứ là thứ gì phạm vi nghiên cứu của diệp trùng rõ ràng vẫn không chạm tới thần thoại cổ đại thần linh có đôi cánh trong truyền thuyết thuần khiết nhân tử à thì ra là người chim này này diệp trùng cuối cùng nhìn thấy vương vi hành vừa nhìn thấy liền cảm giác có vài phần quen mắt trong lòng hơi ơ một cái trong con tàu vũ trụ sau khi diệp trùng vừa mới chạy trốn khỏi h ắ c g i á c gặp được có một vương lão tiên sinh hình như chính là vương vi hành trước mặt chẳng lẽ quả thật trùng hợp như vậy nhưng diệp trung ngoại trừ có hơi cảm khái thì ra vũ trụ cũng nhỏ như vậy ra cũng không có suy nghĩ gì khác lúc đó mình mang mặt nạ nghĩ chắc là vương vi hành cũng nhận không ra mình vẻ mặt vương vi hành đầy mệt mỏi du hành dài ngày trong vũ trụ vừa về không nghỉ ngơi chút nào liền chạy tới tổng hội y học hơn nữa vẫn luôn không ngừng tới lui làm vương vi hành càng có vẻ già vương vi hành mỉm cười nói cậu nhóc cứ ngồi đi nha diệp trung không chút lưỡng lự tìm một chỗ ngồi xuống sau khi nghe xong lý do diệp t r u n g tới vương vi hành hơi trầm ngâm nói vậy đi ta làm kiểm tra toàn diện cho cậu trước nhưng vấn đề của cậu có thể khá phức tạp ta vẫn cần thời gian nghiên cứu một chút hơn nữa cậu cũng nhìn thấy rồi người bị thương cần cấp cứu hiện giờ khá nhiều cho nên ta có thể cần thời gian khá dài diệp trung hỏi cần mấy ngày vương vi hành nghĩ ngợi nói ừ m đại khái cần khoảng bốn ngày diệp trung gật đầu được vậy tôi bốn ngày sau lại tới vương vi hành cười ha hả cảm ơn sự thông h i ể u của cậu a diệp trung rất bình tĩnh nói không có gì tuy rất muốn vương vi hành giúp mình kiểm tra bây giờ nhưng diệp trung cũng hiểu đối phương cũng thật sự không có cách nào từ khi vào tổng hội y học tới giờ người bị thương hắn nhìn thấy thật sự quá nhiều cảnh tượng bận túi bùi làm hắn cũng không có cách nào khác lặng lẽ trở lại phòng quang não điều khiển chính của tòa nhà tổng hội y học thời gian bốn ngày đối với diệp t r ú n g mà nói không hề coi là quá dài hắn có quá nhiều thứ có thể dùng để giết thời gian thí dụ như đ i ề u bồi còn có con chip đó của lam dị hành minh tức v v do không gian trong phòng điều khiển chính đủ rộng hắn thậm chí có thể luyện tập điều khiển thủ hộ ở trong này đối với mục thương lại phải giúp hắn thu thập tư liệu liên quan tới người tên cao thế sương đó điều làm diệp trùng không ngờ tới là độ khó để thu thập tư liệu của cao thế sương lớn hơn tưởng tượng của hắn nhiều chương hai trăm linh sáu thể chất tập đoàn dìm là một tập đoàn chế tạo quang giáp cỡ lớn có uy tín lâu năm thực lực kỹ thuật khá hùng hậu chuỗi quan giáp mặt là sản phẩm kinh điển lúc đó còn cao thế sương lại được gọi là cha của chuỗi quan giáp mặt ông ta là kỹ sư thiết kế đứng đầu của chuỗi quan giáp mặt là một chuỗi quan giáp hai mươi năm trước tới hôm nay vẫn có sức ảnh hưởng như vậy từ đó có thể thấy sức kêu gọi của chuỗi quan giáp mặt trên thị trường lúc đó còn tập đoàn dìm cũng chính là nhờ chuỗi quan giáp này mà mau chóng có được địa vị hôm nay có thể nói không có chuỗi quan giáp mặt thì không có tập đoàn dìm hôm nay mà cao thế sương nhân vật đóng vai trò quan trọng trong đó cũng là một nhân vật nổi đ ỉ n h nổi đám lúc đó là thiết kế sư quan giáp được gọi là ưu tú nhất thời đó ở năm thiên hà lớn tư liệu của cao thế sương phải khá dễ tìm mới đúng nhưng ngược lại với suy nghĩ của diệp trùng tư liệu của cao thế sương không hề dễ thu thập như vậy tí nào cha có phải là cao thế sương này hay không diệp trùng cũng không biết hiện giờ chỉ cần có thể tìm thấy ảnh nổi của cao thế sương này hắn tin tưởng mình nhất định có thể nhận ra cha nhưng điều làm người ta kỳ quái là tư liệu liên quan tới cao thế xương trên mạng mô phỏng cực kỳ ít ỏi nếu có thì cũng chỉ là ghi chép bằng chữ vụ vặt phải biết rằng trong thời đại ảnh nối phát triển thế này xuất hiện tình huống thế này sẽ làm người ta bất ngờ thế nào chứ công việc này hiện tại là do mục thực hiện tình huống thế này cũng vượt xa ra ngoài ý liệu của mục xuất hiện tình huống này khả năng lớn nhất chính là có người cố ý xóa sạch ghi chép liên quan tới cao thế xương hơn nữa người này chắc chắn là hôi vực lính giả cao minh như mục nhưng biết làm sao thời gian quá lâu cho dù là trong hiện thực cho dù có dấu vết gì thì cũng đã sớm tan biến sạch sẽ húng chi là ở trong mạng mô phỏng có tốc độ thay đổi nhanh hơn xã hội hiện thực rất nhiều mục thậm chí còn lẻn vào trung tâm thông tin nhân khẩu nhưng cũng không tìm thấy thông tin liên quan tới người cao thế xương này nhưng dẫu sao trung tâm thông tin nhân khẩu quản lý cũng khá chặt chẽ mục ở trong này vẫn có phát hiện hắn tìm thấy dấu vết bị xóa rõ ràng hơn nữa do nhật ký bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh mục tìm thấy một chút manh mối bất quá muốn thông qua những manh mối này tìm thấy một người mười năm trước vô cần nghi ngờ là người ngốc nói c h u y ệ n mơ nhưng điều này cũng làm diệt chủng mục thương xác định một việc đó chính là thật sự có người phá hoại các loại thông tin liên quan tới cao thế sương không chút nghi vấn kẻ phá hoại này tuyệt đối là một hôi vực l ĩ n h giả siêu cấp cho dù là mục muốn để người không biết quỷ không hay xóa đi tất cả tư liệu trên mạng mô phỏng của một người hơn nữa còn không làm mọi người phát giác cũng là một việc khá khó khăn mà điều làm người ta cảm thấy kinh sợ là đây còn là kỹ thuật của hôi vực l ĩ n h giả hai mươi năm trước nếu như tên đó vẫn còn sống tới bây giờ vậy thực lực của hắn rốt cuộc là tới trình độ thế nào cái này ai cũng không dám khẳng định tuy hôi vực l ĩ n h giả không hề là một nghề nghiệp hoàn toàn dựa vào tích lũy tuổi tác nhưng tới giờ vẫn chưa từng nghe nói có việc một hôi vực l ĩ n h giả siêu cấp nào tuổi tác càng lớn kỹ thuật ngược lại càng thụt lùi có thể về mặt sức tưởng tượng sức sáng tạo hắn sẽ không như người trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm lão luyện sự châm định phong phú làm thuật toán của hắn càng lúc càng tinh tế hơn kẽ hở càng lúc càng ít khó khăn phá giải loại thuật toán này càng làm người ta đau đầu mục vẫn đang không biết mệnh sưu tập tất cả tư liệu có thể liên quan tới cao thế s ư ơ n g ở điểm này mục và thương có điểm mà hầu hết con người đều không có không biết mệt mỏi không biết nản l ò n g cực kỳ kiên nhẫn loại việc này diệp t r ù n g không hề nhúng tay vào mặc dù hắn muốn sớm chút tìm ra hình ảnh nổi của cao thế xương này nếu cao thế sương này thật là cha vậy chuyện này mình tuyệt không thể ngồi nhìn mà không lo nhưng nếu như cao thế sương này chẳng qua chỉ là cùng tên cùng họ với cha vậy diệp t r ù n g vẫn không bác gái tới mức giúp lo chuyện này cho một người không quen biết cho nên chỗ quan trọng ở đây chính là hình ảnh nổi của cha năng lực khống chế bản thân của diệp t r ù n g tốt tuy trong lòng canh cánh việc này nhưng bốn ngày này vẫn không có lãng phí nội dung bên trong con chịp quảng phong tử cho hắn thật sự quá nhiều hơn nữa con chịp võ thuật của lam dị hành đối với võ thuật diệp trùng có kinh nghiệm thực chiến phong phú và thử nghiệm của bản thân thứ thiếu chẳng qua chỉ là có người người chỉ điểm mà thôi với lại năng lực khống chế cơ nhục của diệp trùng rất mạnh làm hắn học kỹ xảo võ thuật của cựu nguyệt lam thị tốn Ít công thu lợi nhiều nhưng thứ đ i ề u bồi này đừng nói lúc trước diệp trùng chưa từng tiếp xúc qua ở chỗ quản phong tử đó bất quá chỉ học được chút cơ bản mà đối với nội dung cao thâm phía sau diệp trùng cũng chỉ có căng r a đầu ra mà xem thôi may mà diệp trùng vô luận là trí nhớ hay là phương diện lĩnh hội đều không có vấn đề lớn gì minh tức diệp trùng vẫn đang kiên trì tuy thuật thừa sư diệp trùng xem thế nào mình cũng không giống dáng vẻ kẻ có thiên phú nhưng đối với minh tức cơ sở này diệp trùng lại cảm thấy chỗ tốt ở trong đó đó chính là sự giữ bình tĩnh khi chiến đấu hiện giờ diệp trùng mới chân chính hiểu được sự đáng sợ của những thuật thừa sĩ tông sở luôn luôn bình tĩnh phối hợp sức mạnh chưa biết thần bí kỹ xảo cận chiến và xạ kích không yếu so với hắc g i á c và hiệp hội sư sĩ mấy tên này mới làm diệp trùng cố kỵ nhất thời gian bốn ngày trong nháy mắt trôi qua trong sự nhiệt tình học tập của diệp trùng thời gian thường trôi qua nhanh như bay thế này diệp trùng lại tới phòng bác sĩ của vương vi hành vương vi hành có lẽ không sao ngờ được diệp trùng chính là vẫn luôn ở ngay trên đỉnh đầu ông ta tòa nhà tổng hội y học vẫn là cảnh tượng bận rộn như vậy khắp nơi là tiếng kêu la của người bị thương nhưng so với lúc diệp trùng tới bốn ngày trước rõ ràng là ít hơn nhiều vương vi hành đầu tóc dối tung hai mắt nhập nhhẻm rõ ràng mấy ngày nay trải qua không hề thoải mái như vậy đối với một ông lão mà nói cường độ công việc thế này là một việc vô cùng nguy hiểm nhưng một bệnh nhân nối tiếp một bệnh nhân làm ông ta vốn không có thời gian để đi suy nghĩ vấn đề này vương vi hành nhìn thấy diệp trùng rõ ràng ấn tượng của ông ta đối với cậu nhỏ thông cảm cho bác sĩ này khá tốt cười nói cậu đến l í n rồi diệp trung ngừ gật đầu rồi ngồi đối diện vương vi hành vương vi hành vừa ngồi xuống vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc sự mệt mỏi trên mặt lúc đầu không cánh mà bay thần thái trang trọng vương vi hành trầm ngâm một hồi đắn đo một lát mới nói cậu trai trẻ kết quả kiểm tra của cậu ta đã cẩn thận nghiên cứu một chút tham khảo triệu chứng cậu nói ta nghĩ cậu lúc trước có thể dùng lầm loại thuốc loại học môn nào đó diệp t r u n g không cắt ngang vương vi hành mà lộ ra dáng vẻ lắng nghe loại học môn này vô cùng bá đạo ta nghiên cứu phương diện này nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải học môn bá đạo như vậy cũng loại học môn này lại có thể cải thiện rất lớn cơ năng sinh lý của con người tiến hành cải tạo cơ của cậu. Từ tạo thân thể thể cải sợi diện này mà nói, với hành phương này nó không hề tạo nên gánh nặng cần định dùng nó. hề chỉ mà cơ của cậu. của cậu, cậu có ừm, kỳ ngược lại cải tạo của nó đối với thân thể cậu cũng đạt tới mức làm người ta kinh dị thứ này cũng không biết là ai phát minh ra thật là một thiên tài ta tới giờ vẫn phân tích không ra thành phần cụ thể của nó ha ha cậu trai trẻ không cần lo lắng nếu như nói loại học môn này mang tới cho ta sự kinh ngạc rất lớn sự kinh ngạc cậu mang tới cho ta càng lớn hơn vương vi hành cười hi hi nói diệp t r u n g khẽ nhứ mày ta rõ ràng hắn không hiểu lắm câu nói này của vương vi hành vương vi hành cười ha ha lần trước ta thực hiện kiểm tra toàn diện thân thể cậu kết quả kiểm tra làm ta vô cùng kinh ngạc các chức năng thân thể cậu vượt xa người thường vô luận là cường độ sợi cơ hay là mật độ bộ xương thậm chí năng lực chịu áp lực của tim và mạch máu cũng cao tới mức kinh người từ mặt này của thân thể mà nói thân thể của cậu gần như hoàn mỹ trong máu của cậu ta rút ra được tàn dư của loại học môn đó nhưng điều làm ta càng ngạc nhiên là trong máu của cậu ta còn phát hiện ra một loại vật chất chưa biết khác vật chất gì diệp t r u n g vẫn bình tĩnh sự bình tĩnh của cậu trai trẻ trước mắt này làm vương vi hành khá ngạc nhiên trẻ như vậy mà đã có thể trầm t ĩ n h thế này thật là không thường thấy a với lại thứ mình nói còn là việc liên quan tính mạng của hắn ý nghĩ này thoáng qua trong lòng ông ta ông ta cười nói đây là một loại nhân tố đặc biệt loại nhân tố này ta trước giờ chưa từng thấy qua hơn nữa ta cũng không tìm thấy bất cứ tư liệu nào liên quan tới loại nhân tố này nhưng chính loại nhân tố này không ngừng cải thiện thân thể cậu thân thể cậu từ nhỏ có lẽ khỏe mạnh hơn người thường một chút phải không diệp t r u n g gật đầu vậy đúng rồi ta vốn định rút trích loại nhân tố này từ trong máu tươi của cậu không ngờ ta thử qua tất cả các phương pháp vẫn không thể rút trích thành công thật là đáng tiếc ga vẻ mặt vương vi hành khá t i ế ệ t đối nhưng ông ta vẫn tiếp tục nói tuy không r ú t trích thành công nhưng ta vẫn phát hiện được một số chô đặc biệt lần này diệp trùng cũng nhịn không được hỏi đặc biệt gì tuy vương vi hành là một bác sĩ nhưng ông ta đồng thời còn là một nhân viên nghiên cứu khoa học sự nghiêm cẩn của nhân viên nghiên cứu khoa học thể hiện rõ ràng trên người ông ta loại nhân tố này của cậu lại cực kỳ giống với loại học môn cậu dùng sai này nhưng mức độ hoàn thiện của loại nhân tố trong thân thể cậu tiên tiến hơn loại học môn này rất nhiều ta hoài nghi loại học môn này thật ra chính là thứ mô phỏng loại nhân tố trong người cậu này nhưng chỉ là một thứ không hoàn thành tính dung hợp của loại nhân tố này tốt hơn loại học môn này nhiều ta nghĩ trước khi cậu dùng sai loại học môn này chắc là chưa từng xuất hiện loại triệu chứng này vương vi hành hỏi diệp trung lắc đầu không có hắn đã hoàn toàn ngốc rồi trong người mình còn có nhân tố gì đó câu trả lời của diệp trung rõ ràng là trong ý liệu của vương vi hành vậy thì đúng rồi thể chất khác xa người thường của cậu cũng chính là có quan hệ với loại nhân tố này thí dụ sự cường hóa đối với sợi cơ theo vận động sinh lý học nếu như với sức mạnh cơ bắp của cậu hiện giờ vậy sợi cơ của cậu chắc chắn cực kỳ thô to chỉ có như vậy mới có thể cung cấp đủ sức mạnh cậu hiện có nhưng do trong người cậu có loại nhân tố này cũng chính là nói do quan hệ thể chất đặc biệt của cậu cho nên mới cùng lúc với sự tăng trưởng không ngừng của sức mạnh cơ nhục của cậu sợi cơ của cậu không hề biến thành thô to mà không khác mấy với người bình thường mà loại học môn đó rõ ràng cũng muốn mô phỏng loại công hiệu này của nhân tố đặc biệt trong người cậu nhưng do là bán thành phẩm tuy cũng có công hiệu về phương diện này nhưng đồng thời vẫn có rất nhiều tác dụng phụ bề ngoài thấy diệp trùng vẫn bình tĩnh thật ra trong lòng hắn đã ngạc nhiên tới mức nói không ra lời mục thương vẫn luôn không hiểu tại sao hắn không trở nên v à vỡ thể chất của hắn trong lòng chúng cũng như là một câu đố vương vi hành tiếp tục nói thể chất của ngươi chắc là do di c h u y ể n loại nhân tố này tính bài xích rất mạnh không cách nào có được thông qua tiêm trích hoặc con đường khác loại học môn đó vào trong người cậu do quá bá đạo hơn nữa lượng thuốc cậu dùng quá lớn làm cho trong thời gian rất dài tác dụng phụ của loại học môn này thể hiện ra rất rõ ràng nhưng thời gian lâu dài nhân tố đặc biệt trong người cậu càng chiếm thượng phong từ t ừ nuốt trừng và tiêu diệt loại học môn này hàm lượng học môn trong người cậu hiện giờ đã cực kỳ nhỏ cho nên cậu không cần lo lắng triệu chứng đột phát xuất hiện lúc trước của cậu sau này cũng sẽ không xuất hiện nói câu này vương vi hành rõ ràng cũng rất vui mừng cho người thanh niên trước mặt này ha ha diệp tử thì ra ngươi đã không sao rồi nghe đã lâu như vậy thương cuối cùng nhịn không nổi hoan hô trong lòng diệp trùng nhưng vẻ mặt vương vi hành bông nghiêm túc có vài phần cảnh cáo cậu nhóc loại học môn này cậu sau này ngàn vạn lần đường dùng nữa tác dụng phụ quá lớn hơn nữa luận công hiệu vẫn không bằng nhân tố đặc biệt trong người cậu cậu thực sự không cần phải bỏ gốc lấy ngọn ừ m ta vẫn phải nhắc nhở cậu một câu thông thường mà nói huyết thống đặc biệt thể chất đặc biệt đã được phát hiện tới trước mắt đều sẽ yếu ớt ở phương diện khác với mức độ nhất định chúng ta thường gọi là sự nhược hóa tương ứng cậu tốt nhất đi hỏi họ hàng trực hệ của cậu thí dụ như cha mẹ cậu tham khảo bệnh sử của họ một chút nếu không giả sử cậu đột nhiên gặp phải chứng nhược hóa phát tác mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào là một việc cực kỳ năng giải cậu cũng rất có khả năng xảy ra nguy hiểm tới tính mạng họ hàng trực hệ trong lòng diệp trùng dâng lên sự chua chát loại xương hô xa xôi mà lạ lẫm này vương vi hành nói được rồi điều cần nói cũng gần như nói hết với cậu rồi ừ m tổng kết lại một câu thân thể hiện giờ của cậu không chỉ không vấn đề hơn nữa còn khỏe mạnh hơn người bình thường nhiều nếu không phải gặp tình hình đột nhiên lần này ta thật sự cũng muốn nghiên cứu loại nhân tố đặc biệt trong người cậu này ừ m được rồi ta còn có việc phải đi trước vương vi hành hạ lệnh đổi khách diệp t r u n g hơi con người nói một câu cảm ơn câu này diệp trùng thật sự phát ra từ trong phế phủ vương vi hành đã túi thấp đầu ngay cả nhìn cũng không nhìn diệp trùng một cái chỉ phẩy phẩy tay sức chú ý đã hoàn toàn tập trung vào hình ảnh nổi của số liệu bệnh án phát ra trên b à n rơi khỏi tổng hội y học toàn thân diệp trùng đều nhẹ đi vài phần quái bệnh vẫn luôn lởn vởn trong đầu hắn lại không chỉ tự lui hơn nữa vấn đề thể chất q u á i nhiều hắn cũng có được đáp án đối với vấn đề họ hàng gì đó diệp trùng lại lười nghĩ tới từ nhỏ lớn lên ở hành tinh r á c hắn nào có họ hàng gì họ hàng của hắn chỉ có một người cha có lẽ mình vĩnh viễn chỉ có một mình nhìn lên bầu trời diệp trùng im lặng suy nghĩ hắn hiện giờ chỉ còn lại vấn đề liên quan tới cao thế sương người có khả năng là cha chỉ cần giải quyết vấn đề này mình sẽ tìm một hành tinh cùng với mục thương sống bình thường yên tĩnh giống như ông tiền ở hành tinh lam hải vậy làm một số việc mình thích làm chương hai trăm linh bảy kế hoạch cải tạo phi thường thượng hành tinh minh hồng là một hành tinh có thể cư trú của thiên hà phá hửa mỗi khi mưa xong trên trời lại xuất hiện một cái cầu vồng hoặc đậm hoặc nhạt như ẩn như hiện hành tinh minh hồng cũng do vậy mà có tên này hồng cầu vồng tổng bộ tập đoàn dìm tọa lạc ở hành tinh này diệp t r u n g là phái hành động điển hình không có thói quen lãng phí thời gian sau khi biết quái bệnh không hề có bao nhiêu ảnh hưởng tới mình hắn liền lập tức tính toán rời khỏi hành tinh xí phong tuy hiệp hội sư sĩ và hắc giác xảy ra xung đột nhưng diệp trùng cũng rất lâu không phát hiện bóng dáng quang giáp của bà phe nhưng hắn không tin bà phe sẽ dễ dàng kết thúc truy bắt mình như vậy hành tinh sĩ phong chịu tổn thương nghiêm trọng các loại tổ chức viện trợ lũ lượt kéo tới nhất thời số lượng tàu vũ trụ ra vào hành tinh sĩ phong mỗi ngày tăng mạnh diệp trùng lại không tìm thấy tàu vũ trụ đi thẳng tới hành tinh minh hồng G, Dương, Hồng. Thương nghị N, Minh nên Minh vẫn luôn V vũ là lại là tàu kiếm một sai chắc chỗ sửa trụ, t đề diệp t r u n g và mục đối với mấy chỗ tốt mà thương nói này không chút hứng thú nào nhưng lại có vài phần tán đồng với kiến nghị này của thương nếu như mình có một con tàu vũ trụ chỗ tốt vô nghi là rất nhiều không cần mỗi lần đều đi nhờ cũng có thể giảm thiểu xác suất mình bị bà phe phát hiện hơn nữa có thể làm hắn có năng lực du hành giữa các hành tinh như vậy vô luận là tiến hay thoái phạm vi diệp t r u n g có thể dàn xếp cũng lớn hơn nhiều mà điều làm người ta đau đầu nhất là kiểm tra thân phận khi tàu vũ trụ dừng lại nhưng điều này đối với mục mà nói lại không hề là một vấn đề lớn thông qua mạng mô phỏng hắn có thể rất dễ dàng giải quyết vấn đề này mà một thân phận hợp pháp đối với mục mà nói căn bản không thành vấn đề ba người đã nhất trí đạt được ý kiến thống nhất vậy điều quan trọng của vấn đề hiện giờ lại là làm thế nào để có một tàu vũ trụ giá tàu vũ trụ so với q u a n giáp hoàn toàn không cùng một cấp bậc tập đoàn có thể sản xuất tàu vũ trụ đều không có ngoại lệ nào đều là tập đoàn siêu lớn thực lực kỹ thuật hùng hậu có nguồn lực rất lớn quan hệ phong phú những thứ này không phải mấy tập đoàn cỡ nhỏ và chung đó có thể đảm nhận được cướp tàu vũ trụ của người khác thủ đoạn này là phương pháp diệp trùng có thể nghĩ tới đầu tiên và duy nhất nhưng gặp phải sự phản đối nhất trí của mục và thương lý do của mục là tình thế của hành tinh sĩ phong lúc này vô cùng khẩn trương hơn nữa gần như sự chú ý của mọi người đều ở phương diện này lúc này mà có dị động gì thì rất dễ đưa mình lộ ra trước mắt mọi người còn lý do của thương là người văn mình làm sao lại có thể dùng phương pháp cấp thấp mà dung tục như vậy chứ thương và mục đã phản đối vậy cũng tức là họ đã có phương pháp tốt hơn diệp t r u n g càng lười lo tới hắn vẫn còn rất nhiều việc cần làm thời gian diệp t r u n g luôn luôn không chê nhiều cũng không phải không có việc để làm thứ hắn phải học quả thật quá nhiều học tập là phương pháp tốt nhất để nâng cao thực lực bản thân mà thực lực lại là tất cả của mình diệp t r u n g hiện đang ở trong kho bỏ hoang dưới lòng đất cũng không biết làm sao mà thương tìm được nhưng chỗ này cực kỳ thích hợp để diệp trùng luyện tập điều khiển quan giáp g diệp trùng đếm lại quan giáp g hiện có trên người mình hàm gia thủ hộ đây là quan giáp g diệp trùng tin cậy nhất rồi quan giáp g có được do lần trước cám toán đám đó của tông sở qua rực có được từ trên người một phi còn có bốn cái quan giáp g thần thức ngoài ra còn có một số quan giáp g loại phi chiến đấu diệp trùng mua ở cựu khai thành hàm gia và thủ hộ tự nhiên không cần nói đây là quan giáp g diệp trùng quen thuộc nhất dùng nhiều nhất qua rực không cần phải nghi ngờ là một quan giáp g ưu tú nhưng diệp trùng chưa từng dùng qua hơn nữa một số cách dùng của nó cần phối hợp với năng lực đặc thù của tông sở mà diệp trùng lại không có thiên phú gì ở phương diện thuật thừa sư tự nhiên không thể phát huy thực lực chân chính của qua dược nhưng rất nhiều chỗ thiết kế đặc biệt của nó làm diệp trùng vô cùng khen ngợi cũng mở rộng rất nhiều suy nghĩ của hắn giá trị của qua dược đối với diệp trùng nghiên cứu lớn hơn thực dụng đối với bốn cái thân thức cũng giống như vậy thống chi thần thức so với qua dược mà nói khoảng cách không chỉ một cấp bậc diệp trùng nghiên cứu qua một lượt rồi quăng nó sang một bên trải qua hôn đúc của nhiều quang giáp ưu tú như vậy đối với đồ thường diệp trùng đã sớm không thèm nhìn nhưng vấn đề là vô luận là hàm da hay là thủ hộ thậm chí qua rực đều không thể xuất hiện dưới mắt của đông người đây là việc làm diệp trùng đau đầu nhất hàm da do chất liệu đặc thù vô luận loại sơn nào phun lên đều không sao giữ được lâu luồng khí vừa thổi thường sẽ lộ nguyên hình thủ hộ cũng có cùng một chứng bệnh hơn nữa so với hàm da tạo hình quan giáp g mini của thủ hộ càng làm người ta chú ý đối với quan d ự lấy ra cũng có nghĩa là nói với tông sở một phi là do mình làm thịt diệp t r ú n g vẫn chưa ngốc tới mức này ngược lại thần thức vẫn có thể lấy ra ngụy trang thành sư sĩ của tông sở đương nhiên cũng chỉ có thể ngụy trang một hai lần diệp t r ú n g đau khổ phát hiện mình có mấy cái quan giáp siêu cấp nhưng lại không có cái nào lấy ra dùng được loại tình hình này giống như một người ngồi trên một ngọn bảo sơn nhưng một món bảo bối cũng không thể lấy đi、Ai? vấn đề này tới lúc rồi nghĩ tiếp diệp trùng n g h ĩ không ra cách nào liền gạt vấn đề này sang một bên học tập con chịp đó của lam dị hành lý giải của diệp trùng đối với võ thuật lên thêm một tầng giống như một con đường mòn trọn ra từ vô số thực chiến trải qua học tập hệ thống chính quy lý giải của hắn đối với võ thuật càng thêm sâu sắc mà lại không bị những lý luận võ thuật có hệ thống này câu thúc chỗ dùng tới của đánh nhau tay không bình thường vẫn cực kỳ có hạn thứ diệp trùng hiện đang luyện tập chính là cận chiến quan giáp điều khiển hàm ra hắn đang không ngừng thử mang mấy động tác trong đầu đó để làm cho hàm gia cũng có thể thực hiện lý giải đối với võ thuật càng thêm sâu sắc hắn hiện đang không ngừng cải tiến kỹ xảo cận chiến quang giáp của mình diệp trung hiện giờ đang sửa đổi sự phức tạp của chiêu thức cận chiến quang giáp ngày xưa thành đơn giản hơn không có cảm giác làm người ta hoa mắt ngày xưa đơn giản lưu loát tự nhiên nhưng uy lực lại tăng thêm vài phần hàm gia vẫn là đi đầu luyện tập cận chiến quang giáp còn thủ hộ gần như hoàn toàn có thể phát huy uy lực của cận chiến tay không tới cùng cực diệp tử thương đột nhiên kêu diệp t r u n g đang luyện tập dừng lại diệp trung dừng lại trong lòng hắn thầm đoán chắc là mục thương đã giải quyết xong vấn đề tàu vũ trụ liền hỏi thế nào quả nhiên thương hưng ơ phân nói khà khà diệp tử tàu vũ trụ của chúng ta mua được rồi mua được rồi diệp trung lập tức nắm được trọng điểm của câu nói này không khỏi nghi hoặc hỏi các ngươi lấy đâu ra nhiều tiền thế câu nói này của diệp trung lập tức gặp phải sự coi thường của thương thương rất không đồng ý tiền tài đối với ta và thương mà nói chỉ là một con số không hề là việc khó khăn gì chúng ta có rất nhiều phương pháp có thể đạt được mục đích này ư diệp t r u n g trả lời đối với tiền tài hắn cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú diệp t r u n g hỏi tàu vũ trụ ở đâu khà khà thứ đó cần ngươi đi lấy ừ m nhưng trước đó ngươi cần phải đi kích hoạt một tấm thẻ thân phận thương nói việc kích hoạt thẻ thân phận diệp t r u n g đã không phải là làm lần đầu tự nhiên như xe nhẹ đường quen rất mau liền làm xong tên trên thẻ thân phận lần này là cố uy là một thành viên bình thường trong nhánh khác của đại thế gia cố gia của thiên hà thiên la thiên la cố gia làm diệp t r ú n g nhớ tới cố thiếu trạch cố thiếu trạch là người của cố gia hơn nữa nhất định còn là một thành viên vô cùng trọng yếu của cố gia diệp t r ú n g thẩm đoán trong lòng thương tại sao phải đổi ta thành người của cố gia diệp t r ú n g hỏi thương giải thích nói tàu vũ trụ bình thường rất ít có tư nhân dùng đại đa số là một số thế gia tập đoàn tài chính hoặc giả là tổ chức hành chính mới có gắn cái m á t cố gia có thể giảm rất nhiều phiền phức hơn nữa không dễ làm cho người khác chú ý với lại hành tinh minh hồng chúng ta đi lần này là ở thiên hà phạ ưa cách rất xa thiên hà thiên la khả năng gặp phải người của cố gia nhỏ hơn nhiều hơn nữa cứ cho là gặp đi đại thế gia giống như cố gia thế này nhánh bên cũng vượt xa tưởng tượng của người bình thường xác suất người của cố gia quen biết lẫn nhau cực kỳ nhỏ người khác muốn cha cũng phải phí khá nhiều công sức ừ như vậy à diệp trùng như hiểu ra diệp trùng theo hướng dẫn của thương tới khu thông hành lượn qua vô số tàu vũ trụ đang đậu diệp trùng đi tới một góc không nổi bật một tàu vũ trụ to lớn yên lặng dừng ở đây thân tàu màu đen dẹt và nhẵn nó giống một con cá kình căn bản không nhìn thấy có cái gì lồi lên sống lưng thôn chân bóng mà đường thẳng góc cạnh trên tàu vũ trụ thông thường gần như nhìn không thấy trên con tàu này cảm giác đầu tiên của diệp trùng chính là lớn tàu vũ trụ xung quanh so với nó đơn giản thì như là em trai vậy tuy so với tàu xạ bờ dị cấp xì lạn mà đại sư phơ dực ngồi thì nhỏ hơn nhiều từ đầu tới đôi u tàu xạ bờ dị dài tới mười km còn tàu vũ trụ này tuy không đạt tới cấp bậc này nhưng vẫn dài khoảng năm km thương rõ ràng vừa ý với vẻ mặt của diệp trùng diệp tử thế nào không tồi chứ ai đáng tiếc không phải là cấp xì lạn thứ đó mới gọi là bách nhìn thấy diệp trùng đi tới một người thanh niên đứng chờ bên cạnh tàu vũ trụ này bước tới đón hắn rất lễ phép hỏi xin hỏi ngài chính là cố uy tiên sinh diệp trung gật đầu lạnh nhạt nói chính là ta ừ xin chào ngài cố uy tiên sinh ta là nhân viên của tập đoàn trường phong đây là tàu vũ trụ cấp s cả mà ngài đặt do ngài yêu cầu chúng ta chưa hề đặt tên cho nó quyền đặt tên sẽ giao cho ngài ngài có vừa ý với nó không nếu như vừa ý mời ngài đi vào tiếp nhận nó rồi ký tên vào đây ngài còn được nhận được dịch vụ bảo trì ở các thiên hà của công ty chúng tối điều khoản liên quan tới bảo trì ở trong quang nao chính trên tàu vũ trụ của ngài người thanh niên rất lễ phép nói ư diệp t r u n g gật đầu dưới sự hướng dẫn của người thanh niên này diệp t r u n g lên con tàu vũ trụ này diệp t r u n g nhập thẻ thân phận của mình vào quang nao điều khiển chính của con tàu rơi thực hiện kiểm tra chống giả mạo rất mau quang nao liền nhắc nhở diệp t r u n g hoàn tất việc tiếp nhận tiếp theo người thanh niên này lấy từ trong lòng ra một tấm bảng màu x á m bạc to bằng bàn tay dưới sự điều khiển của người thanh niên tấm bảng mau trong phong lớn trở nên to cỡ cái bản trôi nổi trước mặt diệp trùng một luồng màu đỏ xẹt qua trên tấm bảng này xuất hiện rất nhiều dấu chữ là một bản hợp đồng giao dịch diệp trung nhận lấy cây bút laser mà người thanh niên đưa cho hắn ký cái tên cố uy không có thực vào chỗ ký tên làm xong mọi thứ người thanh niên rất lễ phép tạm biệt diệp trùng rồi một mình rời đi diệp trung nhìn con tàu vũ trụ to lớn này liên tục nhảy từ chỗ này tới chỗ khác hắn rất lâu không cảm thấy hưng phân thế này đây là tàu vũ trụ đầu tiên diệp trùng có thật sự cấp s cả thật ra không xem là lớn nhưng từ đầu tới đuôi tàu dài năm km vẫn có thể làm nó tiến vào hàng ngũ tàu vũ trụ cỡ lớn diệp tử người nói tàu vũ trụ này gọi là gì thì tốt nhìn thấy diệp trùng hưng phấn như vậy thương cũng khá cao hứng tàu vũ trụ cũng cần tên diệp trùng có hơi kỳ quái hỏi đương nhiên ngươi xem tàu vũ trụ của lão già phật giật đó không phải gọi là xạ bờ gì đó sao thương đưa ra thí dụ ừ vậy thì gọi là số một đi diệp trung cảm thấy cái tên này khá tiện đương nhiên cái tên này gặp phải sự phản đối vô cùng kịch liệt của thương diệp tử người tại sao lại lấy cái tên không có phẩm vị như vậy chứ không được không được cái tên này ta tuyệt không đồng ý diệp trung không đồng ý phẩy phẩy tay vậy ngươi đặt là được rồi diệp trung đối với việc đặt tên này chẳng có bao nhiêu hứng thú không gian trong tàu vũ trụ quá lớn ngay cả mục bay ở trong này cũng cảm thấy rất rộng rãi càng không cần nói tới diệp trùng đi lại ở trong này diệp tử lên quang não điều khiển chính của phòng thuyền trưởng xem đi trong đó có một bản kế hoạch cải tạo tàu vũ trụ là của tên mục làm đó ừ hệ thống của con tàu này mục đã thay mới rồi hì hì không cần lo lắng vấn đề an toàn thương nói với diệp trùng kế hoạch cải tạo diệp t r ù n g cực kỳ cảm thấy hứng thú với thứ giống thế này hơn nữa còn là mục làm ra diệp trùng lập tức chạy tới phòng thuyền trưởng phong thuyền trưởng vốn dĩ có thể chứa được tám mươi người làm việc hiện giờ chỉ có mình diệp trùng tự nhiên là chống trải thấy rõ diệp trùng vừa đi tới trước quang não điều khiển chính quang não điều khiển chính liền tự động phát ra một bản kế hoạch không chút nghi ngờ cả con tàu hiện giờ đều dưới sự điều khiển của mục thương không có mục thương chỉ é diệp trùng muốn khởi động tàu vũ trụ này cũng không phải là một việc dễ dàng điều khiển tàu vũ trụ cấp scạ số người điều khiển ít nhất cần hai mươi người Tất cả c sự hơn ú ý của Diệp, diệp trong trong t r nữa đây chỉ là bước đầu tiên thế là diệp t r ù n g bắt đầu hoạt động mua đồ điên cuồng trong thẻ thân phận của hắn được mục nhập vào lượng lớn tiền đối với việc đóng tiền này làm sao có từ lâu tới đó lại không phải vấn đề diệp trùng quan tâm mà lúc này cái tên được thương đặt cho con tàu này cũng nóng hổi r a lò hoa hoa công tử nhưng diệp trùng và mục không chút quan tâm tới vấn đề này thái độ chẳng l ừ hử gì đủ làm cho thương có chút phiền não một hồi thiết bị thông tin trên hoa hoa công tử cực kỳ tiên tiến có thể kết nối mạng mô phỏng dưới sự chỉ dẫn của mục diệp trùng thông qua mạng mô phỏng mua một lượng lớn máy móc tài liệu và một số vật phẩm sinh hoạt cần thiết vô số tiền bạc cứ như vậy chảy ra nhưng diệp trùng lại không có chút cảm giác nào chỉ là vật phẩm đưa vào tàu mỗi ngày càng lúc càng nhiều quan g g i á p công trình diệp trùng đã mua bấy lâu cuối cùng cũng có chỗ dùng diệp trùng mỗi ngày đều làm công việc vận chuyển đương nhiên thương cũng không thể may mắn thoát khỏi chỉ là quan g g i á p mục thương gãy một cánh tay hiệu suất làm việc tự nhiên còn lâu mới bằng diệp trùng làn sóng mua hàng điên cuồng này duy trì đủ năm ngày diệp trùng mới mua đủ mọi thứ cần thiết may m à nhà kho của hoa hoa công tử thực sự đủ lớn nếu không chỉ riêng mấy thứ này cũng đủ làm diệp t r u n g đau đầu rồi chương 208, kế hoạch cải tạo phi thuyền hạ đối diện vật phẩm chất cao như núi diệp t r u n g bắt đầu công việc cực khổ mục thương cũng đổi lại mục điều khiển tương đối với loại việc khô khan này một chút nhiệt tình cũng không có ba căn phòng độc lập lớn nhất phân biệt đổi thành phòng thí nghiệm kim loại phòng điều bồi và phòng cải tạo mà những căn phòng xung quanh ba căn phòng này lại bị chuyển thành nhà kho mấy nhà kho này hiện giờ đã chất đầy các loại tài liệu tương ứng phòng thí nghiệm kim loại tuy không xem là lớn nhưng trang bị có thể nói là hào hoa diệp trùng đối với kim loại học không hề quen thuộc mấy thiết bị này đều là một mua không cái nào không là thiết bị tiên tiến nhất có thể thấy được trên thị trường đương nhiên tiên tiến cũng có nghĩa là giá trên trời đối với việc tốn bao nhiêu tiền diệp trùng không thể biết được thật ra ngay cả mấy thiết bị mà bản thân diệp trùng mua này cũng chưa hề xem giá diệp trung sẽ ở trong này học tri thức về kim loại học mục hình như rất có trình độ ở phương diện này còn phòng đ i ề u bồi và phòng cải tạo lại hoàn toàn do bản thân diệp trung thiết kế tự hắn xếp đặt diệp trung vẫn luôn học tập tri thức về đ i ề u bồi nhưng lại không có cơ hội thực tiễn có phòng đ i ề u bồi này diệp trung hoàn toàn có thể tiến hành các loại thí nghiệm đ i ề u bồi bất kể đ i ề u bồi sư nào nhìn thấy mấy thứ máy móc trang bị trong phòng đ i ề u bồi nho nhỏ này của diệp t r u n g chỉ e lập tức sẽ đỏ cặp mắt ghen tị máy đ i ề u bồi tự điều khiển phòng điều khiển nhiệt độ tợ lạc mạ máy lên men đôi xoay tròn mấy loại máy móc siêu cấp chỉ có thể nhìn thấy trong phòng thí nghiệm đỉnh cấp này ở chỗ này lại được trang bị cực kỳ đầy đủ phòng cải tạo là phòng lớn nhất trong ba phòng thí nghiệm bên trong không chỉ có các loại máy móc cải tạo q u a n g i á c còn có một số máy móc có thể đủ dùng để chế tạo linh kiện bằng xương nhưng trên thị trường không hề có máy chuyên dùng chế tạo linh kiện bằng xương hầu hết đều cần diệp chủng tự mình chế tạo Máy móc t r o nhưng còn cách hoàn thành quả thật còn rất xa mấy thứ máy móc tiên tiến nhất trên thị trường này trong mắt mục lại không phải hoàn mỹ như vậy mục đưa ra ý kiến cải tiến phân biệt với mấy máy móc này đương nhiên điều này không thiếu được một phen thảo luận của mục và diệp trùng không chút nghi ngờ lần thảo luận này cũng làm diệp trùng được lợi không ít cải tiến máy móc lại là một việc cực kỳ tinh tế mấy thứ máy móc này vốn dĩ là máy móc tinh vi sai sót cực nhỏ cũng có khả năng làm nó vứt đi loại thao tác tinh vi cực cao này làm diệp trùng vô cùng không quen nhưng năng lực học tập siêu mạnh của diệp trùng lúc này lại thể hiện ra rõ ràng sau khi vứt đi mấy cái máy hắn cuối cùng đã nắm bắt được yêu cầu của loại thao tác khác với thao tác thông thường này điều này cũng làm diệp trùng từ lúc này trở đi yêu cầu về độ chính xác đối với các loại thao tác lớn hơn trước rất nhiều đương nhiên hao phí để xây dựng được loại thói quen tốt đẹp này người bình thường tuyệt đối không sao tưởng tượng được bước thứ nhất cuối cùng hoàn thành ba phòng thí nghiệm đã hoàn thành toàn bộ còn phòng huấn luyện quang giáp thì lại đơn giản hơn nhiều diệp trùng chọn một nhà kho lớn nhất mua một vài dụng cụ huấn luyện quang giáp thì xây dựng xong kỹ xảo điều khiển quang giáp của diệp trùng hiện giờ đã không đơn thuần dựa vào mức độ quen thuộc mà có thể tăng lên được rồi hoàn thành bước đầu tiên diệp trùng mau chóng bước vào công việc của bước thứ nhì so với công việc bước đầu tiên vô hại công tác cải tạo bước thứ nhì này rõ ràng là ghê gớm hơn nhiều trước mắt diệp trùng là vài hệ thống hỏa lực phức tạp hắn nhìn tới hoa cả mắt mục nói đây là vài loại sơ đồ hệ thống hỏa lực khá đơn giản trong kho thông tin của hắn nếu như không có hệ thống hỏa lực một khi gặp địch vậy chỉ có thể dựa vào diệp trùng điều khiển con giáp còn hoa hoa công tử lại biến thành một cái bịa khổng lồ nam thiên hà lớn tuy ra lệnh nghiêm cấm bất cứ nghiên cứu phát triển nào liên quan tới chiến hạm nhưng rất rõ ràng lệnh cấm này không hề có bất cứ c h ó i buộc nào với diệp trùng sau nguyệt hộ vệ hạm của hiệp hội sư sĩ diệp trùng từng chính mắt nhìn thấy dung mạo thật của nó hắc giác tông sở cũng có chiến hạm giống như vậy ngay cả tập đoàn d ì ệ đó chỉ e cũng có chiến hạm rồi đối với việc cải tạo có thể tăng hệ số an toàn bản thân diệp trùng giơ hai tay đồng ý vận mệnh của mình vĩnh viễn phải dựa vào mình gìn giữ chỉ là diệp trùng không sao ngờ được đây lại là chỗ làm hắn đau đầu nhất trong toàn bộ kế hoạch cải tạo đây là lần đầu tiên diệp trùng tiếp xúc với hệ thống hỏa lực của chiến hạm cả cái sơ đồ hắn phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu diệp trùng vô cùng quen thuộc với hệ thống hỏa lực của q u a n giáp g nhưng hệ thống hỏa lực của chiến hạm so với hệ thống hỏa lực quan giáp g thì to lớn mà phức tạp hơn rất nhiều trong thời gian ngắn học biết hệ thống hỏa lực chiến hạm đối với diệp trùng mà nói là một việc vô cùng không hiện thực sau lưng hệ thống hỏa lực xem ra đơn giản này bao hàm hệ thống kiến thức rộng lớn tốn hết một đời người cũng không tới điểm cuối nhưng không hiểu không đại biểu rằng diệp trùng không cách nào chế tạo được điều quan trọng nhất là có mục ở đây mục đem cả quá trình chia thành một trăm trình tự cụ thể mỗi một trình tự có phương pháp thao tác t ư ơ n g tận diệp trùng chỉ cần theo đó mà làm là được rồi hơn nữa còn có mục tự mình đứng bên cánh giám sát đối với việc hoàn thành cải tạo diệp trùng có đầy lòng tin trong hệ thống hỏa lực chỗ quan trọng nhất lại là chế tạo pháo điện tử mà trong đó việc chế tạo nòng pháo của pháo điện tử lại là chỗ quan trọng trong quan trọng pháo điện tử trong thời gian cực ngắn tích lũy năng lượng kinh người sau đó phóng ra mà nòng pháo lại phải chịu năng lượng cao như vậy mà không biến hình kim loại thông thường dưới mức năng lượng cao như vậy đã sớm hóa thành một vũng nước thép rồi trong kho của phòng thí nghiệm kim loại chất vô số khoáng thạch loại tốt diệp trung đột nhiên nghĩ tới mục hình như biết rất nhiều công thức hợp kim đặc biệt Quả nhiên. không ngoài dự liệu của diệp trùng mục lấy ra một cục hắc kim quặng đường kính khoảng nửa mét diệp trùng từng thu thập rất nhiều hắc kim quặng ở vành đại toái thạch xung quanh hắc giác hắc kim quặng là đặc sản của hắc giác tính năng cứ tốt trong mặt nạ và quan giáp g chiến đấu của hắc giác có chứa hắc kim hắc kim quặng cực kỳ nặng với sức lực của diệp trùng cũng phí rất nhiều sức mới mang cục hắc kim quặng này bỏ vào trong máy phân ly kim loại điều khiển bằng từ nhìn mục mục lại không hề có ý tứ lấy ra thêm một cục hắc kim quặng nữa diệp trùng không khỏi kỳ quái hỏi Cục này đủ rồi à? Ừ, đủ rồi rồi. Ừ, dùng hắc kim để chế tạo nòng pháo điện từ đã là một loại hành vi lãng phí tài nguyên rồi đáng tiếc chúng ta không có quan g thiểm thạch hoặc là điện kháng dung tinh với lại tài liệu chế tạo pháo từ n à nổ chúng ta lại không đủ mục rõ ràng không biết làm sao đối với loại lựa chọn không phải tối ưu hóa này diệp trùng căn bản không biết mức độ hiếm có của hắc kim quạng quan giáp chiến đấu của hắc giác như là tinh diễm cũng bất quá chỉ trộn lượng hắc kim khá ít còn hàm lượng hắc kim trong mặt nạ của hát rác lại càng nhỏ nhoi hơn nữa lần đó nếu như không phải diệp trùng bị vòng xoáy toái thạch dẫn tới chỗ sâu của vành đai toái thạch hắn căn bản không sao thu thập được nhiều hắc kim quặng thế này nhìn qua cửa quan sát của máy phân ly kim loại điều khiển bằng tử diệp trùng chỉ cảm thấy rung nhẹ ông ông giống như nghe thấy bùng nhẹ một tiếng cục hắc kim quặng đường kính tới nửa mét trong máy phân ly liền hóa thành b ụ t đen trong n g á y mắt trong máy phân ly tràn đầy khói s ư ơ n g màu đen tiếp theo đó vô số dòng nước đen nhỏ từ trong bức tường trong của máy phân ly ngoằn ngoèo chảy xuống cuối cùng tập trung thành một dòng nước thép đen bóng tường trong của máy phân ly cũng không biết là do thứ gì chế thành ngay cả một giọt nước đen cũng không dính lên bề mặt sạch sẽ sáng bóng như mới dòng nước thép tập trung cuối cùng đông lạnh lại thành một thỏi kim loại hình vông diệp trùng cầm lên tay nặng trình trịch nặng không ngờ đen bóng lấp lánh tiếp theo diệp trùng dưới sự hướng dẫn của m ụ mang thỏi hắc kim này bỏ vào trong hợp kim khác mua trên thị trường do phòng thí nghiệm suy cho cùng khá nhỏ cái nòng pháo điện từ này cũng chỉ làm từng cái một diệp t r u n g cũng từ lóng nóng tay chân lúc đầu trở thành khá quen thuộc lúc sau từ từ diệp t r u n g cũng bắt đầu dùng tùy ý mấy thứ máy móc trong phòng thí nghiệm kim loại này tuy vẫn không hiểu nguyên lý nhưng đã không bối rối khi sử dụng rồi năm mươi hai nòng pháo điện từ chất đống với nhau nòng pháo đen ngòm tự nó có hàn ý thân nòng bóng loáng nắm trong tay mắt lạnh so với sản xuất công nghiệp hàng loạt đây thật sự là sản phẩm ra đời từ trong phòng thí nghiệm Có chất hẳn nhất, lượng đương nhiên hao phí của nó cũng gấp mấy lần sản xuất công nghiệp hàng loạt nhưng đối với hao phí trước giờ không phải là trọng điểm đắn đo của mục thương và diệp trùng chế tạo thiết bị bán đế điện tử kết nối với mạch quang v v đợi sau khi hoàn thành tất cả công việc diệp trùng đã mệt muốn chết đây rõ ràng không phải thức cho con người làm ngay cả người bền bỉ mạnh mẽ như diệp trùng cũng sắp sụp đổ từ đó có thể thấy được chút nào đó phù diệp trùng cuối cùng cũng thở phào cuối cùng chỉ còn lại bước cuối cùng lắp đặt pháo điện tử vị trí lắp đặt pháo điện tử mục đã sớm lập ra trải qua tính toán của mục 52 vị trí này đủ để che phủ cả con tàu mà không xảy ra góc bắn chết lần này mục không giúp gì được một mình diệp trùng điều khiển quang giáp công trình một mình bận tối bụi so với việc chế tạo pháo điện tử công việc này quả thật không có chút hàm lượng kỹ thuật nào toàn bộ 52 chỗ đặt pháo đều được thiết kế thành khoang s ạ kích n g ầ m ngoại hình của hoa hoa công tử mục không thay đổi chút nào người không biết nhìn vào đây chẳng qua chỉ là một tàu vũ trụ cấp s ự c ạ bình thường trong trọn vẹn hệ thống hỏa lực mục thiết kế này pháo điện từ chỉ là một bộ phận quan trọng trong đó nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà 180 t h i ế t bị bắn laser phân bố ở các xóa xỉnh của con tàu có tốc độ phản ứng nhanh hơn đổi hướng linh hoạt hơn bọn chúng tạo thành lưới hỏa lực phạm vi 50 km quanh hoa hoa công tử mấy thiết bị bắn laser này chủ yếu đối phó quan giáp đã tới gần may mà mấy thiết bị bắn laser này có thể mua được trên thị trường rất nhiều quang giáp đều phải dùng tới nó nhưng khi diệp trùng đặt một lượng hàng lớn như vậy người khác còn cho rằng hắn là nhân viên mua hàng của một tập đoàn sản xuất quang giáp nào đó nếu như nói đặc điểm của thương là bất ngờ khác thường vậy đặc điểm của mục lại là tỉ mỉ thận trọng từng ly một khi bị mục nhìn chúng rồi vậy vô nghi là một việc cực kỳ đáng sợ mà việc phân bố điều khiển hệ thống hỏa lực con tàu vũ trụ này thể hiện rõ ràng đặc điểm của mục phối hợp với mấy thiết bị bắn laser này còn có vô số máy bắn đạn nổ cái này là mục được khơi gợi từ cái bình đó của ngư đạn hỗ trợ đủ hình đủ dạng bắn ra bất tận đó có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trong cả quá trình chiến đấu phối hợp với mấy thiết bị bắt laser này tuyệt đối có thể làm cho mấy quang giáp đã tới gần con tàu đó xa vào vũng l ầ y này cả quá trình bố trí hệ thống hỏa lực con tàu vũ trụ này đều khá khô khan vô vị bởi vì hầu hết mấy thứ này diệp trùng đều không hiểu mà việc chế tạo đạn hỗ trợ đủ hình đủ dạng này lại là việc duy nhất có thể làm diệp trùng cảm nhận được niềm vui trong đó diệp trùng không thể không khâm phục lão già phật đó người già như vậy mà vẫn âm hiểm thế này sáng tạo thế này hệ thống hỏa lực cuối cùng cũng hoàn thành bên trong hoa hoa công tử cũng xảy ra biến hoa nghiêng trời lệch đất hoa hoa công tử hiện giờ đã thành chiến hạm đúng như tên gọi một chiến hạm khá đáng sợ diệp trùng ở chỗ này tốn một mất tháng thời gian điều này vượt xa dự tính của diệp trùng diệp t r u n g nhìn phế phẩm chất cao như núi có đôi chút đau đầu mấy thứ này đều là sản phẩm thất bại cả nhà diệp t r u n g dứt khoát bỏ toàn bộ chúng vào lò luyện lại thành thỏi hợp kim sau đó cho vào kho thương từng nói hoa hoa công tử là tên đồ tể khoác vẻ ngoài anh tuấn đối với bước thứ ba của kế hoạch cải tạo phi thuyền không thể không tạm thời bỏ qua hoa hoa công tử hiện giờ rõ ràng là công mạnh thủ yếu vỏ giáp của nó vốn dĩ không phù hợp với quy cách của chiến hạm chỉ e ăn vài pháo liền thành một đống sắt vụn nhưng một con tàu vũ trụ cấp s cả to lớn thế này muốn thay vỏ giáp là một công trình cực kỳ to lớn căn bản không thể một mình diệp trùng có thể hoàn thành được với lại điều càng quan trọng hơn là nếu như muốn đạt tới tiêu chuẩn của mục vậy tài liệu quý hiếm cần có sẽ đạt tới một con số trên trời diệp trùng không phải hát giác tông sở hay hiệp hội sư sĩ tuy có chút dự trữ nhưng chút xíu này chỉ e ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ mấy tài liệu hiếm có này có rất nhiều thứ căn bản không mua được trên thị trường nhưng nếu ở cựu khai thành mấy tài liệu này chẳng qua chỉ là một số tài liệu bình thường về mặt tài liệu có được n a m thiên hà lớn so với hắc giác tông sở hiệp hội sư sĩ quả thật là nghèo đói như ăn mày nhưng đây không phải là vấn đề diệp trùng cần quan tâm n a m thiên hà lớn và ba thế lực như thế nào hắn cũng lười lo tới mặc kệ nói thế nào việc cải tạo con tàu vũ trụ này cuối cùng đã hoàn thành đối với động cơ của hoa hoa công tử thứ này không như động cơ q u a n g i á c tuy mục có không ít phương án cải tạo nhưng với tình hình hiện giờ muốn cải tạo căn bản là không thể nào mục rất lý trí mau chóng bỏ qua suy nghĩ này cải tạo hoàn thành rồi diệp trùng liền tính rời khỏi hành tinh si phong bay thẳng tới hành tinh minh hồng lần cải tạo này tốn không ít thời gian nhưng diệp trùng cho rằng rất xứng đáng chuẩn bị càng thêm đầy đủ cũng có nghĩa khả năng thành công của mình càng lớn hơn nữa diệp trùng cho rằng hoa hoa công tử hiện giờ đã không chỉ là một chiến hạm mà hoàn toàn có thể có tác dụng của một cứ địa vũ trụ diệp trung thậm chí nghĩ rằng sau này nếu như mình không muốn sống ở hành tinh nào đó điều khiển hoa hoa công tử phiêu bạt trong vũ trụ cũng là một việc không tồi xem bản đồ các hành tinh diệp trung lại phát hiện hành tinh minh hồng cách hành tinh giác số sáu ba của thiên hà phả ùa cực gần điều này làm diệp trung đối với việc cao thế xương của tập đoàn dìm này chính là cha không khỏi lại có thêm chút suy nghĩ mỗi một người đều như vậy chỉ cần liên quan tới người thân thân thiết nhất của mình thường không thể không ư giữ đ ợ chương trái tim b ì n tĩnh, t cũng là chuyện h đây là ờ người. n tình con nghĩ tới cha cũng rất có nghiên quan trùng đoán g giác, tới rất thế cha của có cứu cao ư Lại đối với quan giác. diệp、trùng、đối với suy x c hai í n h h là c này không k h ỏ lại cao trăm linh chín giữa đường cứu viện sau khi bổ sung đầy đủ tàu hoa hoa công tử cuối cùng rời khỏi hành tinh xí phong trong đám tàu vũ trụ không ngừng bay lên đ ắ p xuống Hoa hoa công tử xem ra không hề quá nổi bật tàu vũ trụ cấp s cả tuy là tàu vũ trụ cỡ lớn nhưng mấy tổ chức viện trợ này lại có cái nào có ông chủ thiếu tiền tàu vũ trụ cỡ lớn tuy là không giống quang giáp đầy đường có thể thấy ở khắp nơi nhưng cũng không phải thứ hiếm có gì như vậy lại chú ý của diệp trùng hắn trước giờ không cho rằng mình bị người khác coi thường có gì không tốt ngược lại với thương thích làm một số việc khá ếch hoa hoa công tử bình ổn bay lặng lẽ rời khỏi hành tinh xí phong vũ trụ minh ngông hoa hoa công tử giống một con kinh ngư không tiếng động lặng lẽ lướt qua hư không diệp t r u n g bận kinh khủng di chuyển giữa các hành tinh là một việc dài đăng đẳng húng chi lộ trình từ hành tinh sĩ phong tới hành tinh minh hồng quả thật quá dài cho dù diệp t r u n g đã có hoa hoa công tử nhưng vẫn tốn thời gian khá dài chậm rãi du hành làm người ta vô cùng khó chịu nhưng đối với diệp t r u n g mà nói việc này và bình thường hoàn toàn chẳng có gì khác biệt trải qua kế hoạch cải tạo chiến hạm to lớn diệp trung đã sử dụng mấy cái máy móc trong phòng thí nghiệm kim loại đó khá là thuật tay nghĩ tới mình vẫn cần một cái quang giáp có thể lấy ra để che giấu thân phận diệp trung liền định chế một cái quang giáp cho mình dù sao chỗ này vô luận là máy móc hay là tài liệu chế tạo một cái quang giáp đều rất dư dả đã là để che giấu thân phận quang giáp tự nhiên không cần quá tốt diệp trung liền dứt khoát từ các loại hình quang giáp đông lấy một chút tây lấy một chút bản thiết kế cuối cùng làm người ta cảm thấy khá quái dị toàn thân đều là lốm đốm vằn vệ đủ màu sắc xem ra giống như một tên i hề nhưng dùng để che giấu lại vô cùng tốt mấy linh kiện này đều có thể mua được trên thị trường người khác không dễ sinh nghi nhìn cái quan giáp g này phong cách phức tạp có chút chẳng ra gì nhưng nếu như nhìn tỉ mỉ thì sẽ phát hiện các bộ phận quan trọng của cái quan giáp g này đều từng được ưu hóa thứ xem ra bừa bãi chắp vá đều là là ở những chỗ như có như không cái quan giáp g này bị diệp trùng đặt tên là quỷ lôi con rối không chút nghi ngờ cái tên này lại bị thương dễu cợt một thời gian dài bản thân diệp trùng lại cảm thấy cái tên này khá thích hợp những linh kiện này của quỷ lỗi nhìn thì là một số linh kiện quang giáp cực kỳ thường thấy trên thị trường nhưng lại là sản phẩm từ phòng thí nghiệm thật sự diệp trùng chơi vui vô cùng hắn hiện giờ phát hiện phòng thí nghiệm kim loại này thật sự quá hữu dụng hắn chỉ cần cài đặt hình ảnh của mỗi một linh kiện trên q u a n g não quy định rõ thức t ứ c sau đó bỏ vào tài liệu mình dùng để chế tạo linh kiện này hầu như không cần hắn lo Gần Trùng cùng ngạc, nghĩa nghĩ trong đầu như linh kiện liền này kinh này hắn liền hiện. trên thể thể thực hợp lập lò. làm là lập liệu Diệp tức tức Tài tàu cái có có có Điều điều kim đó ra suy vô quỷ lỗi đủ màu sắc rất giống một chú hề bất quá diệp trùng không hề để ý nhưng nếu như có người bởi vì điều này mà coi thường quỷ lỗi vậy hắn sai lầm to rồi để tăng thêm năng lực cận chiến của quỷ lỗi diệp t r u n g đều lắp đặt động cơ mini ở m ô i khớp của quỷ lỗi nhưng trên người quỷ lỗi vẫn có mấy khoang xạ kích đương nhiên mấy thứ này chỉ dùng để che thai mắt người khác diệp t r u n g muốn nắm vững kỹ xảo xạ kích trước ai biết sẽ là lúc nào chứ trên tay quỷ lỗi cầm hai cái gai đánh cận chiến phối hợp thân thể nhỏ bé của nó có một loại cảm giác ngụy dị không nói ra lời có vài phần âm u khủng bố hai cái gai cận chiến này mới là vũ khí có lực sát thương chân chính của diệp trùng với trình độ cận chiến của mình hiện tại chỉ cần không gặp ba phe đó hai cái gai cận chiến này đủ để hắn giữ mạng với lại quỷ lỗi chẳng qua cũng là dùng để làm công phu bề ngoài nếu như thật sự nguy hiểm tới tính mạng của mình diệp t r u n g sẽ không chút do dự sử dụng hàm ra hoặc là thủ hộ linh kiện dư thừa lại được diệp t r u n g bỏ ngược vô lò làm thành thỏi hợp kim quăng trở và o kho mặt ưu thế này của kim loại vô cùng rõ ràng đương nhiên cũng không phải kim loại nào cũng đáng để thu hồi thí dụ mấy thứ kim loại vứt bỏ trên hành tinh ra đó chi phí thu hồi bởi vì quá cao mà bị vứt bỏ nhưng mục này lại không phải là mục mà vật liệu xương có thể so sánh từ một điểm này thì có thể nhìn ra vị trí của vật liệu xương và vật liệu kim loại khác nhau phạm vi sử dụng của vật liệu kim loại lớn hơn nhưng vật liệu xương lại có đặc tính mà vật liệu kim loại không cách nào so sánh được làm một linh kiện bằng xương càng phải tốn nhiều trình tự hơn vượt xa tưởng tượng của mọi người điều này cũng đã định chức toàn cốt quan g g i á c không thể nào phổ biến quy mô lớn nhưng nếu như mấy chuyên gia kim thuộc học đó nhìn thấy diệp trùng dùng một phòng thí nghiệm tiên tiến như vậy chỉ để chế tạo linh kiện quan g g i á c c h ỉ e sẽ phát điên vô luận ở tổ chức nghiên cứu kim thuộc học nào chỉ e mấy máy móc này đều có thể xếp vào hàng ngũ tiên tiến nhất sau khi diệp trùng làm đi làm lại một phen này lý giải đối với quan g g i á c không khỏi càng sâu thêm một tầng chỉ cần trong đầu hắn có ý nghĩ gì hoàn toàn có thể thông qua phòng thí nghiệm kim loại để thực hiện để nghiệm chứng suy nghĩ của hắn rốt cuộc chính xác hay không chỉ e không có một thợ cải tạo quang giáp nào có điều kiện này của diệp t r u n g dù sao nguyên liệu ở chỗ này tùy ý hắn tiêu xài thêm vào đó mấy tài liệu này đều có thể được nấu lại tiêu hao chỉ là một bộ phận cực nhỏ diệp t r u n g hiện giờ như si như mê hắn cả ngày bận rộn như một nhà khoa học thời gian mỗi ngày đều trải qua trong ba phòng thí nghiệm này hứng thú của hắn với điều bồi cùng với việc đi sâu vào học tập cũng càng lúc càng sâu sắc diệp trung đã bắt đầu học phương pháp tấn công lợi dụng điều bồi trong con chim điều bồi sư thường phải đi một số đồng hoang dương rậm tự nhiên phải có một số thủ đoạn phòng thân diệp trung vẫn nhớ như in tất cả những t h ứ quản phong tử lần cuối làm với mình vô luận là khoa học nào phảng phất như chỉ cần vừa tiếp xúc với những thủ đoạn loại tận công diệp trung thường có thể học khá nhanh ở trên điểm này diệp trung giống như một chiến sĩ trời sinh có phòng điều bồi diệp trung có thể làm một số thí nghiệm điều bồi chỉ đáng tiếc một số thực vật quý hiếm lại không hề có thể mua được trên thị trường cần diệp trùng tự mình đi hái hơn nữa hệ thống điều bồi của quản phong tử và hệ thống tri thức của phái học viện lưu hành hiện tại có sự khác biệt cực lớn mà điểm này cũng biểu hiện rất rõ ràng ở mặt nguyên liệu có một số thứ không hề quá quý hiếm nhưng lại cần diệp trùng dùng phương pháp đặc biệt để xử lý cũng chính là cần khoa học điều bồi sư của mình may mà diệp trùng hiện giờ dần dần bắt đầu có hứng thú với môn khoa học này nên cũng không cảm thấy phiền phức Húng chi? so với việc chế tạo linh kiện bằng xương mấy trình tự chế tạo này quả thật coi như là đơn giản diệp tử mục thông qua máy liên lạc cắt ngang thí nghiệm diệp t r u n g đang làm mục xảy ra chuyện gì sao diệp t r u n g ngẩng mặt lên lạnh nhạt hỏi hắn biết mục nếu như không có việc gì thì tuyệt không làm phiền mình trải qua nhiều việc như vậy diệp t r u n g hiện giờ tự có một khí chất khá bình tĩnh thận trọng vô luận lúc nào cũng không kinh hoảng lung túng mục bình tĩnh nói Chúng ta v ừ a của địa ra vừa của ta. mau của hoa hoa mới một Mà điểm Minh Mục tới tới với hiệu người phải hải hiệu tinh Si tinh cài đi nơi, nhiên không sợ cái loại hải thu tín đột tặc. phát tín tuyến trong đặt một tuyến thẳng thực tử, tự kích chúng hành Phong, hành Hồng chứ nhỉ, không cầu cứu. đầu, được đúng đường để được đường đó. sợ Có Lúc lực công tặc NG, gặp gì vì diệp trùng lộ ra vẻ suy nghĩ với lại bọn họ đã nằm trong bán kính quét hình của chúng ta đây là hình ảnh thu được qua quét hình hai cái quang giáp đang cực khổ chống đỡ sau lưng họ bảo vệ mấy cái quang giáp công trình với ánh mắt của diệp trùng tự nhiên có thể nhìn ra hai sư sĩ này ở trong năm thiên hà lớn chắc có thể xem như cao thủ h ạ n g nhất số lượng hải tặc ít hơn so với tưởng tượng của diệp trùng chỉ có mười lăm cái so với tình cảnh dữ dội diệp trùng gặp hải tặc lần trước đây chỉ có thể coi là chuyện con ít mười lăm cái quang giáp này rõ ràng là tay l á o luyện biết hai cái quang giáp này lợi hại cũng không khinh suất giống một bầy sói già h o ạ n mà hai cái quang giáp đó biết rõ mục đích của đối phương lại không thể không ngừng bắn chùm tia laser làm đám hải tặc không thể tới gần hai phe cứ như thế rằng co một phe vô kế khả thi phe còn lại dù bận nhưng vẫn nhàn chỉ đợi đến khi đối phương hao hết năng lượng thì chính là lúc đám người phe mình hái lấy quả thắng lợi cùng với sự tới gần của hoa hoa công tử hai đám người đồng thời phát hiện d ị biến đột ngột này đám hải tặc lập tức biến sắc bọn họ biết một tàu vũ trụ lớn như vậy tuyệt không phải người bình thường có thể có được số người hộ vệ bố trí trong đó có thế nào cũng sẽ không ít hơn 150 n g ư ờ i chỉ sợ mấy người mình ngay cả nhét kẽ răng đối phương cũng không đủ căn bản không cần mệnh lệnh đám hải tặc lập tức bắt đầu điên cuồng tấn công chỉ cần có thể trước khi sư sĩ của đám người này tới bắt được mấy người này sau đó dựa vào tốc độ tàu vũ trụ như rùa bò này muốn đuổi kịp bọn họ đó không khác gì là chuyện cười lớn nhất tốc độ của tàu vũ trụ so với quan giáp g mà nói quả thật là c h ậ m hơn thí dụ tốc độ của hoa hoa công tử chỉ có ba hết so với quang giáp hiện tại hở ra là năm hết quả thật là không khác gì d ù bò mà tốc độ bắn vọt tới trong khoảng cách ngắn như của thủ hộ thậm chí có thể đạt tới mười hết tốc độ của hàm r a cũng là chín hết tình thế hai cái quang giáp lập tức căng thẳng lên nếu như đối phương không phải không muốn hủy hoại chiến lợi phẩm chỉ e hai cái quang giáp này đã sớm thành một đống sắt vụn ý mục đột nhiên giống như phát hiện được gì đó sao thế mục vội hỏi Mục một mục làm làm mục hiếm ngạc cũng tức cho có cứu trước, có của tức được chắc cực có cho kích chắc cùng động phát tiếng biết nhất phát tử, trên tốt. trong trùng thứ tốt tốt. tốt thể thế thấy. khi kêu kinh kinh như hắn định hiện họ họ hưng phấn hiểu hẳn người. Diệp người lời nói Diệp lập ra bọn bọn này này, vậy vậy vô là là là đồ đồ đồ Đồ Sự ừ diệp trùng trả lời cũng không hỏi thêm lập tức gọi ra quỷ lỗi chui vào trong buồng lái không gian bên trong con tàu rộng lớn hoàn toàn có thể điều khiển quang giáp đi lại bên trong đương nhiên điều này yêu cầu trình độ điều khiển quan giáp g của sư sĩ tự nhiên cũng cực cao t ầ n tá vẫn đang cực khổ chống đỡ không dám có chút phân tâm bọn họ có thể chống đỡ tới mức độ này đã là cực hẳn rồi chỉ cần hơi phân tâm chỉ sợ loại cân bằng này sẽ bị đánh vỡ vừa nghe thấy đồng bọn phía sau nói có một tàu vũ trụ cấp s cả đang bay về phía bên này làm hắn vui mừng đầy bất ngờ chỉ là tới hiện tại tại sao vẫn không thấy bọn họ phái người tới tri viện chứ t ầ n tá thầm kêu khổ trong lòng nếu như vẫn không có người tới tri viện mình và hán buôn đều sắp chống đỡ không nổi rồi nếu như chỉ có hai người hắn và hán buôn bọn họ tự tin bọn họ hoàn toàn có năng lực đột vây nhưng sau lưng còn có ba nhân viên phi chiến đấu chính điều này làm bọn họ chỉ có con đường duy nhất là tử thủ này đ ú n g t ầ n tá cảm thấy áp lực nhẹ đi lập tức trong lòng hơi thoải mái hắn biết nhất định là đối phương phái người tới tri viện trước mặt chỉ còn lại mười cái quan giáp hắn và hán buôn mỗi người cả năm cái áp lực so với vừa rồi giảm nhẹ không ít đến khi nhìn tới quang não trái tim vừa mới bỏ xuống lại lập tức treo lên hắn thế nào cũng không ngờ một con tàu vũ trụ cấp sức cạ to lớn lại chỉ có một cái quang giáp đi xuống từ đó tần ta không khỏi hơi choáng váng một cái quang giáp có ích gì đó không phải là tới nạp mạng sao sức mạnh thực lực đám hải tặc trước mặt này vượt xa ý liệu của hắn là giáo sư khoa sư sĩ học viện trung minh số một số hai của năm thiên hà lớn hắn có đủ tư cách đánh giá mấy người này tuy bọn họ không trải qua học tập sư sĩ có hệ thống nhưng có thể thấy được kinh nghiệm thực chiến của bọn họ cực kỳ phong phú hơn nữa phối hợp an y giữa bọn họ vô cùng khó đối phó ngay cả bản thân hắn chỉ e năm quan giáp g đối phương cùng lên thắng bại cũng khó nói a diệp t r u n g nhìn năm cái quan giáp g hướng về phía mình t h ầ n s ắ c bình tĩnh quỷ lỗi tuy rằng chưa từng ra trận nhưng diệp t r u n g lại không có chút tâm lý sợ sệt nào năm cái quan giáp g xếp hình cánh quạt bay thẳng tới diệp t r u n g trong mắt năm người cái quan giáp g loẹ loẹt đang bay thẳng tới bọn họ này quả là giống một tên hề cái quang giáp trôi nổi đó trong mắt bọn họ giống như thiếu nữ không chịu nổi dày vò năm người thậm chí còn thông qua tần số đội ngũ nói cười hi hi ha ha thương lượng xem nên phanh thây tên hề trước mắt này thế nào gia huy với đám người trong con tàu ngay lúc mọi người kỳ quái tại sao tàu vũ trụ này chỉ phái một người ra cũng thế lại đột ngột xảy ra biến hóa chính ngay lúc có thể đã bước vào bán kính tấn công của năm người trong ánh mắt kinh ngạc của năm người cái quang giáp giống như tên hề trước mặt này đột nhiên tăng tốc tốc độ cái quan giáp tên hề này biểu hiện ra làm trong lòng mọi người nhảy dựng lên tốc độ nhanh quá biến hóa đột nhiên này làm năm người lập tức có chút cảm giác không kịp trở tay may m à kinh nghiệm thực chiến của năm người phong phú tuy kinh nhưng không loạn khoan s ạ kích của quan giáp lập tức bắn về phía cái quan giáp tên hề này một chiêu này bọn họ thường sử dụng hỏa lực của năm cái quan giáp mở ra hết phạm vi có thể bao t r ù m khá lớn hơn nữa mấy chùm tia la s e r này không hề nhằm toàn bộ vào cái quan giáp tên hề này có bộ phận tương đối bắn về phía khe hở xung quanh tên hề một chiêu này bọn họ phối hợp cực kỳ quen thuộc nhiều năm như vậy bọn họ đã không nhớ rõ có bao nhiêu cao thủ nổi tiếng chết dưới sự phối hợp này của mấy người mấy người đều có thể tưởng tượng được vỏ rác mỏng manh thế này của cái quan giáp tên hề này bị t r ù m k i a laser xuyên thủng sau đó nổ h à n h một tiếng thành vô số mảnh vỡ vỏ rác mỏng manh không có tấm khiên chắn nào bọn họ thậm chí nhìn không thấy cái quan giáp tên hề này có vũ khí gì quang giáp tên hề hai tay trống không giống như một con cựu chờ mổ chương 210, quỷ lỗi một cái đổi hướng ngụy dị cái quang giáp tên hề này lại đơn giản thoát khỏi phạm vi bao t r ù m của c h ù m tia laser tuyệt đối là ngụy dị năm người gần như vô ý thức rủi mắt làm sao có thể chứ làm sao có thể chạy thoát dễ dàng như vậy phải biết rằng hỏa lực của năm người bọn họ bao phủ cả một khu vực mà không phải đơn thuần nhắm vào cái quang giáp tên hề này theo lý tuyệt đối không thể nào dễ dàng chạy thoát như vậy nhưng sự thật lại r à n h r à n h xảy ra trước mắt bọn họ cái quang giáp tên hề này lại lại chỉ dựa vào một cái đổi hướng liền thoát ra điều này hoàn toàn trái với lẽ thường tần tá đã hoàn toàn lên gốc tự cho rằng ánh mắt mình sắp bén hắn lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy quang giáp tên hề trước khi đổi hướng có một động tác làm mơ hồ rất có tính lựa g ạ t động tác này quả thật quá nhanh hắn không hề hoàn toàn nhìn rõ nhưng hắn biết quang giáp quang giáp tên hề thành công rồi thành công không cần phải bàn cãi tu dưỡng chiến thuật thế này làm hắn một giáo sư sư sĩ cũng cảm thấy mồ hôi ra đời mặt biểu hiện tiếp theo của quan giáp g tên hề này sau đó lại làm năm người toàn thân giống như ngâm trong nước băng lạnh thấu xương quan giáp g tên hề loẹ loẹt buồn cười lúc này lại làm mọi người cười không nổi lại là một cái đổi hướng cực kỳ n g u y dị chỉ thoáng một cái năm người không khỏi nhao nhao di động vị trí của mình giữ v ơ n g thế hợp vây đối với quan giáp g chú hề quan giáp g chú hề lại đ ố n g nhiên xoay người một cái kéo khỏi không khen khoa. leo thoát khỏi vòng vây của 5 người, ngược lại lao Trong xoay xoay Thomas giáo lại làm luôn lên, lòng là là tới trước tần tá vẫn luôn quan tâm tới sự phát triển thật một tiêu cạnh. nhịn hướng chuẩn như sách cái rác sáng quá. cái quá cái người, Điều ngợi, đổi người rồi người vòng vây vẫn vừa ngược gần quang bên này quan bên này Đây của được quả đẹp đó đẹp. sự vô luận là động tác kỹ thuật hay là nắm bắt thời cơ đều không thể chỉ trích gì được cho dù là mình tần tá cũng không xác định mình có thể làm được hoàn mỹ như vậy một loạt động tác vô cùng tự nhiên có thể hoàn gọi là một ỹ làm lại lường, l này, hoàn toàn mắt mắt người trong tần quang tên trong người không giống như Nguy phản giáp ưa ta thích tá thế. phất của hề khó dị ra quỷ khí âm u, giống như u linh. Mà quang quỷ u, ưu khí như linh. âm Mà giống giáp loẹ tên r ra o n người cũng lộ ra vài phần đáng g mắt Một t vài lộ sợ. h ề ngụy dị nhảy vũ điệu cũng ngụy dị giữa năm người đây tuyệt đối là một cảnh tượng làm người ta phát lệnh trong lòng tốc độ của quỷ lỗi cực nhanh giống một mũi tên bắn về phía cái quan giáp gần nhất trong năm cái diệp trùng thế nào mà không hiểu tính quan trọng của tốc độ đối với quan giác cho nên cho dù là thứ mình nhất thời làm chơi diệp trùng vẫn trang bị cho nó động cơ khá mạnh t h ầ n s á c diệp trùng bình tĩnh chiến đấu thế này đã không sao làm hắn hứng thú lên so với hát giác tông sở bọn họ quả thật kém quá xa nhưng diệp trùng vẫn không có thói quen xấu là coi thường cho dù đối phương rõ ràng yếu hơn mình hắn vẫn duy trì bình tĩnh chỉ là không giống khi chiến đấu với hát giác trong sự bình tĩnh này lại có chút u ô n g dung động tác tránh né của diệp trùng lúc này lại là một loại động tác né tránh kết hợp vô tự ba hình khiêu dực và đổi hướng trùng lập trong cự ly ngắn mà thành đối phương là quan giáp g loại đánh xa diệp trùng không muốn bị đối phương bắn t r ú n g mặc dù quỷ lỗi không hề yếu ớt như người ta tưởng tượng nam hải tặc muốn khóa diệp trùng không khỏi đột nhiên biến sắc bọn họ phát hiện mình thế nào cũng không sao khóa được cái quan giáp g tên h ề ngụy dị trước mặt này liên tục bắn bài phát lại phát hiện mỗi lần đều không bắn t r ú n g năm người phiền não trong lòng Tài bây ắ hắn hắn n mình cũng chuẩn này cũng không trúng. Người càng kinh hãi hơn là tần tá ở bên cạnh,、hắn、chính là giáo sư của khoa sư sĩ. Trong mấy người này, không hơn động quang tên này. Đáng sợ à? Đáng của chứ, của tác của khoa ai vừa hôm một mấy mấy gì khá phát hãi hiểu hề giáo giá giáp tá quá. xui à, là là vậy rồi xẻo trị rõ sư sư ở b sĩ. sợ sợ đó giờ ngay cả trong ánh mắt nhìn quang giáp tên hề này của hắn cũng có vài phần sợ hãi hắn bây giờ cuối cùng cũng hiểu tại sao tàu vũ trụ cấp x c cả to lớn như vậy lại chỉ p h á i một cái quang giáp ra bởi vì chỉ cần một cái quan giáp g này cũng hoàn toàn đủ rồi bất quả chỉ e hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra hoa hoa công tử chỉ có một mình diệp trùng nhưng điệu nhảy ngụy dị của quan giáp g tên hề vẫn còn lâu mới kết thúc nhìn thấy quan giáp g đối phương không ngừng phóng lớn trong mắt của mình tâm tình của diệp trùng không chút dao động bình tĩnh giống như một khối băng ngay trong khoảnh khắc hai bên sắp tiếp xúc hai tay diệp trùng như làn khói nhẹ trở nên hư hảo tốc độ tay làm người ta kinh ngạc trầm trộ lại không hề làm diệp trùng có cảm giấc gì tốc độ tay của hắn đã rất lâu không có tăng lên rồi nhìn thấy hai cái quan giáp sắp tông vào nhau gai cận chiến khảm bên trong mặt chồng của hai cánh tay quan giáp tên hề bỗng bật ra như con rắn độc nhẹ nhàng hôn một cái mang theo một tia hàng quang quan giáp tên hề trơn trợn như một trận gió lướt qua bên người cái quan giáp này không hề có ý quay đầu nhìn xem kết quả người này rốt cuộc là ai tần tá đã hoàn toàn ngây ngốc rồi hoàn toàn quên mình đang chiến đấu may m à mấy tên đồng bọn hải tặc đó cũng ngây ngốc đám người vẫn luôn không dừng lại này lại xuất hiện sự đóng băng cực ngắn diệp trung lại không hề để ý một khi bắt đầu diệp trung liền tập trung toàn bộ tinh thần cho dù đối phương có yêu ớt vê hành nổ lớn một tiếng cái quan giáp g vừa bị diệp trung đánh chúng biến thành một quả cầu lửa quan g mang trói mắt chiếu sáng rõ ràng vẻ khiếp sợ trên mặt mỗi người lại là đổi hướng ngụy dị gai cận chiến như rắn độc vật và... ra quan giáp tên hề có thể hình nhỏ bé lúc này giống như một thích khách trong bóng tối mà lốm đốm b u ồ n c ư ờ i nhiều màu sắc lại giống như nụ cười cực kỳ lạnh lẽo không hề có chút hồi hộp nào bốn cái quang giáp còn lại không có tí sức đánh trả nào thậm chí ngay cả bỏ chạy cũng biến thành một loại tham vọng quá đáng tần t á thậm chí nhìn thấy có hai cái quang giáp quay người muốn chạy nhưng không có ngoại lệ bị hai cái gai cận chiến đen thùi lùi làm cho tan thành m ả n h vụn hai cái gai cận chiến này xem ra đen kịp không có chút lấp lánh nào hình dạng bình thường nhưng lại là do hợp kim hắc kim dùng để chế tạo pháo điện từ chế thành diệp t r u n g ghét nó đen bóng loáng quá trói mắt liền mài nó đi không có kỹ xảo hoa lệ tất cả công kích đều là mau chóng tàn độc một kích trí mạng hoàn toàn không có bất cứ vướng víu nào mồ hôi lạnh trên mặt tần tá r ò n g r ò n g chạy xuống dưới trong tần số chuyển tới giọng nói hơi run rẩy của hán buôn a tá tên này đáng sợ quá bình thường không sợ trời không sợ đất hán buôn lúc này bị dọa khiếp vía nhưng tần tá cũng không khỏi thở phào có cao thủ thế này ra mặt s á c suất sống sót của mấy người cũng lớn hơn nhiều tuy đoán không ra người ngồi trong con tàu cấp sức cả hoa hoa công tử này là thần thánh phương nào nhưng vô luận thế nào vẫn tốt hơn rơi vào tay hải tặc động tác quan giáp g tên hề cực nhanh cả quá trình giải quyết năm cái quan giáp g dứt khoát gọn gàng lưu loát tự nhiên giống như làm một việc vô cùng bình thường vậy hơn nữa thủ đoạn của cái quan giáp g tên hề này tàn khốc làm tất cả hải tặc hoảng sợ quan giáp bị đánh trúng không phải bị nổ thành một quả cầu lửa thì hóa thành vô số mảnh vỡ trong nháy mắt bị phanh thây hai cái gai cận chiến lúc gần lúc hiện đó trong mắt mọi người vâu nghi là một thanh lưới hái tử thần ngay cả tần tá cũng kỳ quái mấy cái quan giáp này khá kiên cố à tại sao chỉ cần hai cái gai cận chiến này vừa đụng tới liền hư hại hoàn toàn bị giải thể chứ từ việc quen thuộc với cấu tạo quan giáp thêm vào diệp trùng ra tay cực kỳ chính xác nên mới có kết quả đáng sợ như vậy giải quyết xong năm cái quan giáp quan giáp tên hề không chút ngập ngừng lao bổ tới đám người đang rằng co vẫn là đổi hướng ngụy dị quỹ tích khó thể nắm bắt quan giáp g tên hề lúc này trong mắt mọi người hoàn toàn là một cái máy chiến tranh lạnh lẽo ngụy dị điều diệp chung bất ngờ là mười cái còn lại này lại la lên một cái rồi quay đầu chạy như điên nhìn dáng vẻ giống như sau lưng bọn chúng có ma quỷ vậy trong mắt tần tá quan giáp g tên hề lạnh lùng nhìn đám hải tặc hoảng loạn bỏ chạy giống như nhìn xuống đám bò sát dưới chân sau khi quan giáp g tên hề tiêu diệt năm cái quan giáp hải tặc đám hải tặc còn lại la lên một tiếng rồi bỏ chạy mà quan giáp g tên hệ chỉ lạnh lùng nhìn bọn chúng rời đi không hề đuổi theo may mà đám tần tá tự biết mình không hề có yêu cầu gì quá đáng thí dụ yêu cầu đối phương đuổi theo tiếp đó cứ theo tự nhiên quan giáp g tên hệ mời bọn họ lên tàu đã không còn đường đi bọn họ vui vẻ đồng ý sau khi lên tàu bọn họ lại phát hiện con tàu vũ trụ cấp xcà này vậy mà chỉ có một người mà bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy chủ nhân của chiến hạm này cũng chính là dung nhan của chủ nhân cái quan giáp g tên hệ một người đàn ông có vài phần lanh khốc gã này rốt cuộc là ai tư nhân có tàu vũ trụ c ơ lớn đây không phải thứ người bình thường làm được tần tá mau chóng suy nghĩ trong lòng gã chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu theo ta rồi nhìn cũng chẳng nhìn bọn họ một cái đi thẳng tới trước đám người tần tá chỉ đành vội theo sau tần t á vốn tỉ mỉ rất mau liền phát hiện chỗ khác biệt của đối phương với mọi người mỗi một b ư ớ c của đối phương đều chính xác giống như một cây thức vậy nửa thân trên không hề động đậy tần t á có một người bạn là một võ thuật gia khá có thực lực Tư t hai ế đi đường c ủ hắn này và v à gã trước mặt này có vài phần giống nhau. Chẳng dành thuật? Khi giống tên này còn dành võ thuật? Khi đi qua lẽ, võ mắt kẹo lúc này phát sáng giống như nhìn thấy bảo vật quý hiếm kích động xông vào trong phòng lao tới một cái máy mà tần ta trước giờ chưa từng thấy qua nhìn nhìn chỗ này mọ mẫm chỗ kia tần ta không khỏi đau đầu tên kẹo này cũng không xem là lúc nào Đây là địa đám đời. đến nhân vậy mấy này chuyện thấy là làm làm lại len lén lộ thà, phào của người ta, qua ra ra. bản biết người nếu như làm cho chủ nhân không vui, vậy đám người mình thẳng、rồi. Nhưng hắn cũng biết mấy người này chẳng qua chỉ、si、mê nghiên cứu, làm người lại vô cùng không Tần nhìn Trùng, Trùng không không cho chủ chỉ cứu, chất phác, chỉ có chút vui, rồi. si hiểu Diệp khi Diệp vui, mới hơi thật tá thở hề mê kẹo vô vẻ tần tá tuy không hề có nhiều hứng thú với khoa học tự nhiên nhưng ở trong học viện trung minh lâu ngày cũng nhìn ra đây chắc là một phòng thí nghiệm hơn nữa từ sự c h ấ n kinh thế này của kẹo m à x é t phòng thí nghiệm này chắc là khá tiên tiến tuy lão giả kẹo đó xem ra không làm cho người khác thích nhưng tần tá vẫn rất rõ sức nặng của ông ta kẹo không cần nghi ngờ gì rất có quyền uy ở phương diện khoáng vật học và kim t h u ậ t học gã trước mặt này trong mắt tần tá càng lúc càng khó b ể phân biệt có thể một người có một tàu vũ trụ cỡ lớn điều này nói rõ hắn cực có khả năng có một thân thế rất tốt điều kiện kinh tế ưu việt từ việc hắn tiêu diệt năm cái quang giáp hải tặc m à x é t hắn vô nghi là một sư sĩ cực kỳ kiệt xuất tần tá thậm chí dám khẳng định ngay cả học viện trung minh được mệnh danh là cái nôi của sư sĩ này cũng tuyệt tìm không ra một cao thủ giống thế này mà hắn dường như còn là một võ thuật gia đối với một điểm này tần tá lại không dám khẳng định hắn thậm chí còn có thành tựu cực kỳ thâm hậu ở phương diện kim thuộc học và khoáng vật học và đối mặt với hành vi lỗ mãng của kẻo hắn lại không có chút giao động tình cảm nào nói do hắn có tu dưỡng cá nhân cao ít nhất hắn có thể khống chế hữu hiệu tình cảm của mình một kẻ đáng sợ a nếu như những điều kiện này xuất hiện trên người một ông lão thứ tần ta có chỉ là sự ngưỡng mộ nhưng mọi thứ này lại xuất hiện trên người một thiếu niên xem ra chẳng qua chỉ khoảng hai mươi tuổi đây mới là điều làm hắn không cách nào hiểu được chẳng lẽ trên đời này thật sự có loại thiên tài khủng bố này sao diệp t r u n g không có gì không cao hứng lao già này tuy tướng mạo xấu một chút nhưng từ động tác vừa rồi của ông ta có thể nhìn ra đây là một người cực kỳ tập trung vào nghiên cứu của mình đối với loại người này diệp t r u n g không hề ghét bỏ ngược lại vô cùng hân thưởng khi ở trong cực quang mấy ông nào đó không ai không là loại người thế này diệp t r u n g dừng lại c h ớ p kẹo kẹo đã ở trong một loại trạng thái hồn nhiên quên mình hai mắt phát sáng đi xung quanh cái máy phân ly điều khiển bằng từ này t ầ n tá vội vàng đánh mắt với hán buôn hán buôn ra dấu đã hiểu đi tới trước mặt kẹo mở miệng đánh thức kẹo kẹo hồi t h â n lại nhìn thấy mọi người đều đang nhìn mình gương mặt giàn mua lập tức đỏ như nham thạch bị thiếu đốt ngượng ngập đi tới trước mặt mọi người diệp t r u n g thấy vậy liền lại xoay người đi tới trước mọi người vội vàng theo sau chỉ có kẻo c ứ quay đầu lại rõ ràng lưu luyến không nỡ rời cái máy phân ly kim loại điều khiển bằng từ này sự chấn kinh lúc này của mông phi nhi khi vừa đi qua một căn phòng khác cũng tuyệt không thua gì kẻo máy nuôi cấy tự điều khiển phòng điều khiển nhiệt độ tợ lạc mạ máy lên men đôi xoay vòng nàng ta quả thật có chút cảm giác choáng nàng thậm chí hoài nghi trước mắt chính là viện nghiên cứu điều bồi trung ương từ viện nghiên cứu đ i ề u bồi trung ương nàng quả thật nghị không ra còn có tổ chức nào có máy móc hoành tráng thế này nhưng biểu hiện của mông phi nhi lại thận trọng hơn kẻo nhiều nàng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng gương mặt kinh ngạc của nàng vẫn làm cho tần t á chú ý tần t á không tỏ vẻ gì chấm b ư ớ c lại từ từ rơi lại bên cạnh mông phi nhi cùng đi ngang hàng với mông phi nhi mông phi nhi ngước mắt nhìn diệp trùng đang đi trước nhất nén thấp giọng nói hắn rất có thể là một đ i ề u bồi sư tần t á là người dẫn đầu đoàn người này kinh nghiệm vô cùng phong phú mọi người đều vô cùng ỉ lại vào hắn tần tá kinh ngạc bỏ qua bóng lưng có hơi gầy yếu diệp t r u n g trong mắt hắn lại càng thêm sâu không thể dò thần bí làm người ta khó nắm bắt được chương hai trăm mười một lệ thạch diệp t r u n g dẫn bọn họ tới phòng thuyền trưởng diệp t r u n g lạnh nhạt nói các vị các người giờ an toàn rồi mọi người không khỏi thở phào lộ ra vẻ thả được gánh nặng tần tá hành lễ với diệp t r u n g cảm kích nói cảm ơn các hạ ra tay tướng trợ nếu như không gặp được các hạ chỉ sợ chúng ta đều trong lời nói tần tá chịu không được thổn thức tràn đầy cảm kích nhưng lại không có một câu nào nói tới thực tại tỏ rõ sự tinh minh hơn người của h ắ n thật ra diệp trung hiện giờ rất muốn trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực theo hắn thấy thủ đoạn bạo lực vô nghi là phương pháp trực tiếp nhất đơn giản nhất tuy có lúc làm cho tình huống trực tiếp trở xấu nhưng hầu hết thời gian nó đều không phải là một loại thủ đoạn hữu hiệu nhưng trải qua sự hút đ ú c lâu như vậy của thường diệp trung đã sớm hiểu rõ thủ đoạn bạo lực không hề là phương pháp duy nhất mà trên đời này còn có nhiều phương pháp xảo diệu hơn đương nhiên hiểu thì hiểu nhưng sử dụng lại là một việc khác tới tận hiện tại diệp t r u n g vẫn thích dùng phương pháp trực tiếp để đạt tới mục đích hơn được rồi ta cũng không nói nhiều với các vị nữa ta ra tay chỉ vì ta cảm thấy vô cùng hứng thú với thứ các vị thu được ta nghĩ các vị nhất định không keo kiệt mà mang thứ các vị thu hoạch được cho ta mở rộng tầm mắt chứ diệp t r u n g vẫn dùng một loại ngữ khí vô cùng lạnh nhạt khẩu khí đó giống như nói một việc vô cùng bình thường không chút nghi ngờ ảnh hưởng của thương đối với diệp trùng đang từng bước lộ ra từ một góc độ nào đó một con tiểu ác ma nào đó liều mạng vùng vẫy cái chia ba nhỏ của nó hưng phấn kêu gào mà ở bên cạnh mục lại tự mình nói mức độ lời nói dư thường nghiêm trọng hiệu suất giảm ba mươi bảy tám sự khác biệt của quan niệm giữa mục và thương chính ở chỗ này mục cho rằng đồ t ể chính là đồ t ể tính toán xuống đao ở chỗ nào mới có thêm hiệu quả còn thương lại cho rằng sói đội lốt k i ể u mới cẳng có tính lựa g ạ t l ờ i diệp t r ù n g như gió thu quét qua trong lòng mọi người gần như lập tức vẻ mặt mọi người đều thay đổi bọn họ thế nào cũng không ngờ vừa thoát ổ sói lại vào miệng cọp sự đe dọa lộ liêu thế này lại nói lạnh nhạt thế này mấy người vẫn là lần đầu gặp được còn nữa đối phương từ đâu mà biết được tin tức hành động của đám người mình bí mật bọn họ có thể xác định tuyệt nhiên không ai biết được điều này không khỏi làm mấy người nhìn nhau mà kéo lại đỏ hồng gương mặt giàn mua phẫn nộ đến nỗi hai mắt như phun ra lửa tần tá không khỏi kêu thầm trong lòng không xong đối phương lại bày ra luôn thế này vậy nói do đối phương biết giành giành đám người mình chẳng lẽ gã thần bí này là tới tìm đám người mình sao nhưng trước mắt tần tá đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy rồi đối phương đã dám nói như vậy vậy thì nhất định không hề cố kỵ gì có sự chuẩn bị v ạ c toàn hơn nữa sự bình tĩnh thiếu niên này vừa thể hiện ra khi đối phó năm cái quang giáp đó tần tá k h ô nhìn g tin trên tay t i niên này chưa từng người ế u nuốt máu. này từng Mấy chưa m h phỏng trừng trong mắt đối phương chẳng qua cũng chỉ nghĩ, như nghĩ h trừng trong cũng con cựu trờ mổ. Trong lòng vội nghĩ, gần như ý nghĩ này mắt trờ vừa o mổ. đối vội cựu qua là ý ánh g trong qua đầu tần tá, ắ n liền hiểu hoàn cảnh hiểu của đ á mắt người mình, nào, mạng quan trọng nhất. Tần tá nhìn ánh giữ dài, mới điều thầm mặc khẽ thở thế kệ là tá đang nhìn mình của mông phi nhi không biết làm sao gật đầu mông phi nhi cắn chặt cặp môi trong ánh mắt nhìn diệp trùng tràn đầy sự phẫn nộ không c a m lòng tay phải lại nhẹ nhàng mở túi trên trong phải nhẹ nhàng mình chốc lại lưng lát xuống, rào rào, mở đối ổ tất cả mọi thứ trong túi tức Vincent mặt thẳng thích, Vincent, kẹt, cả mức ngược cạnh, Chú cầu thủ đang chơi rảy, mọi môi đôi lại, nhiên. Valencia, thủ cho Nha. ra. run Eo đến bên vẫn đang Ban gỡ vừa đ Tây là vẻ ở dù với sự phẫn nộ của đám người này diệp trùng lười để ý tới hắn t ú i người xuống cẩn thận tìm kiếm trong đống thoái thạch tạp vật mà mông phi nhi đổ ra trên mặt đất chỉ thấy diệp t r u n g mau chóng xếp loại đống đồ này chia ra từng đống từng đống một động tác này lại làm tất cả đám người tần tá vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ thiếu niên này biết toàn bộ những thứ này bọn họ nhìn lẫn nhau rồi tần tá đánh mắt với mông phi nhi mông phi nhi do dự một lát rồi mở miệng hỏi chẳng lẽ ngài biết những thứ này sao giọng nói mông phi nhi ngọt ngào êm ái d ê nghe mông phi nhi là y hộ viên của đám người này cũng là lao sư của học viện trung minh nhưng thứ nàng dạy là điều bồi học đồng thời nàng còn là một nhà thực vật học mông phi nhi 25, 26 tuổi chính là thời kỳ đẹp nhất của một người con gái thêm vào bản thân nàng trời sinh xinh đẹp khí chất sắc sảo làm nàng ở trong học viện trung minh rất được lao sư và học sinh khác yêu thích thường giao tiếp với người ngoài mông phi nhi rất dễ dàng có được hảo cảm của người khác tân tá cũng biết rõ điểm này rất nhiều người đều vô thức giảm sự đề phòng với phụ nữ tuy hắn không yêu cầu quá đáng thiếu niên này có thể vì thế mà bỏ qua mấy người họ nhưng chỉ cần là phương pháp có thể giảm sự cảnh giác của đối phương hắn đều sẽ dùng sự cảnh giác của đối phương càng thấp cơ hội của mấy người mình cũng càng lớn diệp trung lúc này lại không nghe thấy lời mông phi nhi hắn đang giao lưu sôi nổi với mục đây là phi viêm thạch là một loại khoáng thạch khá hiếm có có tác dụng tăng năng lượng thường dùng trang bị để kích hoạt vũ khí năng lượng c ơ lớn đây là vũ hôi nham loại khoáng vật này tuy dễ nhìn nhưng tác dụng đối với chúng ta không hề lớn nhưng nó là một loại tài liệu xây dựng khá tốt Cục lục này là này theo i n lục là loại lớn, liên thạch, chủ yếu dùng để chế đồ trang sức, cáo có công cắt trang một loại đa quý, nhưng rất ít gặp ở năm thiên hà lớn, ta hoàn toàn thấy tương nhưng hà hoàn không nhìn hỏi nghệ h yếu quý, quan. dùng nó năm Nó gặp để đồ đa đòi đối báo với ở như đánh giá của m ụ diệp trùng không ngừng phân loại mấy cục đá ở trên đất này thứ có ích thì chia làm một loại với hắn mà nói thứ không có ích phân làm một loại cuối cùng dư lại một khối dạng keo mềm mềm giống giọt nước nếu như không phải diệp trùng tinh mắt chắc hẳn sẽ không chú ý tới vật nhỏ bé này để nó trong lòng bàn tay cảm giác g ấ m áp chuyển tới tự động phát nhiệt điều này làm trong lòng diệp trùng có hơi kinh ngạc diệp trùng không khỏi hỏi mục đây là cái gì mục trầm mặc một hồi mới nói đây là lệ thạch tên khoa học là cao năng lượng phức thức giao trạng vật vật dạng keo phức thức năng lượng cao từ ngữ khí của mục diệp trùng phát giác ra sự bất phàm của lệ thạch to như giọt nước này thứ này có ích không giọng nói của mục rất mau khôi phục như thường có ích nó là vật chất có mật độ năng lượng cao nhất đã được biết đến sản lượng của nó thậm chí còn hiếm hơn đa côn thạch dùng nó làm hoạch tâm của tấm năng lượng có thể tăng cường dung lượng của tấm năng lượng rất lớn hơn nữa năng lượng của bản thân nó cực kỳ đăng giá với lại sau khi tiêu hao hết của bản thân nó nó liền trở thành một vật tích chữ năng lượng rất tốt tàu vũ trụ trang bị loại tấm năng lượng này có năng lực đi xa cực mạnh mà quang giáp trang bị loại tấm năng lượng này năng lực chiến đấu sẽ tăng lên năm lần đáng tiếc tư liệu trong kho dữ liệu của ta có một bộ phận bị hư hại phương pháp chế tạo tấm năng lượng lệ hạch khiếm khuyết không đầy đủ nếu như ngươi có hứng thú có thể thử bổ sung nó đương nhiên vật chất khác dùng chế tạo tấm năng lượng lệ hạch chúng ta vẫn không có khá nhiều bộ phận nhưng là một loại khoáng vật cao cấp cực kỳ quan trọng nó rất có giá trị lưu trữ với lại chúng ta tất yếu phải cố hết sức thử xem có thể tìm được càng nhiều lệ thạch hơn không mặc kệ thế nào thứ này nắm chắc trong tay mình càng làm người ta yên tâm hơn câu nói có tính tổng kết cuối cùng của mục tràn đầy ba khí có tất yếu vậy không diệp t r u n g kỳ quái hỏi hắn trước giờ chưa từng thấy mục xem trọng thứ nào như vậy ngay cả đa côn thạch cũng không có diệp t r u n g thấy rằng cách làm này vốn là không thể nào hoàn thành nếu như là một trong ba thế lực lớn diệp t r u n g còn có chút tin tưởng một mình mình làm sao có thể độc chiếm tất cả lệ thạch rất tất yếu mục dừng một lát mới nói trong kho tư liệu của ta còn lưu lại một phần tư liệu từng sử dụng tấm năng lượng lệ hạch từ phần tư liệu này có thể kết luận quan giáp hoặc chiến hạm trang bị tấm năng lượng lệ hạch cực kỳ đáng sợ bất kể là h á c giác hay là tông sở hay là hiệp hội sư sĩ sau khi có được lệ thạch thực lực sẽ bành trướng kịch liệt một khi như vậy cân bằng thế lực sẽ bị phá với n g ư ờ i mà nói đây không hề là một kết quả tốt đẹp nhưng hành động này rõ ràng ngoài năng lực của chúng ta nhân thủ của chúng ta không hề đủ ngay cả khai thác khoáng vật chúng ta cũng không hề có chút kinh nghiệm nào diệp t r u n g quả thật nghĩ không thông mục lại nghĩ tới một đề nghị không có khả năng thực hiện thế này mục giải thích nói lệ thạch không giống khoáng vật thông thường nó là tụ sinh khoáng thông thường mà nói nó chỉ tụ tập ở một khu vực không hề lớn chúng ta chỉ cần theo bọn họ tìm tới chỗ của cục lệ thạch này vậy thì xác suất khả năng tìm thấy lệ thạch khác rất lớn theo tư liệu hiện tại hành tinh từng có lệ thạch đều đã bị khai thác cạn kiệt mấy người này nhất định là tìm kiếm một hành tinh nguyên sinh khoáng vật hiếm có nhiều thế này không chút nghi ngờ hành tinh này tới trước mắt vẫn chưa làm h ấ p giác tông sở và hiệp hội sư sĩ chú ý nếu không chỉ e hành tinh nguyên sinh này nhất định sẽ bị chiếm lĩnh chúng ta phải mau chóng lấy đi tất cả lệ thạch trước khi bọn họ phát hiện lệ thạch khác xa vật tư chiến lược thông thường cuối cùng mục vẫn không quên cường điệu một phen diệp t r u n g rất mau liền nghĩ thông tất cả mấu chốt mục nói không sai vô luận là phen nào của ba thế lực lớn một mình lớn nhất đều không phù hợp với lợi ích của bản thân diệp t r u n g Tuy diệp trung cho rằng sau khi điều tra xong việc tập đoàn dìm thì sẽ tìm một hành tinh định cư khả năng gặp phải ba thế lực lớn không hề lớn nhưng nếu lỡ như thì sao đây là vấn đề xác suất không hề là hoàn toàn không thể nào xảy ra so với nó vẫn không bằng bóp chết nó từ trong t r ổ i diệp trung rất mau liền đồng ý với đề nghị của m ụ mông phi nhi kinh ngạc phát hiện thiếu niên trước mắt này giống như không nghe thấy vẫn vùi đầu sắp xếp mấy thứ đổ ra này tất cả khoáng thạch đều bị hắn phân loại để thành tương đống tương đống hiện giờ hắn đã bắt đầu sắp xếp thực vật mà mình thu thập cảm giác của mông phi nhi đối với thiếu niên trước mắt càng lúc càng thần kỳ mấy thực vật này đều là tự tay nàng thu thập là một nhà thực vật học đối với thực vật không biết sau khi thu thập nghiên cứu là một loại phương pháp quan trọng mà thiếu niên trước mặt gần như khá quen thuộc với mấy thứ không có tập hợp trong sổ tay thực vật bằng tranh phân loại chúng vô cùng mau chóng mông phi nhi lúc này mới nghĩ tới thiếu niên này hình như là một đ i ệ u bồi sư là đ i ệ u bồi sư thường sẽ là một nhà thực vật học điều này vô cùng thường thấy trong giới điều bồi hoàn thành công tác trên tay diệp trùng mới ngẩng đầu lên thật ra một mạch từ lúc nay tới giờ diệp trùng đều ngầm ở trong trạng thái giới bị bất kể lúc nào đều để mình có đủ năng lực phản ứng điều này đã sớm là một loại bản năng của diệp trùng may mà đối phương không hề có cử động sai lệch nào hắn nào biết trong lòng mấy người này sự cố kỵ với hắn đã tới mức độ thế nào mà trong đó lấy tần tá làm đầu trên n tá g i nhãn mặt diệp trùng nhìn không ra được bất cứ dấu vết ngại ngùng nào dường như thứ đặt trước mặt hắn vốn di thuộc về hắn vậy mọi người đã không dánh đi tính toán với loại hành vi vô xỉ này của diệp trùng keo nhịn không được trước tiên Mở mắt, mấy Mọi mở miệng to hét, trẻ, biết vật thấy khoáng kéo lớn liền dòng anh bạn này? người hỏi, cậu đây ồ n ngầm miệng, nhưng ánh mắt đều tập trung trên người Diệp Trùng. Diệp Trùng vẫn với dáng vẻ lạnh nhạt, nói, Trong người không tin nhạt trong đống khoáng thạch mà Diệp Trùng bọn dòng g gấp loạt lấy kéo thạch mắt tập biết. mắt thể một tới trước mặt mọi màu xám mà Diệp Diệp vơi Diệp hỏi, chụp họ, được, đá đều đều đẩy đ vẻ cục là cái gì đây là vũ h ơ i nham là một loại vật liệu xây dựng không tồi độ cứng của nó rất tốt tính thích đứng với các loại vật liệu kết dính khá tốt thính cơ cấu học và lý học của nó khá xuất sắc kéo vội vàng mở hệ thống ghi hình tự động của mình thấy diệp trung không hề lưỡng lự nói không chút suy nghĩ trong lòng kéo lập tức tin tưởng bảy tám phần là một chuyên gia khoáng vật học tuy ông ta lần đầu tiên nhìn thấy mấy khoáng thạch này nhưng ông ta vẫn có năng lực phán đoán lời diệp t r u n g là thật hay giả kéo lúc này giống như một học sinh hiếu học cẩn thận lắng nghe mà lao sư lại là một thiếu niên nhỏ hơn ông ta mấy mươi tuổi kéo cầm một cục khoáng thạch khắc lên vẻ mặt mong đợi hỏi vậy cục này thì sao diệp t r u n g lần này lại không trả lời mà nhìn mọi người bình tĩnh nói đối với chủng loại và công dụng mấy loại khoáng thạch này ta nghĩ ta có thể nói cho các vị nhưng tương ứng ta nghĩ các vị cũng phải lấy tin tức của các vị chia sẻ với ta một chút chứ tân ta lúc này càng lúc càng hoài nghi phán đoán của mình nếu như vừa rồi hắn còn cho rằng thiếu niên này là một thiên tài về mặt khoa học tự nhiên và điều khiển quan giác bây giờ hắn lại cảm thấy đối phương rất có khả năng là thiếu công tử của liên minh thương nghiệp lớn nào đó giả dối mà vô sỉ nhưng thường vẫn có thể làm được tự nhiên thoải mái thế này nhưng mặc kệ thế nào sự mạnh mẽ của diệp t r u n g bước sâu một bước vào trong lòng hắn trong mắt hắn hắn vẫn không sao nhìn thấu thiếu niên chỉ khoảng hai mươi tuổi trước mặt này nhưng từ một góc núi băng đối phương lộ ra mà xét tần tá đã biết thực lực hai bên đã sớm không tương xứng nhưng á chương ma vấy vây cây cái c ế bàn nào đó rõ ràng là càng thích Diệp Trùng thế này hơn, đó đ rõ thích thế Diệp n hai i ê n nhiên mục tự nhiên vẫn lạnh lùng trăm ư mười h 1 2 kết minh toàn bộ năm người này là lao sư của học viện trung minh tân tá và hán buôn là lao sư khoa sư sĩ lần này chủ yếu phụ trách an toàn của đoàn người này mà vincente trước sau không nói tiếng nào lại là giáo sư lý học của học viện trung minh theo là giáo sư khoáng vật học và kim t h u ậ t học mông phi nhi lại là lao sư khoa điều bồi học viện trung minh là một học phủ cấp cao cực kỳ có uy danh trong năm thiên hà lớn người bình thường nghe thấy không ai không cung kính khâm phục lao sư trong học viện trung minh càng nhận được sự tôn kính của người khác thiếu niên trước mắt vẫn với dáng vẻ không chú ý đó sự trầm tĩnh thế này xuất hiện ở trên người một thanh niên chỉ có hai mươi tuổi tần tá càng lúc càng cảm thấy thiếu niên này đáng sợ ánh mắt lãnh đạm của thiếu niên giống như có sức mạnh đánh thẳng vào lòng người gần như tất cả lời nói dối trước mắt hắn đều không trô dấu thân gần như mọi người đều hoài nghi thiếu niên có ánh mắt trước sau lạnh nhạt như vậy này và thiếu niên mày dạy vô s ĩ vừa rồi đó có phải là một người thật ra là bọn họ đánh giá sai diệp trùng diệp trùng hiện giờ chẳng qua chỉ mô phỏng giọng đ i ệ u khi nói chuyện của thương trong đầu của diệp trùng hoàn toàn không có cái gọi là vô sĩ chính nghĩa với hắn mình thuộc về phe mạnh cho dù cướp đoạt tất cả của đối phương cũng không có gì không được Chói buộc của của cái chăm chú của việc học của Vincenter thực pháp thiên hà hắn như không. nhìn Phi Nhi nói rõ ràng mọi việc ra hết. Một học sinh của là một nhà thám hiểm, trên thực tế, mấy năm nay, số lượng nhà thám hiểm nói đối với Dưới Diệp mọi luật luôn Một một ra nay, lớn là lượng lên. Trùng, trên tế, tăng năm gần Mông ràng năm vẫn mấy số rõ trong thời đại hòa bình này mọi người cần anh hùng trong thời đại anh hùng thiếu hụt này mấy nhà thám hiểm này bị mấy phương tiện truyền thông đó nặn thành anh hùng trong lòng mọi người lợi ích to lớn bao hàm trong đó càng làm người ta đổ xô chạy đi một khi ai đó phát hiện một hành tinh nguyên sinh vậy thì theo pháp luật hắn có thể có một mươi tổng tài nguyên của hành tinh này tuy người ta không hề thiếu ăn thiếu mặt nhưng sự theo đuổi quyền lực và tiền tài vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ khi học sinh này giao phát hiện của mình cho vincenter vincenter đã bị s ố c hắn là một nhà lý học nhưng trong hình ảnh học sinh của hắn giao cho hắn hắn phát hiện hình dạng bề mặt vài nơi hắn trước giờ chưa từng nhìn thấy qua vì vậy hắn tổ chức hoạt động lần này diệp t r u n g lại có chút kinh ngạc không ngờ hoạt động lần này của bọn họ lại là do ông lão không nói tiếng nào này phát động kéo là một chuyên gia khoáng vật học và kim thuộc học mông phi nhi tuy không nổi tiếng lắm nhưng xuất từ danh sư nàng có thành tựu i rất sâu ở phương diện thực vật học thêm vào đó nàng còn tinh thông ý hộ vì vậy nàng liền trở thành một thành viên trong đó tân tá và hán bun là một cặp đối tác bọn họ phối hợp ăn ý với lại hai người có kinh nghiệm thám hiểm phong phú tự nhiên thành người dẫn đường và người bảo hộ cho tổ đội nhỏ này từ kết cấu của đội thám hiểm này mà xem không cần phải nghi ngờ khá hợp lý hơn nữa nghĩ tới trên hành tinh nguyên sinh chủ yếu là giá thú hai người tần tá và hán bân đủ để bảo đảm sự an toàn của họ tất cả đều tiến hành bí mật học sinh của vincent tờ về sau một mực không liên lạc với hắn nhưng đắn đo một khi bí mật bị tiết lộ mọi thứ của học sinh này của vincent liền biến thành bọc nước mọi người đều thể bảo vệ bí mật một cách nghiêm ngặt kế hoạch chu đáo làm cho mọi thứ tiến hành vô cùng thuận lợi độ lớn của hành tinh nguyên sinh này vượt xa tưởng tượng của bọn họ trình độ tiến hóa cũng khá cao vì an toàn đoàn người cũng chỉ tìm hiểu sơ r ồ i ngưng không hề đi sâu vào nhưng cho dù là vậy bọn họ vẫn gặp phải rất nhiều khoáng thạch giống cây chưa từng thấy qua c h ư tân tá và h á n buôn thu hoạch của đoàn người đều cực kỳ phong phú bọn họ hy vọng có thể mau chóng trở về học viện ở đó bọn họ có phòng thí nghiệm của mình bọn họ cần tiêu hóa những thành quả này mọi thứ đều thuận lợi như thế Ngay khi mọi người đều cho rằng cả lần hành động đều hoàn mỹ vô khuyết bọn họ lại gặp phải hải tặc rồi sau đó thì được diệp t r u n g cứu mông phi nhi sau khi nói xong mọi thứ yên lặng nhìn diệp t r u n g trên thực tế ánh mắt một đoàn năm người này trước giờ chưa từng rời khỏi người diệp t r u n g thiếu niên trước mặt này có quan hệ tới vận mệnh của họ bọn họ có thể không nhìn tới tiền tài không nhìn tới danh vọng nhưng đối với tính mạng lại không có ai lựu chọn bỏ qua diệp t r u n g không nói lời nào rõ ràng đang tiêu hóa thông tin có được từ mông phi nhi bọn họ quả nhiên đã phát hiện được một hành tinh nguyên sinh điều này khá phù hợp với suy đoán của mục tất cả mọi thứ đều vô cùng hợp lý diệp t r ù n g tìm không thấy có chỗ nào đặc biệt hơn nữa mục vừa rồi cũng nói nhịp tim của mông phi nhi không hề có bất cứ dị thường gì diệp t r ù n g hoàn toàn có thể xác định mông phi nhi không nói láo không biết là muốn bồi dưỡng tính độc lập của diệp t r ù n g hay là sao mục lần này không hề hỗ trợ quá nhiều cho diệp t r ù n g hiện giờ đặt trước mặt diệp t r ù n g hai con đường một là đi điều tra việc của cao thế sương liên quan tới tập đoàn diệp trước còn con đường khác lại là giải quyết vấn đề lệ thạch trước đây là một vấn đề vô cùng làm khó người ta về mặt chủ quan diệp t r ú n g vẫn muốn giải quyết việc của cha trước hơn diệp t r ú n g đột nhiên hỏi vincenter ngài nói học sinh của ngài sau đó vẫn một mực không liên hệ với ngài vincenter ngần người gật đầu ừ đúng vậy ta vẫn luôn đợi tin của hắn nhưng hắn không biết tại sao không có tin tức ừ diệp t r ú n g gật đầu trong lòng liền có quyết định vincente r lập tức như nghĩ thông gì đó sắc mặt thay đổi ý của ngươi là diệp t r u n g chỉ gật gật đầu đây chỉ là suy đoán của ta diệp t r u n g hoài nghi học sinh của vincente r chắc là bị người ta nhìn chúng rồi nếu như là vậy vậy lần hành động này phải tăng tốc rồi bị người ta cướp trước mặt không phải là chuyện tốt thấy mục xem trọng lệ thạch này như vậy diệp t r u n g cũng không dám có chút coi nhẹ nó ngược lại chuyện của cha không hề gấp gáp nhất thời gần như trong trước mắt diệp t r u n g liền có lựa chọn ảnh hưởng của lý trí mục đối với diệp t r ú n g lúc này hoàn toàn thể hiện ra cho dù quan hệ tới cha thân yêu nhất của h ắ n diệp t r ú n g vẫn có thể đưa ra phân tích chính xác khách quan người khác vẫn chưa có phản ứng vẻ mặt vincenter lại không có chút huyết sắc nào đột nhiên vài giọt nước mắt đục ngầu của vincenter yên lặng chạy qua gò má phảng phất như trong khoảnh khắc vincenter dường như già thêm mấy mươi tuổi vậy mấy người khác cả kinh nhao n h a u vây lấy vincenter liên tục hỏi chuyện gì tần tá là người thứ nhì trong số năm người ngoài vincent tờ nghĩ thông vẻ mặt tần tá đầy vẻ khó tin nhìn thiếu niên trước sau lạnh lùng trước mắt hỏi ý của ngươi là hắn bị hại rồi lời vừa thốt ra mọi người mới hiểu hai người vừa nói là có ý gì ai nấy đều chấn kinh diệp t r u n g lắc đầu đây chỉ là một loại suy đoán trước mắt không cách nào kiểm tra sự chính xác của nó xác suất bị hại cũng không hề lớn vô luận là kẻ bắt hắn là ai một người sống so với một người chết càng có giá trị hơn đương nhiên tiền đề là hắn đủ thông minh xác suất còn sống chắc là trên sáu mươi diệp t r u n g lúc này cực giống n g ủ vincent thở hơi hơi rung động ánh mắt lại phát ra vài phần biểu cảm kéo lại lớn tiếng la lên chúng ta đi cứu hắn chúng ta đi cứu hắn m ô n g phi nhi vội vàng kéo kẹo lắc đầu ra dấu ông ta không nên nói tần tá hiện giờ đau cả đầu trước mắt đám người m ì n h sống chết chưa rõ giờ lại còn lo lắng cho sống chết của người khác trong lòng cười t r ầ m biếm nhưng tính cách hắn lại là càng đẹ nén càng mạnh phen biến cố này ngược lại khơi dậy tính tình của hắn nhưng nghĩ tới cứu người đó vô nghi là chuyện ngàn lẻ một đêm mấy người mình ngay cả đối phương là ai cũng không biết hơn nữa trong năm người có sức chiến đấu chính là hắn và hắn buôn còn đối phương không cần nghĩ chắc hẳn là một tổ chức chỉ dựa hai người bọn họ mà muốn cứu người càng nghĩ t ẩ n tá càng buồn bực bọn họ nhất định sẽ mang hắn tới hành tinh nguyên sinh đó nếu may mắn có khả năng gặp được diệp trung lạnh nhạt nói gần như ánh mắt mọi người đều hướng về tần tá trước giờ tần tá đều là người ra quyết sách của đoàn người này vincent tờ lại không vì là học sinh của mình mà nói gì quấy n h i ề u suy nghĩ của tần tá ông ta biết mấy người này chỉ là bạn của ông ta không cần thiết vì việc này mà đưa bản thân mình vào tần tá kêu khổ trong lòng thật ra bọn họ còn có lựa chọn sao hắn hiểu đối phương đã dẫn suy nghĩ của bọn họ tới phương diện này chỉ e ý đồ thật sự chẳng qua cũng chỉ là hành tinh nguyên sinh đó mà thôi thiếu niên trước mắt này chưa chắc thiện lương hơn mấy người bắt học sinh của vincenter tần tá nghĩ đi nghĩ lại nghiêm nghị nói các hạ cũng là muốn tới hành tinh nguyên sinh đó một chuyến phải không ta nghĩ chắc là không có ai có giá trị dẫn đường tốt hơn chúng ta nếu như chúng ta gặp đối phương ta hy vọng các hạ có thể ra tay tương trợ hơn nữa có thể bảo đảm an toàn của chúng ta trong lời nói của tần tá chỉ rõ giá trị của đám người mình đối với diệt p r ù n g cũng là ám thị nếu như không thể bảo đảm an toàn của năm người diệp trung cũng đừng hỏng nghĩ tới bất cứ tin tức liên quan tới hành tinh nguyên sinh đối với thiếu hiên hắn nhìn không thấu này nói vòng nói vo hắn cho rằng vẫn không bằng trực tiếp lật ngửa bài diệp trung trả lời rất dứt khoát được thật ra diệp trung có rất nhiều phương pháp có thể từ trong miệng bọn họ lấy được tin tức mình cần thí dụ bức cung của thương ngay cả thuật thừa sư cũng không sao giữ được mình im thiên thít trước sự bức cung thế này diệp trung không tin bọn họ có thể kiên trì chịu được nhưng diệp trung đã bắt đầu hiểu được trực tiếp không có nghĩa là đơn giản mà vòng vèo cũng không có nghĩ là phiền phức ít nhất từ hiệu quả bây giờ mà xem hiệu quả của việc vận dụng mấy thủ đoạn này vô cùng xuất sắc coi trọng hiệu suất trong mắt diệp trùng hiệu suất và hiệu quả quyết định mọi thứ phương pháp chỉ là một loại thủ đoạn vì để đạt được mục đích mà thôi nhưng vô luận thế nào ở vị trí kẻ mạnh thường có thể làm cho mình ở trong trạng thái chủ động đối với điểm này diệp trùng ghi nhớ kỹ trong lòng thực lực mới là thứ cơ bản nhất kết thành liên minh tạm thời làm mọi người không khỏi thở phào ít nhất tạm thời không cần lo lắng vấn đề an toàn sự l ã n h k h ố c của quan giáp g tên hề đối với năm cái quan giáp g hải tặc luôn thoáng qua trong lòng mọi người nhập vào vị trí cụ thể của hành tinh nguyên sinh mục mau chóng đưa ra một tuyến đường t ắ t nhất diệp trung lại bắt đầu giảng giải mấy khoáng thạch này đương nhiên đây chẳng qua chỉ là dập khuôn theo mục mà thôi hai người vincent e r và kẻo chăm chú nghe còn lâu lâu hỏi một số vấn đề còn n ô n g phi nhi bên cạnh lại có vẻ nhẫn lại nàng đang đợi diệp trùng giảng xong khoáng thạch nàng cảm thấy hứng thú hơn với những thực vật mà nàng thu thập này tần tá và hán buôn lại đang đi tới đi lui khi ánh mắt hai người tần tá và hán buôn ngẫu nhiên tiếp xúc đều có thể nhìn thấy sự kinh hãi sâu sắc trong mắt đối phương bọn họ vừa mới tỉ mỉ nhìn qua phòng thuyền trưởng trừ sáu người diệp trùng và bọn họ ra bọn họ không còn phát hiện được bất cứ bóng dáng một người nào mà trong con tàu vũ trụ này xem ra không hề có gì khác biệt với, với tàu vũ trụ c a p s c a khác nhưng điều này mới là chỗ bọn họ kinh dị tàu vũ trụ và quan giáp g có sự khác biệt hoàn toàn tốc độ của quan giáp g nhanh hơn tàu vũ trụ rất nhiều nhưng năng lực đi xa lại kém hơn nhiều tàu vũ trụ còn có một chức năng quan giáp g không sao có được đó chính là bước nhảy không gian tàu vũ trụ thông thường đều có chức năng bước nhảy không gian cũng chính là chức năng này rút ngắn rất lớn thời gian du hành trong vũ trụ của con người cũng làm du hành giữa các hành tinh trở thành có thể nếu như không có bước nhảy không gian từ một hành tinh tới một hành tinh khác có lẽ tiêu hao thời gian một đời người cũng không đủ tàu vũ trụ có chức năng quang giáp không sao có được nhưng cũng giống vậy về mặt điều khiển nó phức tạp hơn quang giáp rất nhiều thí dụ tàu vũ trụ cấp s cả này số người điều khiển ít nhất cần hai mươi người nhưng trước mắt hắn và hắn buôn lại không nhìn thấy bất cứ nhân viên điều khiển nào nhưng con tàu vũ trụ này lại tự động bay tàu vũ trụ có thể tự động bay đầu góc của tần tá đã có chút đoản mạch rồi thiếu niên trước mặt này rốt cuộc là ai hắn tại sao lại có tàu vũ trụ tiên tiến thế này nhân viên điều khiển tàu vũ trụ cần thực hiện kiểm tra đẳng cấp nghiêm khắc thao tác phức tạp tuyệt đối làm đại đa số người dừng chân tới tận bây giờ t ầ n tá vẫn chưa từng nghe nói bất cứ báo cáo nào liên quan tới phương diện này sau lưng hắn rốt cuộc là ai có khoa học kỹ thuật phát triển thế này quá đáng sợ rồi bất giác t ầ n tá lại thầm lo lắng nhiều thứ trong này đặt ở bất cứ tổ chức nào đều là cơ mật tuyệt đối mấy người mình lại đâm đầu vào chỉ e suy nghĩ theo sau làm hắn không lạnh mà run hắn lập tức dừng suy nghĩ này lại lập tức đánh mắt với hắn buôn thành thật giống ba người đó ngồi xung quanh thiếu niên này tất cả cử động của tần tá và hắn buôn diệp trung đều nhìn thấy nhưng hắn lại không nói gì chỉ vẫn giảng giải mấy khoáng thạch này cho mấy người k ẹ o đáp ứng việc của người khác diệp trung vẫn tận hết khả năng hoàn thành đương nhiên đây là dưới tiền đề không hại tới mình diệp trung vẫn chưa có giác nộ vì lời hứa mà không lo tới an nguy của bản thân cục m â u lục này là tinh lục thạch chủ yếu dùng để chế tạo đồ trang sức nó là một loại đa quý nhưng ở năm thiên hà lớn rất ít gặp ta hoàn toàn không nhìn thấy báo cáo liên quan nó có yêu cầu tương đối với công nghệ cắt gọn diệp t r u n g hoàn toàn theo lời nói của mục vốn mệt mọi muốn ngủ m ô n g phi nhi lập tức mở to cặp mắt cướp lấy viên tinh lục thạch trước mặt diệp t r u n g này phụ nữ trời sinh không có chút năng lực đề kháng nào với mấy loại đa quý thế này mặc dù đây chỉ là một viên q u ặ n g đa quý vẫn nhìn thấy một tia ánh sáng đẹp đẽ của đa quý tần ta trước mắt l o a sáng năm thiên hà lớn rất hiếm gặp chẳng lẽ ngoài năm thiên hà lớn còn có người câu nói này làm hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ mọi người chương 213, hạ cánh sự kinh hài trong lòng năm người lúc này không cần phải nói bất luận là ai chỉ cần hắn sống ở năm thiên hà lớn nghe thấy tin tức này chỉ e đều có cảm xúc này tin tức thiếu niên trước mắt này vô ý lộ ra tuyệt đối làm người nghe sợ hãi diệp trung cũng l ờ i nói với họ mặc kệ bọn họ mà vẫn cứ giới thiệu mấy khoáng thạch này trong mấy khoáng thạch này Có cùng có chút cho cho của có chút chấn câu của thích chút ngược càng chân của câu nói, nói nói rất Trùng trị Trùng trả rồi Trùng Trùng thứ toàn Tinh thần tần ta hốt, tin tưởng tính thật nhiều nhưng không dụng nào, nên hoàng động lớn hắn. không nào, nhưng hắn này. họ. hề giá, đối với Diệp giá lợi Diệp lại Diệp với Diệp giải lại với đều đều quý quá vô vừa mà làm bộ, nếu như nếu như ngoài năm thiên hà lớn còn có người mà mấy người này ngự trị ở trên mọi người nhưng không có ai biết sự tồn tại của bọn họ Diệp Trung hơn o toàn nào, trong à Hà là là Hà n không để ý tới phản ứng của bọn họ tí nào. Nam Thiên hà lớn trong mắt hắn chẳng là gì. Tuy bất luận là quỹ hình khuyên hay hắc giác đều không ngông như Nam Thiên hà lớn, nhưng tới tí mắt tuy bất họ hay hắc h gì, giác để đều ý p của mê quỹ về ư g d i ệ nữa thực tổng trình thuật, Thiên thể biết Trung tin tưởng hợp khoa học Hà không Không hiệp hội chỗ hay không, nhưng khả năng có vẫn lớn hơn. Hơn lực được. có có lớn lại là lớn Nam giống năng vẫn n Diệp độ kỹ so vậy sư sĩ bị từ những trải qua trước giờ mà xem thượng tầng của n a m thiên hà lớn chưa chắc không biết ba thế lực lớn này gần như mỗi lần ba hành động quy mô lớn của ba thế lực lớn diệp trùng đều có thể nhìn thấy sự phối hợp như có như không của các cơ quan hành chính của năm thiên h ạ lớn với chúng thật sự suy nghĩ vấn đề này chỉ có mình tần tá hai người kẻo và vincenter đang bận tiêu hóa thông tin về mấy loại khoáng thạch chưa biết vừa có được từ diệp trùng đối với mông phi nhi nàng mở to cặp mắt mê người gương mặt chân thành và sùng bái ngồi thẳng giống một học sinh nghe diệp trùng giới thiệu mấy loại thực vật đó trong mắt nàng thiếu niên lạnh lùng này là học giả huyến bác tuy giảng giải về mặt khoáng thạch vừa rồi làm nàng cảm thấy rất nhạt nhẽo nhưng ở phương diện thực vật học cho dù là thầy của mình chỉ e cũng không bác học bằng hắn mấy tri thức này của diệp trùng đều học được từ trong con c h m quảng phong tử cho hắn mấy thế gia đ i ề u bồi có lịch sử lâu đời này ở một số phương diện nào đó không phải mấy học viện đó có thể so sánh được loại sinh vật có thần kinh đơn giản như hắn buôn tự nhiên sẽ không suy tư loại vấn đề này hắn sau khi được phép luyện tập trong phòng huấn luyện quang giáp liền cả ngày r ế t thời gian ở trong đó vincenter và kéo được phép sử dụng phòng thí nghiệm kim loại điều này làm họ vui ngoài mong đợi hai người đã thèm rõ rãi mấy thiết bị này rất lâu nào chịu bỏ qua cơ hội như vậy mức độ cố gắng đó hoàn toàn có thể dùng quên ăn quên ngủ để hình dung còn mông phi nhi cả ngày lại quanh quẩn trong v ò n g thí nghiệm điệu bồi sở dĩ diệp trùng cho phép bọn họ sử dụng phòng thí nghiệm cũng chính là muốn xem xem bọn họ sử dụng phòng thí nghiệm thế nào tuy hắn không ở bên cạnh xem nhưng tất cả thao tác của ba người này diệp trùng đều để mục ghi hình lại tần ta không biết làm gì nhìn bốn người bốn người này tại sao không cảm thấy chút nguy cơ nào chứ tần ta còn hoài nghi bọn họ có còn nhớ mục đích của lần hành động này không nhìn bóng lưng có vài phần yếu ớt của thiếu niên tần ta thầm nhắc mình nếu như từ sau lưng đánh lén thì sẽ có mấy phần thắng nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt bình tĩnh đó của thiếu niên trái tim tần ta không nhịn được nhảy lên ý nghĩ này lập tức yếu đi vài phần khi nhìn thấy có một lần một cái ống hợp kim bị kẹt lại bị thiếu niên này mạnh mẽ dùng tay không bẻ gãy tần tá khó khăn nuốt nước miếng trong lòng hắn lại thầm mừng vì mình không làm bậy thiếu niên này quả nhiên có thực lực nắm giữ mấy người điều này cũng làm kiên định thêm suy nghĩ thân phận v õ thuật gia của thiếu niên trong lòng hắn mấy ngày sau đó ánh mắt tần tá nhìn diệp trùng đều có vài phần né tránh hoa hoa công tử dọc đường đi bình ổn vô cùng ngay cả bóng dáng hải tặc cũng không nhìn thấy tàu vũ trụ cơ lớn trừ hải tặc lớn hải tặc nhỏ vốn không dám có ý đồ gì tuyến đường ngục quy định là tuyến đường gần nhất cho nên khi diệp trùng tuyên bố tới thiên hà thạ vệ lò trong ánh mắt mọi người đều có vài phần ngỡ ngàng rõ ràng bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng được sẽ nhanh như vậy năm thiên hà lớn ở lân cận nhau đường thẳng giữa thiên hà phả hữu và thiên hà lam quang vừa may vương góc với đường thẳng giữa thiên hà thiên la và thiên hà thạ vệ lò chỉ là hai đường thẳng này lại không ở trên cùng một mặt thẳng còn thiên hà thiết bối tây n h i lại vừa đúng ở giữa bốn thiên hà này mà bên ngoài năm thiên hà lớn lại là vũ trụ minh ngông vô số chòm sao đại biểu cho vô số thế giới chưa biết càng lúc càng xa thiên hà thạ vẽ lò vũ trụ cũng trở nên càng lúc càng vắng lặng không có những đội tàu không có căn cứ vũ trụ không có thành phố trong vũ trụ ngẫu nhiên có thể l ắ c đ ắ c gặp được một hai tàu vũ trụ nhỏ của những nhà thám hiểm thì đã coi như là khá may mắn rồi theo bước chân của những nhà thám hiểm càng lúc càng đông càng lúc càng có nhiều hành tinh được thăm dò nhưng trừ những hành tinh có giá trị khai thác cực lớn đó hầu hết hành tinh vẫn hoang vắng can đảm của học sinh này của vìn h s ẻ n cũng thật là lớn hành tinh nguyên sinh mà hắn phát hiện đó cách hành tinh có người sinh sống ở ngoài cùng của thiên hà thạ vệ lò cực kỳ xa phải biết rằng trong vũ trụ minh ông không hề yên bình ngược lại nó thường đầy dây vô số nguy hiểm chưa biết hơn nữa càng đi sâu cũng có nghĩa là hậu cần càng khó khăn nếu như gặp phải nguy hiểm muốn tìm hỗ trợ khả năng cũng càng nhỏ nhưng trên đời này nguy hiểm cũng thường đi đôi với lợi ích mỗi năm vẫn cứ có vô số nhà thám hiểm rời xa khỏi năm thiên hà lớn đi sâu vào thế giới chưa biết m ê n h ông đương nhiên hầu hết mọi người đều một đi không trở lại nếu như không phải học sinh này của vìn h s ẻ n cung cấp bản đồ hành tinh dọc đường chỉ e muốn tìm thấy hành tinh nguyên sinh này cũng không hề là việc dễ dàng bản đồ hành tinh của mục chẳng qua cũng chỉ tới mép rịa của thiên hà thạ vệ lỏ thì hết cho dù như vậy mọi người tìm tới hành tinh nguyên sinh đó vẫn cứ hao tốn khá nhiều thời gian diệp t r u n g đối với việc học sinh này của vincenter lại có thể tìm thấy một hành tinh nguyên sinh ở trong này quả thật là vô cùng kinh ngạc chỉ sợ hầu hết đều là may mắn thôi hành tinh phía trước phải không diệp t r u n g chỉ hành tinh màu lục khá lớn trên màn hình hành tinh này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn vincenter gật đầu kéo lớn tiếng nói chính là cái đó ai không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã trở lại t ầ n ta lấy tay xoa trán trong lòng thở dài trời ạ tên này chẳng lẽ không nghĩ tới hoàn cảnh của mình chút nào sao do nguyên nhân khí lưu tàu đi vào tầng khí quyển có chút t r o n g trành diệp t r u n g không hề trực tiếp dừng lại mà bay xung quanh hành tinh nguyên sinh này một vòng bọn họ lần trước cũng không hề đi sâu vào ai biết bên trong có nguy hiểm gì khác không vẫn an toàn thì tốt hơn phần lớn hành tinh nguyên sinh này đều bị rừng rậm bao phủ rừng nguyên thủy chưa từng chịu sự phá hoại của con người liên miên bất tuyệt nhìn không thấy tận cùng hơn nữa thông qua quét hình cây cối nguyên sinh này cũng là người ta không cách nào tính được biển cả chỉ chiếm một năm trên hành tinh này không lớn như diện tích biển rừng rộng lớn này nhưng lại không hề có màu lam giống ở trên phần lớn các hành tinh mà là hiện ra một màu tím nhạt kỳ dị tuyết động trên những d ặ n g núi cao vút biển cả màu tím nhạt biển rừng rộng lớn m ê n h m ông g i ã thú có dáng vẻ kỳ lạ tạo thành một bức tranh cực kỳ xinh đẹp nơi này và hành tinh giác giống nhau không có con người sinh sống nhưng hoàn toàn khác hẳn với sự hoang vắng của hành tinh giác nơi này tràn đầy sự sống bay một vòng quanh hành tinh nguyên sinh này diệp t r u n g phát hiện việc này đối với mình chẳng có bao nhiêu lợi ích từ trường gây nhiều ở nơi này có mức độ khá lớn quét hình vốn dĩ vô dụng ngay cả quét hình của mục phạm vi hữu hiệu ở chỗ này cũng bị thu hẹp còn khoảng ba km diệp trung tin rằng hệ thống quét hình loại hình khác ở chỗ này cơ bản là vứt đi diệp trung lựa chọn vị trí bọn tần tá dừng lại lần trước mục đích chủ yếu của hắn là vì mấy lệ thạch đó mấy thứ khác đều là mục tiêu t h ứ yếu dù rằng thứ tốt ở chỗ này rất nhiều diệp trung không có làm ầm lên hắn không muốn làm mấy người này biết mục tiêu của mình từ trên không nhìn xuống thứ nhìn thấy vẫn là rừng rậm mê ngông h lá cây dày đặc làm người ta hoàn toàn không nhìn thấy mặt đất các ngươi xác định là chỗ này diệp t r u n g hỏi lại một lần nữa thứ diệp t r u n g cần là chỗ bọn họ đi qua lần trước nơi này không như vũ trụ phạm vi quét hình của mục chỉ có ba km nếu như không thể tìm thấy địa điểm hạ cánh lần trước của bọn họ m u ố n ở trên hành tinh rộng lớn tìm thấy viên lệ thạch nhỏ thế này vậy không khác gì mò kim đáy biển năm người cùng nhau gật đầu tần tá nói ừ chính là ở đây ngươi xem chỗ g i a o của hai dòng sông này hình thành một hình thoi không sai đâu chúng ta lúc đó chính là men theo dòng sông to hơn một chút này đi về phía đó t ầ n t a dùng tay chỉ chỉ thấy năm người cùng đồng ý diệp t r u n g liền định hạ cánh ở chỗ này phi thuyền cấp xcạ dù sao cũng không phải tàu vũ trụ loại nhỏ của đám người tần t a có thể so sánh được thanh thế hạ cánh khá dọa người tàu vũ trụ cấp xcạ từ đầu tới đuôi dài năm km trong phạm vi bao phủ của hoa hoa công tử tất cả cây cối toàn bộ đều bị đè gây hết mà g i ã thu vốn sinh sống ở chỗ này lại bị dọa chạy khắp nơi vô số g i ã thu tranh nhau bỏ chạy cảnh tượng cực kỳ hoành tráng năm người nhìn thấy vô cùng đau lòng phải biết rằng mấy thứ gỗ nguyên sinh này nếu như đem tới năm thiên hà lớn tuyệt đối có thể bán được một món tiền tốt nhưng bây giờ lại bị hủy diệt không biết bao nhiêu bị hủy diệt đồng thời còn có vô số thực vật khác kẻ đau lòng nhất trong số đó có thể kể tới mông phi nhi hoa hoa công tử thô lỗ đệ thành một mảng đất trống trong biển rừng này đợi đến khi năm người đi ra khỏi hoa hoa công tử không khí ở mức bên ngoài làm tinh thần mọi người phân chấn không khí do tàu vũ trụ tạo ra vẫn không sao so sánh được với không khí trong lành trong rừng rậm mặc kệ khoa học kỹ thuật phát triển thế nào đi chăng nữa có một số thứ vĩnh viễn không phải con người có thể chế tạo ra được đoàn ngươi cẩn thận xuống tàu địa hình trong rừng rậm quá phức tạp quét hình gần như v ư ớ c đi lại không thể lợi dụng quang giáp đi tới cho nên mọi người chỉ đành mặc đồ phòng hộ lên đáng tiếc tàu vũ trụ của diệp trùng không có trang bị vũ khí đại loại như súng hồng ngoại điều này làm mọi người trừ diệp trùng ra đều vô cùng lo lắng tuy bọn họ lần trước ở chỗ này không hề gặp phải g i ã thu hung mánh nào nhưng nếu như lần này gặp phải vậy thật sự là không có chút sức đánh trả nào năm người chỉ còn cách cầu nguyện đồ phòng hộ trên người đủ kiên cố có thể có tác dụng bảo vệ thật sự mấy thứ đồ bảo hộ này cũng đều là đồ tự hoa hoa công tử mang theo nếu không với tính cách của diệp trùng nào lại đi mua mấy thứ này diệp trùng lúc này mới phát hiện phía dưới này và khi nhìn từ phía trên hoàn toàn khác nhau hoa cỏ đầy màu sắc khí hậu ẩm ướt ấm áp làm các loại thực vật ở nơi này cực kỳ phong phú nhất thời diệp trùng cũng có cảm giác hoa cả mắt trên bề mặt thực vật có màu vàng kim nhạt răng đầy sơi tơ màu vàng kim dạng lưới những gân lá ở phần lưng của những cái lá hình bàn tay màu đỏ cũng có màu vàng kim trên đó treo rất nhiều quả nhỏ màu đen xám diệp trùng tinh mắt lập tức nhận ra đây là kim tuyến ban trong con c h i m quản phong tử cho mình diệp trùng từng nhìn thấy hình ảnh của nó loại thực vật này rất có tính thưởng thức quả của nó có thể ăn được nhưng không có nghĩa nó là một loại thực vật thích hợp trong trong phòng nước của nó một khi gặp phải máu tươi liền sẽ biến thành một loại kích độc có thể làm người ta mất mạng trong bảy giây trong con c h i m ghi lại từng có một bộ lạc nguyên thủy trên vũ khí của bọn họ thích bôi loại nước đáng sợ này nhưng cuối cùng bộ lạc nguyên thủy này bị người ta diệp t diệp trung rất muốn hái vài trái xuống nghiên cứu nhưng hắn vẫn rất lý trí đẻ nén bản thân bây giờ không phải là lúc suy nghĩ cái này tìm kiếm lệ thạch trước vẫn gấp rút hơn theo tin tức mục truyền lại trong vòng ba km không hề phát hiện bóng dáng của lệ thạch hiện giờ không có hành tinh cư trú nào có cảnh vật như vậy cho nên cho dù mấy người t ầ n tá đã từng tới qua một lần nhưng khi bọn họ lại một lần nữa bước vào cảnh này bọn họ vẫn si mê đắm chìm trong đó được rồi chúng ta đi tới trước đi giọng nói diệp trùng hờ hững nhưng không có phép nghi ngờ gọi mọi người tỉnh dậy từ trong si mê men theo đường chúng ta đi lần trước t ầ n tá hỏi ừ đoàn người men theo dòng sông đi tới trước đi trước hết đội ngũ là t ầ n tá đi sau cùng là hàn buôn do trên đồ phòng hộ có cánh quạt mọi người có thể từ từ bay nếu không với tuổi tác của k ẹ o và vìn s ẻ n diệp trùng cũng không xác định bọn họ có thể đi bao xa cây trong rừng rậm cực kỳ tươi tốt cây cối cao to và tán cây gần như che phủ kín mít chỉ có ánh sáng mặt trời ngẫu nhiên rọi xuống từ khe hở của lá cây mới có thể làm cho nơi này có đôi chút sáng sủa thực vật loại dây leo tùy ý sinh trưởng trên mặt đất và những thân cây cao to điều này làm mọi người đi tới trước gặp rất nhiều phiền phức cũng may bên cạnh sông nên thoải mái hơn nhiều diệp trung cũng không ngừng đánh giá những thực vật ở xung quanh dưới dáng vẻ bình tĩnh của hắn trong lòng lại khá là trấn kinh chủng loại thực vật ở chỗ này quả thật quá phong phú từ nay tới giờ không tới hai mươi phút diệp trung đã nhận ra hai mươi hai loại thực vật được liệt vào loại thực vật quý hiếm trong con c h i p của quản phong tử hơn nữa tình trạng sinh trưởng của mấy thực vật này cũng cực kỳ tốt không còn gì nghi ngờ nơi này là thiên đường của điệu bồi sư một cây thực vật nở ra một đoá hoa màu đỏ lửa khá lớn làm mông phi nhi chú ý màu đỏ lửa vô cùng xinh đẹp hình dáng đoá hoa rất là quái dị mơ hồ giống như hai mặt người dán sát gáy vào nhau cuốn cực ì d à i loại thực vật này mông phi nhi lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quái lần trước mình tại sao không gặp được thân hình lại không tự chủ được đi tới trước diệp t r u n g vô tình quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này đ ỗ n g nhiên đồng tử diệp t r u n g đột ngột co rút lại